chương bảy trăm tám mươi tám ta cũng chờ không kịp chương bảy trăm tám mươi tám ta cũng chờ không kịp quang minh hội trưởng một mặt nghi hoặc nhìn qua dạ ca bên cạnh ngũ hành thần q u a n cũng nghi ngờ nhìn qua hắn một cái ma hòa nhân muốn bị thánh quang tịnh hóa thế mà còn cao hứng như vậy、Khủ. dạ ca ho nhẹ hai tiếng nghiêm trọng nói ý của ta là có thể bị thánh quang tịnh hóa tiếp nhận chúng thần quang minh chi lực tẩy lễ ta cảm thấy phi thường binh hạnh đáng người tiếp nhận tẩy lễ ta ngược lại là không có vấn đề gì dạ ca dừng một chút nhưng là ban đêm liền muốn tiến hành vạn tộc phong hội tài nguyên cạnh tranh thi đấu chúng ta dạng ra chiến sĩ ban đêm còn muốn ra sân ta phải đi đốc chiến mới được à? cho nên ta thỉnh cầu trì h o ã n một ngày quan g minh hội trưởng lại lạnh nhật nói à liên quan tới đ i ể m này ngươi liền không cần lo lắng bởi vì buổi tối hôm nay tranh tài đã hủy bỏ ừng dạ ca xứng sở hủy bỏ quan g minh hội trưởng đúng thế dạ ca cũng bởi vì chuyện ngày hôm qua quan g minh hội trưởng đúng thế cái này không đến mức à? dạ ca c ư ờ i khổ cái kia chẳng lẽ nói chuyện này không điều tra rõ ràng lời nói đằng sau tranh tài liền không tiếp tục tiến hành tiếp rồi ngươi là thật không biết quan g minh hội trưởng trầm tinh ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m dạ ca con mắt tựa hồ đang dò xét hắn phải chăng đang nói láo dạ ca không hiểu biết cái gì dạ ca suy nghĩ chẳng lẽ nói trừ chuyện này bên ngoài còn xảy ra chuyện gì chuyện khác quan g minh hội trưởng trầm mặc một lát tại cẩn thận quan sát dạ ca biểu lộ về sau xác nhận hắn xác thực không biết rõ tình hình mới tiếp tục nói tối hôm qua kinh đô thành nội chết đi thần quan không chỉ có vụ long thần quan một người dạ ca đồng tử có chút co r i lại cái gì một vị t i ê n tộc mười cấp thần quan cùng một vị băng sương tộc cấp chín thần quan đều tại đêm qua bị người tập kích tung tích không rõ quan g minh hội trưởng mà không biểu tình bọn hắn thần quan b à i cũng giống vậy toàn bộ đ ề u nát đã xác nhận bọn hắn đã tử vong dạ ca nhữ mày chết như thế nào không biết quan g minh hội trưởng nói cùng vụ long thần quan tình huống bọn hắn trước khi chết hoàn toàn không có chuyển về bất kỳ tin tức gì hoặc chính là bọn hắn cùng thần minh cảm ứng bị chặt đức hoặc chính là bọn hắn tại còn chưa kịp phản ứng trước đó liền đã bị người giết chết một k í c h mất mạng dạ ca trầm mặt xuống như có điều suy nghĩ chặt đức thần quan cùng thần minh cảm ứng loại sự tình này không phải ai đều có thể làm được đến nhưng là muốn tại một vị mười cấp thần quan cùng cấp chín thần quan còn chưa kịp phản ứng trước đó đem hắn miểu sát đồng dạng cơ hồ là một kiện không có khả năng hoàn thành sự tình liền xem như hồn đế cảnh định phong cường giả đều khó mà làm được hiện tại dạ n g ca xem như rõ ràng vì cái gì sáng sớm hôm nay liền làm ra động tĩnh lớn như vậy đến thậm chí thần quan điện võ sĩ đều trực tiếp xuất động đem hắn bao vây trong vòng một đêm vậy mà chết ba vị thần quan mà lại trong đó còn có hai tên mười cấp thần quan đừng nói ngừng thi đấu đem kinh đô thành lật qua cũng không tính là quá phận không nghĩ tới ngoại trừ ta ra thế mà còn có người dám cùng thần quan điện đối kháng dạ ca trong mắt xoay xoay khoanh tay suy nghĩ thầm nghĩ cũng không biết người này đến cùng là ai to gan như vậy cũng là người chơi à. nguyên lai、like、xảy ra chuyện lớn như vậy dạ ca nói như vậy bị gọi đến điều tra người không phải chỉ ta một cái à. quan g minh hội trưởng nặng nề mà nói đương nhiên toàn thành bên trong tất cả tham dự vạn tộc phong hội chủng tộc quốc gia thực lực đạt tới hồn đế cảnh ngũ dai trở lên toàn bộ đều muốn tiếp nhận điều tra ách dạ ca tốt ta vậy ta lúc nào tiếp nhận thánh quan g tẩy lễ quan g minh hội trưởng ngươi nếu là lời chuẩn bị xong tùy thời đều có thể kia liền hiện tại đi dạ ca dựa vào phía sau một chút đại đại liệt liệt nói đá người dạ ca nhanh mau giúp ta an bài đi ta cũng c h ờ không kỵ đá người dạ ca bị mang đi về sau quan minh hội trưởng ngẩng đầu nhìn tây phương long tộc người cùng nhật luân tộc người bình tĩnh nói các ngươi cũng đi về trước đi liên quan tới chuyện này chúng ta sẽ tiếp tục làm điều tra có tin tức sẽ đang thông chi các ngươi nhật luân tộc mấy người nghe nói hai mặt nhìn nhau không có cách nào cũng chỉ đành về trước đi thanh niên tử long nhân tựa hồ còn muốn nói cái gì sau lưng trưởng bối đẻ lại bờ vai của hắn sau đó dẫn hắn rời đi quan minh hội trưởng bay đầu nhìn về phía ngũ hành thần quan các ngươi thấy thế nào xem ra thôn một cùng vợ dân ạ đều đưa tại trên tay của hắn kim linh thần quan thanh nham băng lãnh nhưng là ta thực tế nghĩ mãi mà không rõ hai người bọn hắn liên thủ cộng thêm bên trên một tên mười cấp thần quan cùng tây long tộc cùng nhật luân tộc bộ đội tinh nhuệ n làm sao lại bị dạ ca phản s á t hai người bọn hắn là heo sao dạ ra vũ khí chân thực cường độ đến nay vẫn luôn là một cái mê quan minh hội trưởng chậm dãi nói đừng quên dạ ca bên người còn có không ba hào vật thí nghiệm cao thâm tuyết tồn tại lấy nàng cơ giới sư thiên phú hiện tại dạ gia khoa học kỹ thuật vũ khí thực lực đến cùng đạt tới cái dạng gì địa vị căn bản không người biết được năm đó long hợi ba trăm phẩy không không không hoàng kim giáp đại quân chính là tại nàng nghiên cứu ma năng đạn đạo xuống toàn quân bị diệt kim linh thần quan dừng một chút cho nên ngươi cho rằng bọn hắn siêu phàm khoa học kỹ thuật vũ khí phát đạt trình độ đã đến có thể đối kháng hồn đế cảnh cường giả tình chặn rồi trừ cái đó ra ta còn nghĩ tới một khả năng khác quang minh hội trưởng nói cái gì khả năng kim linh thần q u a n hỏi ngươi còn nhớ hay không đến lần trước tại long xảo giác đấu trường g i ca cùng biêm tổng xung đột quang minh hội t r ư nói lúc ấy đột nhiên nhảy ra mấy vị mặc áo bào đen mang theo mặt nạ thánh lâm cảnh c ự n giả phải biết nguyên bản sớm tại lại trừ sau khi chết nhân tộc liền đã không có thánh lâm cảnh c ự n giả kim linh thần q u a n suy nghĩ ngươi là nói dạ ca thủ hạ nuôi cường giả không chỉ lúc ấy nhảy ra mấy vị kia thánh lâm cảnh siêu p h ạ m giả thậm chí hắn thủ hạ còn nuôi hồn đế cảnh lính đánh thuê ta cho rằng không phải là không có loại khả năng này hồn đế cảnh c ư ờ n g giả dựa vào cái gì cho hắn bán mạng tiền còn có tài nguyên quan minh hội trưởng mà không thay đổi nói ta vẫn cho rằng g i ca cùng ám hắc thành cái kia bạo lão bản quan hệ rất không bình thường chỉ là một mực không có điều tra ra kết quả mà thôi dạ ca hiện tại tài phú có thể nói là phú khả đ ị c h quốc nếu là hắn có năng lực có thể giúp hồn đế cảnh cường giả đột phá thăng cấp như vậy hồn đế cảnh lính đánh thuê tự nhiên nguyện ý giúp hắn b á n mạng ừm kim linh thần quan trầm âm nhưng cho dù như thế phóng nhãn toàn bộ vạn tộc bản đồ hồn đế cảnh cường giả số lượng lúc đầu cũng liền không nhiều có thể đánh bại vợ dân ạ thôn một vụ long thần quan hồn đế cường giả liền c ă n g ít nói như vậy dạ ca thủ hạ khả năng còn không chỉ một vị hồn đế cảnh cường giả còn có ngươi có nhớ hay không mấy tháng trước kia vạn tộc bản đồ bên trên rất nhiều nơi đột nhiên xuất hiện mấy chi không biết tên hắc cám chủng tộc quân đội quan g minh hội trưởng chi này hắc cám quân đội đánh đâu thằng đó không thể ngăn cản liên tục chiếm lĩnh mấy tòa hắc cám chủng tộc thành bang căn cứ chút ít người sống sót b i ê u tả những cái kia hắc cám sinh vật bọn hắn trước kia cho tới bây giờ đều chưa từng g ặ p qua căn bản không biết là cái kia một chi chủng tộc quân đội đồng thời những n à y thành bang đang bị những n à y hắc cám sinh vật chiếm lĩnh về sau vậy mà cả tòa thành đều trực tiếp biến mất chương bảy t h á n h quang đại điện chương bảy t h á n h quang đại điện đương nhiên nhớ kim linh thần còn nói chuyện này chúng ta lúc ấy cũng điều tra thật lâu quan g minh hội trưởng nguyên bản ta vẫn cho là là ác ma tòa quân đội dù sao ác ma thích giết chóc cùng t r i n h phạt cũng không phải cái gì ly kỳ sự t ì n h cái khác cỡ nhỏ hắt cám chủng tộc bộ lạc cùng thành b a n g căn bản ngăn cản không nổi bọn hắn ta cho là bọn họ chỉ là muốn tại vạn tộc phong hội trước kia mở rộng thế lực của mình mà thôi nhưng trước mấy ngày ta cùng ác ma t ộ c ma tôn trò chuyện một chút hắn nói hắn trong khoảng thời gian này căn bản cũng không có phái người xuất trình tứ đại ma quân đoạn thời gian trước cũng đang bận bịu nội đấu cũng tương tự không có xuất trình cái gì kim linh thần quan ngữ khí cũng nghiêm túc nặng nề mà nói ngươi là đang hoài nghi giả ca có bí mật quân đội mà lại là hắc á m chủng tộc bí mật quân đội ta chính là cho rằng như vậy kim linh thần quan trầm tư vậy ngươi cho rằng thiên tộc thần quan cùng băng xương tộc thần quan chết cũng là hắn gây nên sao cái này ta cũng không biết quan minh hội trưởng dừng một chút bất quá theo ta trực giác đến nói lời nhìn hắn vừa mới biểu lộ ta cảm thấy chuyện này hẳn là cùng hắn thật không có quan hệ đó chính là nói ngoại trừ giả ca còn có những người khác dám đối với chư thần sứ đồ hạ thủ kim linh thần quan thanh em âm, âm hàn xuống tới xuất hiện một cái dạ ca đã đủ phiến phức kết quả hiện tại còn có một cái từ một nơi bí mật gần đó không biết tên ra hỏa quan g minh hội trưởng về sau nhẹ nhàng k h ẽ n g h i ê n g hai tay mười ngón đan sen thả tại trước bụng tóm lại vừa vặn hiện tại dạ ca sẽ tại chúng ta nơi này nghỉ ngơi thời gian một ngày vạn tộc phong hội tranh tài lại tạm thời đình thi đấu chúng ta vừa vặn có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này làm rõ ràng rất nhiều chuyện t ỷ như giá ca siêu phàm đẳng cấp là cái gì có thể tăng lên nhanh như vậy t ỷ như giá ca sau lưng trong bóng tối đến cùng còn ẩn giấu bao nhiêu cờ giả còn có chúng ta nhất định phải nghiên cứu rõ ràng bọn hắn ghen vũ khí nghĩ ra một cái ứng đối biện pháp mới được nếu không về sau tài nguyên thi đấu đại lượng trọng yếu tài nguyên lãnh địa đều sẽ bị nhân tộc lấy đi chúng ta đối với những cái kia trước thời hạn đã dự định tốt chủng tộc không có cách nào bàn giao cùng đừng quên chúng ta còn có một chuyện trọng yếu nhất quan minh hội trưởng nặng nề mà nói mặc dù chúng ta bây giờ tạm thời theo nhân tộc bên kia được đến thanh long địa cung quyền không chế nhưng là chúng ta lại từ đầu đến cuối không cách nào tiến vào nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết mới được đừng q ê n cái kia thiên đạo tiến đoán ngay tới cuối cùng câu nói này kim linh thần quan thần sắc cũng nghiêm túc h á n thần quan trưởng bảo phía dưới màu vàng nguyên tố gương mặt nổi lên có chút lấp lóe ừ n g dạ ca tại mấy cái thần điện võ sĩ dưới sự dẫn đầu đi tới một cái hoàn toàn phong bế đại điện bốn b ề trên b á c h tường tràn ngập đặc thù mà cổ lao chữ viết của thần tộc không biết dùng chính là cái gì đặc thù siêu phàm vật liệu dạ ca phát hiện tinh thần lực của mình căn bản là không có cách xuyên qua tầng này b á c h t ư ờ n g hoàn toàn cảm giác không đến bên ngoài đồ vật tín hiệu hẳn là cũng căn bản truyền không đi ra dạ ca mở ra bảng hệ thống nhìn một chút thâm lam hệ thống tín hiệu đã hoàn toàn không có vất quá thi dạ ca nhìn kỹ một chút nơi này đúng vậy chính là ở trong này thân điện võ sĩ lạnh lùng tốt nếu như ngươi có thể ở trong này nghỉ ngơi một ngày thân thể không bị thánh quang chỗ đốt cháy lời nói như vậy liền có thể thoát khỏi ngươi bị hắc cám linh hồn bám thân h i ể m nghi nhưng là nếu như trên người của ngươi có dơ bẩn tà ác hắc cám ký tước ngươi là vô luận như thế nào đều không đạt được thật sao dạ ca nghĩ nghĩ vậy ta là ma hóa nhân mặc dù ta chủ thuộc tính lực lượng là h ư n lực nhưng ta ma hóa chi lực sẽ không bị thánh quang sai lầm phân biệt cho làm sói dây ta thân điện võ sĩ nghe nói trong lòng không khỏi cười lạnh c h ắ c không được ra hỏa này vừa mới một bộ hoàn toàn không quan trọng bộ dáng nguyên lai hắn căn bản cũng không biết cái này coi như khó nói trước tiết nhưng không có ma hóa nhân đi bảo thân điện võ sĩ đạo nhưng ngươi cuối cùng vẫn là nhân tộc ta nghĩ chỉ cần ngươi nội tâm tinh k h i ế t đối tượng thần bảo trì kính sợ như vậy hẳn là liền sẽ không có việc t h á n h quang chắc chắn sẽ không giết lầm bất kỳ một cái nào người tốt hiểu Dạ ca như cái lãnh đạo vỗ vô mở vai của hắn được vất vả ngươi đồng chí、ừ. thân điện võ sĩ đẩy tay của hắn ra cùng đồng bạn của hắn cùng nhau rời đi cái này phong bế đại điện đại môn bị đóng lại đại điện không có trần nhà lỉnh đầu giống như là k h ô n cùng vũ trụ treo một cái to lớn mặt trời b ấ t quá cái mặt trời này là màu vàng chứ mặt ngoài là một cái to lớn màu vàng hỏa cầu bên ngoài bề ngoài càng giống là kiếp trước thái dương hệ bên trong thổ tinh t r u n g quanh vậy mà vợn quanh hành tinh vòng mà lại cùng thổ tinh so ra nó hành tinh vòng chí ít có mười mấy vòng cái kia màu vàng mặt trời không thể nghi ngờ chính là thánh quang nơi phát ra theo đại điện đại môn đóng lại cái kia màu vàng mặt trời mặt ngoài nổi lên q u a huy bắt đầu kịch liệt bốc cháy lên màu vàng thánh quang đem toàn bộ đại điện hoàn toàn bao phủ À, dạ ca nhắm mắt lại g i a n g hai cánh tay cảm giác kia không gì s á n h kịp một cỗ chưa hề trải nghiệm qua sảng khoái liên tục không ngừng tràn vào thể nội đây không phải thiên đường đúng rồi dạ ca mở mắt ra lại khắp nơi nhìn một chút nghiêm túc kiểm tra một chút nơi này muốn nhìn một chút có hay không bất luận cái gì giám sát thiết bị bất quá kiểm tra một vòng xuống tới hoàn toàn không có bất kỳ phát hiện nào hẳn là không có tựa như là trong này tinh thần lực không cách nào xuyên tấu h qua nơi này vách tường xuyên ra ngoài bên ngoài tinh thần lực cũng vô pháp xuyên tấu đến mà lại hết thể khoa học kỹ thuật điện tử trang bị tại bên trong đại điện này giống như đều là không làm được dạ ca cầm ra một khối khoa học kỹ thuật đồng hồ để lên phát hiện căn bản cũng không có phản ứng cái này đại điện là thánh quang dùng để tẩy lễ tịnh hóa hắc cám linh hồn địa phương là thần thánh không thể xâm phạm cho nên đường nhiên không cho phép ngoại nhân giám thị cứ như vậy cũng không tệ lắm dạ ca trước dùng thiên đạo hệ thống cho tuyết nhi các nàng báo cái bình an sau đó bắt đầu nghiêm túc xem xét lên nơi này đại điện bốn bề trên v á c tường đều tràn ngập cổ lão chữ viết của thần tục có điểm giống là lúc trước ở trong thanh long địa cung trên b á c h tường nhìn thấy văn tự cổ đại đồng dạng t r ư ơ n g bảy trăm chín mươi quan g huy thần lực t r ư ơ n g bảy trăm chín mươi quan g huy thần lực uy thanh long lao đăng dạ ca nói những văn tự này ta giống như tại ngươi trong cung điện dưới lòng đất cũng đã gặp nhà mặc dù dạ ca cũng không xác định ở nơi này hắn cùng thanh long lao đăng cảm giác còn có thể hay không liên tiếp được kết quả hiển nhiên là có thể thanh long lao đăng cái k i a thanh â m trầm thấp rất nhanh vang lên ngươi lầm những văn tự này đều là cổ đại thần tộc văn tự cùng chúng ta thánh tộc văn tự còn là có chỗ khác biệt thanh tộc dạ ca hiếu kỳ các ngươi thánh tộc sẽ không chỉ có tứ thánh thú bốn con a dĩ nhiên không phải thanh long lao đăng tứ thánh thú chỉ là thánh tộc mạnh nhất tứ phương thủ hộ giả thời đại viễn cổ thánh tộc cũng có thật nhiều chi nhánh tiểu tộc giống như là phượng hoàng tộc kỳ l â n tộc b ạ c h trạch tộc câu trần tộc đảng sạc tộc cô tộc còn có rất rất nhiều sơn hải thánh thú đều có bọn h ắ n chính mình tộc đàn các ngươi thời đại này mặc dù cũng còn còn có rất nhiều sơn hải thánh thú hậu đại nhưng chúng nó thánh tộc huyết mạch đã mười phần yếu đất muốn tìm ra một vị có được một trở lên huyết mạch đều rất trở ngại g i ca nghĩ mỹ t h ư ợ n như là tịch g a hỗn độn tập hung đúng thế thanh long l a o đăng t h ô nội tập h h u n g là hung thủ tộc hậu đại cùng chúng ta thành thu tộc cũng vẫn là có chút khác biệt nhưng chúng nó tại viễn cổ sinh vật trong hậu đại đã coi như là có lưu tương đối cao độ tinh khiết huyết mạch nghe nói huyết mạch của bọn nó độ tinh khiết có thể đạt tới mười đây đã là khá kinh người thật sao Ừ, dù sao đã qua trên triệu năm thanh long lao đăng nói đến đây lúc ngựa khí mười phần phẫn nộ đây cũng là bởi vì lúc trước chúng thần trở thành bạn tộc đứng đầu về sau liền truyền đạt đối với ma tộc thánh thu tộc hung thủ tộc tiêu s á c lệnh lấy bảo đảm bọn hắn làm bạn tộc đứng đầu địa vị có thể trốn qua chẳng hạo kích kia cơ hồ không có bao nhiêu dạ ca trên nét mặt lộ ra một kia tiếp cận là dạng này đúng rồi lao đăng đã các ngươi t ừ thánh thú đều là linh hồn nĩnh sinh bất d i ệ t tồn tại như vậy chứ ngươi ở ngoài cái khác tam đại thánh thú hải cốt đều bị mai táng phong ấn ở nơi nào đâu b ạ c h hổ chu tước huyền vũ hải cốt đâu cái này ta như thế nào biết được thanh long lao đăng nói thần tộc chẳng lẽ còn sẽ hảo tâm đến nói cho ta sao dạ ca e m m m m m nói cũng đúng dạ ca lại đem l ự c chú ý quan g tại trước mặt trên b á c h tường theo đỉnh đầu thánh quang bao phủ ở trên người hắn trước mắt trên b á c h tường văn tự cũng đi theo cũng không rõ ràng có chút lóe lên một nhấp nháy những văn tự này ta giống như xác thực ở nơi nào gặp qua da ca h í p h í p mắt ký ức nhanh chóng c u ộ n cuộn rất nhanh hắn liền nghĩ đến đúng rồi tinh thần c h i thần t u y ể n cơ chỗ ở bên trong đại điện kia cung điện kia trên mỹ h o a cũng biết cùng loại văn tự da ca ánh mắt cẩn thận ở trên b á c h tường trong văn tự ở giữa nhanh chóng đào qua rất nhanh hắn liền phát hiện những này xem ra không có quy luật chút nào không có chút nào lo dip trong văn tự ở giữa trên thực tế bên trong dấu viền cơ t ự như là trong văn tự ở giữa dấu một cái đặc biệt phức tạp phương trình có điểm giống là p h ủ văn mật mã chẳng lẽ nói đây là cùng loại thanh long quyết tâm pháp thanh quang thanh quang quang huy chi thần nhớ tới lúc trước ngôi sao thần t u y ể n cơ trong kết giới trên bích họa nhìn thấy nữ thần chính là quang huy chi thần vân trời trong xanh mà lại dạ ca nhìn qua trên b á c h tường những văn tự này ẩn ẩn cảm thấy mình giống như có một loại đặc thù thiên phú có thể cảm giác được những văn tự này trong hàng ngũ ở giữa biên hóa cùng văn tự giống như vật sống ngôn ngữ đang lấy phương thức nào đó hô hoàn hắn lao sư giống như dạy qua ta giải đọc loại này thần văn hàng ngũ phương pháp dạ ca nghĩ đến rất nhanh tại chỗ ngồi xuống hắn lấy ra một tờ giấy cùng một c â y bút thả tại trên đùi của mình bắt đầu nhanh chóng dùng bút trên giấy bôi viết lung tung viết một chút cái gì thanh long lão đang thấy cảnh này cũng cảm thấy hiếu kỳ ngươi đang làm cái gì suýt y đừng hỏi g i ạ ca hít mắt rất nhanh liền phá giải ra trong văn tự bí mật quả nhiên cái này trong văn tự ẩn giấu một cái thần thuật tâm pháp đây quang huy hệ thần lực tâm pháp tiếp lấy g i ạ ca lập tức bắt đầu ngồi xếp bằng nhắm mắt lại tu luyện thần mộ tính mịch tâm vô vọng ngũ tâm triều thiên ý ngưng quang ánh vàng hội tụ sở ấm tưởng mới lập linh tê dẫn huy hàng hắn liếc mắt nhìn bản g thuộc tính của mình thần lực 130, 130 nhắc nhở nhận thần lực thánh quang tể lễ thần lực của ngươi được đến tầm bộ thần lực hạn mức cao nhất chậm chạp tăng lên bên trong thần lực hạn mức cao nhất một thần lực hạn mức cao nhất một thần lực, lực hạn mức cao nhất một quả nhiên hữu hiệu dạ ca trong lòng đ ố n g n h i ê n vui thanh long lão đang ngay từ đầu còn không rõ ràng lắm dạ ca tiểu tử này muốn làm gì lập tức hắn rất nhanh liền phát hiện trong gian phòng đó tất cả thần thánh quang huy ngay tại nhanh trong hướng trên người hắn hội tụ đồng thời trên vách tường cổ lão văn tự cũng toàn bộ đều nổi lên kinh người ánh sáng màu và nóng giống như là tại cùng dạ ca lẫn nhau c ộ minh cái này thanh long lao đang đ ố i trước mắt một màn cảm thấy sợ hãi thảm phục g e n công ty hội đồng quản trị cổ đông thành viên nghị hội sảnh không nghĩ tới thôn m ộ t t i ể u tử kia thế mà như thế không dùng một cái đường đường hồn đế cảnh thất giai siêu phàm giả tìm một cái thiên khải cảnh nhân loại báo thủ thế mà đều sẽ lật xe một cái s á c lệnh the thé thanh â m nói thanh â m nơi phát ra là một cái vóc người thấp bé nhưng thể trạng mười phần cường tráng tử nhân hắn mặc một thân màu lam âu phục mang theo một cái kính dâm bắp thịt rắn chắc cơ hồ muốn đem giữ mình âu phục cho no bạo trong tay còn cầm một chén ống hút đồ、uống. đ a n g dùng hắn cái kia lộ ra hai viên sắc bén răng cửa lớn miệng lại n h ả y mút lấy trong chén chất lỏng thử tinh tộc tổng thống thử khôi thử khôi một bên hút lấy đồ uống một bên h ử nhẹ nói hắn cái kia bén nhọn giống như trong khe cống ngầm phát ra tới thanh nhâm để người nghe luôn có cố g â y răng cảm giác ta vốn đang coi là chúng ta có thể tọa sơn quan hồ đấu không nói thôn mục thật có thể đ á p thủ tối thiểu cũng làm cho dạ ca thân chịu trọng thương chúng ta liền có thể thừa lúc vắng mà vào có được ngư ông thủ lợi kết quả đây hạc <cười> thật là khiến người ta thất vọng chúng tộc chi chủ coi như ở trong đồng cấp hắn cũng tuyệt đối không tinh yếu mà lại hắn có thể đem nhật luân tộc dẫn đầu cho tới hôm nay đã đủ để chứng minh thực lực của hắn lần này mặc dù hắn là bị đệ đệ mình chết làm choáng váng đầu g óc lộ máng đi tìm dạng ca báo t h ủ nhưng theo lý mà nói thực lực của hắn liền còn tại đó sao lại thế chương 791, t o lớn tiến triển chương 791, t o lớn tiến triển ám dạ tinh linh nữ vương lệ ô nại núi h bai nói rất hiển nhiên chủ quan khinh của tôi dạ ra đã biểu hiện ra bọn hắn có được trên cái thế giới này tiên tiến nhất siêu phảm khoa học kỹ thuật vũ khí ghen vũ khí thôn mục lại còn tại không c ó làm rõ ràng đối phương chân thực c á t chủ bài thời điểm lỗ mãng hành động â y ngươi xem một chút đi đại giới này liền đến không sai ám ảnh tộc ảnh l a m nói các ngươi tất cả mọi người đ ừ n g quên hắn tiếp trước thế nhưng là thế giới phục xếp hạng trước mười một cái duy nhất dùng bình dân trang đánh vào thế giới phục giải thi đấu c h u y ề n kỳ người chơi cũng là đã từng một cái duy nhất dùng một thân trắng đồ làm chuẩn bị để chúng ta những n à y khắp kim lao sinh ra h o à n g hốt gia hỏa mặc dù không biết vì cái gì hắn so với chúng ta một ba trăm năm qua g á n g lâm đến cái thế giới này nhưng thực lực của hắn bây giờ rõ ràng không thua gì chúng ta dùng mặt giấy đẳng cấp đến nói rõ hết thạy thực tế là quá ngu xuẩn chúng cổ đông chầm mặc diệp băng khoanh tay không nói gì mà không thay đổi liếc qua thử khôi lại liếc qua lệ ồn à cùng ả n h lam đem mọi người triệu tập đến cùng một chỗ cũng chính là muốn thảo luận một chút cái vấn đề này quan g minh hội trưởng cũng chính là ghen công ty chủ tịch ngồi ở trên chủ vị trầm giái nói hiện tại dạng ca tạm thời tiến vào thánh quang đại điện tiếp nhận đầy lễ vạn tộc phong hội tranh tài cũng đã tạm dừng có lẽ chúng ta thật hẳn là mượn cơ hội này thật tốt thảo luận một chút phải làm thế nào đối phó hắn diệp băng nghe nói như thế lông mày nhẹ nhàng dâng lên n g ư ơ i vừa mới nói hắn bị giam tiến vào thánh quang đại điện tiếp nhận thánh quang tẩy lễ đúng thế quang minh hội chủ nói ta lấy hoài nghi hắn siêu phạm đẳng cấp tăng lên quá nhanh bị tạo vật trên thân làm lý do đem hắn n u ố t vào thánh quang đại điện diệp băng a chủ tịch ngươi ngược lại là rất cao minh nha thiên hạo cười khẽ gia ca hắn là ma hóa người đột biến mặc dù ma lực cũng không phải là hắn đệ nhất lực lượng nhưng bị thánh quang tẩy lễ về sau cũng nhất định sẽ đối với hắn ma hóa siêu phạm tế bào sinh ra trí mạng tổ thường ngươi thật đúng là chế nhạo nhưng là không biết vì cái gì quan minh hội trưởng trầm mặc một trận dạ ca tiến vào thánh quang đại điện thời điểm xem ra cũng không bộ dáng như đưa đám ồ chẳng lẽ hắn không rõ ràng thánh quang tẩy lễ hiệu quả có khả năng đi diệp băng diệp băng có chút im lặng dùng thần lực thánh quang tẩy lễ đối phó dạ ca rất tuyệt đối phương pháp này hiển nhiên là không làm được diệp băng còn nhớ rõ lúc trước tại thanh long địa cung thời điểm dạ ca thế nhưng là thi triển qua thần lực mặc dù đến bây giờ nàng cũng còn không rõ ràng vì cái gì dạ ca một cái ma hóa người đột biến có thể sử dụng thần lực nhưng trong cơ thể hắn có thần lực tuyệt đối là một cái sự thật không thể chối cãi lại thêm, da ca đã được đến cực âm c h i thần mắt trái. Thần lực thánh quang căn bản cũng không khả năng tổn thương được hắn. d i ệ p băng trầm âm. bất quá, thần lực ở giữa hệ giới được chia rất rõ ràng. Da ca nắm giữ chính là thời gian hệ thần lực. tăng thêm cực âm c h i thần mắt trái cũng liền nhiều một cái cực âm hệ thần lực. mà thánh quang tể lễ dùng chính là quan g huy hệ thần lực. cho nên mặc dù đối với dạ ca sinh ra không được tổn thương, cũng hẳn là không cách nào tăng lên hắn năng lực. Dia băng thoáng an tâm một chút. tóm lại, ta hy vọng chư vị rõ ràng. qua minh hội trưởng ngữ khí nghiêm túc, da ca hiện tại đã trở thành chúng ta không cách nào coi nhẹ tồn tại. thực lực của hắn cùng thế lực của hắn đang không ngừng lớn mạnh chỉ sợ rất nhanh liền sẽ đối với chúng ta sinh ra uy hiếp cực lớn mà vấn đề lớn nhất là chúng ta bây giờ nhưng không có biện pháp gì chế tài hắn uy hiếp thử tinh tộc tổng thống thử khôi c ư ờ i hì hì rồi lại c ư ờ i nói chủ tịch ngươi nói uy hiếp chính là chỉ một cái vừa mới bước vào thiên khải cảnh tiểu tử hhh <cười> không đến mức a hắn xử lý một cái thôn mục liền để ngươi hồi hộp thành dạng này rồi quan minh hội trưởng nhịu nhữ mày vậy ngươi cảm thấy thôn mục là chết như thế nào hắn không phải liền là dựa vào những cái kia ghen vũ khí nhà thử khôi ung dung nói dạ d a hiện tại biểu hiện ra g e n vũ khí khẳng định vẫn chỉ là một góc của bằng sơn thôn m ộ t tên ngu ngốc kia khẳng định là cảm thấy cho dù dạ ca có g e n vũ khí cũng chỉ có thể vượt qua một lớn cấp đối địch mà thôi sau đó ở giữa bộ c h ứ sao dạ d a bản thân chiến sĩ thực lực không có gì đáng sợ lần trước lâm âu không phải cũng phân tích ra được sao đ ề u là vũ khí hiệu quả mà thôi bao quát dạ ca tiểu tử kia mặc dù thao tác mạnh một chút thiên phú mạnh một chút có thể vượt cấp đối địch nhưng cuối cùng cũng chính là cái thiên khải cảnh siêu phẩm giả chỉ cần chúng ta có thể phá giải ghen vũ khí bí mật dựa vào chúng ta những ngày h ồ n đế cảnh cờ giả nghiền ép bọn hắn còn không phải dễ dàng một cái thú nhân tộc cổ đông cười lạnh một tiếng nói nhẹ nhàng như vậy làm giống như ngươi đã có thể phá giải ghen vũ khí như vậy hh ắ c ắ c thử khôi không nói gì khoe miệng không dễ phát hiện mà có chút dâng ư lên vậy cũng không nhất định không chỉ là hắn người ở chỗ này bên trong còn có bốn người đồng dạng đều là khoe miệng âm thầm dâng ư lên bọn hắn chính là thiên tộc thiên hạo ám giả tinh linh lệ ô nạ ám ảnh tộc ảnh diệt cùng ảnh lam thử khôi nói ngược lại là không sai thiên hạo trong lòng cười lạnh thầm ý. phía trước mấy ngày trên phòng đấu giá hắn thông qua hữu hiệu tình báo đã nắm giữ dạ gia chế tạo nghiên cứu g e n vũ khí vật liệu thiên tộc siêu phàm nghiên cứu khoa học đoàn đội ngay tại ngày đêm đẩy nhanh tốc độ tiến hành nghiên cứu đâu nghe nói đã có to lớn tiến triển chỉ cần có thể phá giải g e n vũ khí bí mật dạ ca cùng dạ gia chiến sĩ không có trang bị ưu thế tại bọn hắn những n à y vạn tộc xếp hạng trước ba mươi uy tín lâu năm cường đại chủng tộc trước mặt nhân tộc liền y nguyên còn giống như là trước kia không chịu nổi mức ích chờ chúng ta thử tinh tộc hoàn thành g e n vũ khí nghiên cứu thử khôi cúi đầu hút lấy ống hút bên trong đồ uống âm thầm kinh miệt nghĩ đến cái kia dạ cả liền không đáng kể chút nào không chỉ có như thế thử khôi cái kia giống như cống ngầm âm trầm sinh vật âm lạnh ánh mắt nhanh chóng đảo qua hội nghị đại sành tất cả cổ đông ở đây bọn gia hòa này cùng bọn hắn phía sau chủng tộc cũng đều không đáng kể chút nào d i ệ p băng nhìn một chút thử khôi biểu lộ nghiền n ấm nói thử khôi ngươi hôm nay lời nói giống như rất nhiều sao dĩ vang cổ đông lúc họp ngươi nhưng không có cao điệu như vậy hôm nay giống như đột nhiên phách lối rất nhiều sao vạn tộc xếp hạng thứ hai mươi tám tên chuột t bọn hắn a m hiểu nhất khi dễ nhỏ yếu chỉ cần là ở tại bọn hắn xung quanh thực lực so với bọn hắn yếu thế lực so với bọn hắn tiểu nhân t r u n g tộc không ít thụ bọn hắn nước hiếp nhưng là đối mặt so với bọn hắn phải cường đại vạn tộc thế lực tại đông phương long tộc tây phương long tộc ác ma tộc đoạn thiên sứ tộc dạng này vạn tộc đỉnh cấp đại lao trước mặt thử tinh tộc tổng thống thử khôi gần đây đều là khiêm tốn điệu thấp cực kỳ thử khôi nhất thời yên lặng lập tức cười h hai tiếng ta hôm nay tâm tình tương đối tốt liền hơi nhiều lời hai câu ta cũng chính là tùy tiện phát biểu phát biểu cái nhìn của ta nhà hắc hắc hắc còn có người phần diễn t r ư ơ n g bảy trăm chín mươi hai còn có người phần diễn quan g minh hội trưởng liếc mắt nhìn thử khôi ánh mắt gác kinh nghiệm lao đạo hắn liếc mắt liền nhìn ra thử khôi hôm nay thật là có chút khác thường tựa như là một cái nội tâm tham lam lại bởi vì bất đắc dị nén giận thật lâu ra hỏa đột nhiên được đến loại nào đó át chủ bài nhưng là hắn lại không giữ được bình tĩnh cho nên lập tức liền trở nên phách lối không chỉ là hắn thiên hạo lê ô na ảnh diệt ảnh lam mấy người bọn hắn biểu hiện hôm nay cũng có chút không thích hợp quan minh hội trưởng bình tĩnh ánh mắt tại trong phòng hội nghị trong đám người nhanh chóng quét một vòng hắn biết rõ mặc dù là cùng một cái công ty nhưng là những người chơi này cho tới bây giờ đều không có chân chính một lòng đ o á n kết q u ả mỗi người trong lòng đều có chính mình tính toán cuối cùng đều là vì ích lợi của mình thôi hội nghị kết thúc quan g minh hội trưởng v â y gọi gọi tới cạn chủ tịch có chuyện gì sao c á n hỏi người đi điều tra một chút thử khôi tên kia hôm nay là chuyện gì xảy ra quan g minh hội trưởng nói hắn tựa như là được đến loại nào đó át chủ bài nói chuyện mới có thể đột nhiên phách lối như vậy ồ cạn nghĩ t u t ta biết quan minh hội trưởng còn có lại giúp ta làm một chuyện Cắt, ngài phân phó quan minh hội trưởng mà không thay đổi nói giúp ta định ra một phần công ty cổ quyền hợp đồng ta muốn dùng cắt lông mày nhẹ nhàng v ề một cái t ố t ta biết bá trường đao huy động kéo theo ngắn ngủi tiếng gió nam cung thu nguyện một người tại hoàng gia quý tộc khách sạn huấn luyện trong phòng tay cầm trực đao c ù n g ai chiến đấu bút bê tiến hành đối chiến luyện tập nguyên bản ban đêm vạn tộc phong hội còn có nàng tranh tài nàng còn không biết vạn tộc phong hội đêm nay tranh tài đã hủy bỏ sự tình cho nên vẫn còn đang cố gắng luyện tập chuẩn bị vũ g a i võ kỹ gió tắc liên trảm Bụt, quang hoa lấy lên lưu loát hai đạo đao quang chém xuống hai tên chiến đấu bút bê đầu lâu U ngô cục nam cung thu n g u y ệ t cúi đầu nhìn xem hai viên có điện hỏa hoa máy móc đầu lâu lăn đến bên chân của nàng không khỏi nhẹ giọng thở dài trong ánh mắt lộ ra dáng vẻ tâm sự nặng nề ai cũng không biết dạng ca cái kia tên vô lại hiện tại thế nào nam cung thu n g u y ệ t ngồi dưới đất hai tay nâng cầm lên thả tại trên đùi của mình một mặt phiền m u ộ n mà thầm nghĩ mặc dù làm từ nhỏ đã nhận biết cùng nhau lớn lên đồng bạn nam cung thu nguyện rất rõ ràng dạng ca cả tính ra hỏa này thông minh rất già h o ạ vô luận l à dụ dỗ địch n h â n còn là lừa gạt nữ hải tử đều là tương đương lợi hại nàng thực tế không tưởng tượng nổi có một ngày dạ ca ăn thiệt thòi hình ảnh nhưng là lần này náo ra sự tình dù sao không hề tầm thường lần này giết chết thế nhưng là thần quan a đây chính là chư thần sứ đồ hơn nữa còn là một tên mười cấp thần quan một khi sự tích bại lộ thế nhưng là sẽ bị toàn bộ quang minh chủng tộc liên minh xem như tội phạm truy nã hàng đầu truy sát a a a a a a không đúng không đúng ta gần nhất làm sao đầy trong đầu nghĩ đều là hắn a nam cung thu nguyện dùng sức lung lay đầu tâm tình phiền mực từ khi lần trước tại giác đấu trường bị giả ca cứu giả ca tự mình giúp nàng chữa thương một đêm lại nhìn thấy hắn cùng lãnh n g u y ệ t ngưng thân cận tương tác về sau nàng liền phát hiện chính mình trở nên càng ngày càng không thích hợp trước kia nàng thế nhưng là rất đơn thuần lúc không có chuyện gì làm hoặc là nghĩ chính là bản án hoặc là nghĩ chính là tu luyện cho tới bây giờ cũng sẽ không nghĩ chuyện thứ ba mà bây giờ đầu của nàng bên trong thế mà toàn bộ đều là cái kia tên vô lại thân ảnh chuyện này rốt cuộc là như thế nào mà a a a a a hai ngày này trong đội một mực tại truyền ngài cùng giả ca đại nhân khả năng ngay tại yêu đương nam cung thu nguyện đột nhiên nhớ tới trước đó trẻ tuổi nữ thuộc hạ nói với nàng bác ái trong lòng lập tức lộn bộn một chút ta ta sẽ không phải thật là nam cung b u n g ngơ lúc này hạ tịch giao đột nhiên tiến vào phòng huấn luyện nam cung thu nguyện giống như làm n h bị dâm đôi kém chút sủ lông đột nhiên lấy lại tinh thần hạ tịch giao nhảy nhảy nhót nhót liền đi tới cực giống một vị tính trẻ con chưa mẫn tiểu công chúa nhìn chung quanh ai ngươi tại tu luyện à? bất quá ngươi làm sao ngồi dưới đất a ân nam cung thu nguyện chột dạ gậy gậy chính mình trên trán rủ xuống tấp a i không nhìn tới hạ tịch giao con mắt thuận miệng biên cái lý do ta mệt mỏi ngồi ngay tại chỗ bên trên nghỉ một lát hạ tịch giao ngươi thật đúng là khắc khổ nam cung thu n g u y ệ t ừ m dù sao đêm nay có ta tranh tài nhà ta không thể cho nhân tộc cản trở ngươi còn không biết ta hạ tịch giao nghiêng đầu một chút đêm nay tranh tài đã hủy bỏ nam cung thu nguyện xứng sở hủy bỏ ừ m hạ tịch giao nghiêm túc nhẹ gật đầu là tiểu d ạ i trở lại đến tin tức hắn phát tin tức trở về rồi nam cung thu n g u y ệ t hỏi ừ n hắn nói hắn muốn tại lâm thời thần quan điện nghỉ ngơi cả ngày để chúng ta đừng lo lắng h ắ n hạ tịch giao thần tình nghiêm túc nói nghe nói hôm qua trong vòng một đêm kinh đô thành nội có ba tên thần quan trước sau đều bị giết ngoại trừ vụ long thần quan còn có một tên mười cấp thần quan cùng một tên cấp chín thần quan cũng không biết đến t ổ i cùng là ai làm cái gì nam cung thu n g u y ệ t lộ ra kinh ngạc thần sắc c h ắ c không được liền bạn tộc tài nguyên thi đấu đều lâm thời cho hủy bỏ cái k i a dạ ca hắn hiện tại thế nào rồi nam cung thu n g u y ệ t khẩn trương lên hỏi thần quan điện người sẽ không phải cho rằng cái này ba tên thần quan đều là hắn giết t hẳn là sẽ không tiểu dạ nói hắn không có việc gì a ta tin tưởng hắn phán đó nha hạ tịch giao tại nam cung thu nguyệt bên cạnh theo nàng ngồi xuống hắc hắc cười khúc khích bất quá nguyên lai ngu ngơ ngươi cũng lo lắng như vậy tiểu dạ à ta bình thường luôn nhìn các ngươi đấu võ m ồ n ta còn tưởng rằng ngươi sẽ rất giận hắn đâu lần trước ta đều cho là ngươi không nghĩ để ý đến hắn nam cung thu nguyệt ta ta kia là mặc kệ như thế nào đi nữa dù sao chúng ta cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên bằng hữu nha ta đương nhiên cũng không hy vọng hắn xảy ra chuyện ừ m â n nói rất đúng chúng ta là bằng hữu hạ tịch giao dỗi thẳng hai chân của nàng n g i chân thỉnh thoảng lại lay động điểm cùng một chỗ chỉ c h ư ớ c mắt liền nhiều như vậy năm a hạ tịch giao cảm khai nói trong ánh mắt có chút khó mà hình dung đồ vật cùng nàng bình thường bộ kia ngây thơ thuần khiết bộ dáng hoàn toàn tương phản Ừm. mắt nhìn hạ tịch giao, do dự một Nàng cung nguyệt này nhìn ngốc giao, hỏi ngươi chuyện này Chuyện Ngươi như này. nghĩ nghĩ, cũng không nhớ còn à? gì? gì gãi gãi lúc tịch chút, cái cái thích dạc Cái tịch cười khúc khích chỉ thu đầu, đầu ta cũng không biết ai, ta chỉ nhớ rõ ta theo khi còn bé bắt hạ hỏi, hỏi Hạ khi vậy liếp lại, li kia, vì dao, do dự dao, dao bé rõ ta đều khó chịu chết rồi lúc thời điểm tu luyện làm ác mộng nam cung thu nguyện cảm thấy nghi hoặc không hiểu nghĩ thầm đây là cái gì tu luyện a đúng vậy a cơn ác mộng kêu bên trong còn có người phần diễn đâu hạ tịch giao dùng sức nhẹ gật đầu nói nam cung thu nguyện t r ư ơ n g bảy trăm chín mươi ba khẳng định không phải cuối cùng một loại t r ư ơ n g bảy trăm chín mươi ba khẳng định không phải cuối cùng một loại còn có ta phần diễn nam cung thu nguyện một mặt một b ư ớ c đúng a tại trong cơn ác mộng thời điểm người cùng tiểu d a còn hạ tịch giao dừng một chút đột nhiên đình chỉ không nói tại sao không nói xuống dưới rồi â không có gì không có gì ha ha hạ tịch giao ngượng ngùng cười cười nam cung thu nguyện dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem nàng bất quá nàng cũng không có suy nghĩ nhiều xuống dưới cái kia ngốc dao ta hỏi lại ngươi cái vấn đề a nam cung thu nguyện do dự một chút ấp a ấp đúng hỏi giò ngươi nói nếu như thích một người sẽ có cái dạng gì biểu hiện đâu hạ tịch giao xứng sở ngơ n g á t nhìn nam cung thu nguyện ngươi thích ai à nha nam cung thu nguyện dĩ nhiên không phải ta thích ai nam cung thu nguyện gương mặt đống như đỏ ta chính là hỏi lên như vậy bởi vì bởi vì ta có một người bạn gần nhất có chút trên tình cảm vấn đề a a cái này đơn giản a hạ tịch giao thuận miệng liền nói tựa như là ta gặp được tiểu dạ phản ứng như vậy a nam cung thu n g u y ệ t tưởng tượng một chút hạ tịch giao mỗi lần nhìn thấy d ạ ca đều hận không thể gấu túi ôm đến trên người hắn bộ dáng nàng cảm thấy nàng đời này hẳn là cũng không thể làm ra như thế sự t ì n h cái kia loại hình khác nhau nữ hài đâu nam cung thu n g u y ệ t lại hỏi loại hình khác nhau hạ tịch giao cẩn thận nghĩ nghĩ thách ra lên ngón tay ừ n tuyết nhi lời nói sẽ cho người thích cho ăn cơm m ặ quần áo đánh răng dựa chân tốt nhất có thể đem người mình thích bồi dưỡng thành một cái vĩnh viễn không thể rời đi nàng thế nhân nam cung thu nguyệt long anh cô gái như vậy lời nói sẽ già là lợi dụng nữ lý c h u ẩ v ị đem người thích lưu ở bên người của chính mình làm việc sau đó đối với hắn tiến hành chỗ làm việc phải dối hạ tịch giao có chút n h ữ n mày mân mê miệng nhỏ tựa hồ có chút bất mãn an lăng nguyệt sư tỉ cô gái như vậy lời nói sẽ trực tiếp mở miệng đồ dỡn các loại rụ rỗ thậm chí muốn b a n g bôi tiêu ngu hề cùng khúc khúc cô gái như vậy lời nói các nàng trời sinh điệm đạm không quen biểu đạn thường thường có thể đem chính mình ái mộ che giấu rất khá nhưng các nàng trông thấy người mình thích ánh mắt là giấu không được tiểu lê cùng ly sơ ảnh cô gái như vậy lời nói đại khái sẽ có chút tự ti cảm thấy mình không xứng với ái mộ sùng b á i người cho nên sẽ chỉ yên lặng vì hắn làm việc không c ầ u có thể cùng ái mộ người thân cận chỉ c ầ u có thể đứng xa xa nhìn l i ề n tốt linh linh dạng này n ạ o t i ể u miêu nương nữ hài lời nói trên miệng mặc dù sẽ nói mới không thích đâu trên thực tế vừa có cơ hội cũng vô ý thức thích hướng trên người hắn dựa vào sau đó còn muốn tại nội tâm lừa gạt một chút chính mình chỉ là bởi vì trên người hắn tương đối ấm áp mà thôi nam cung thu nguyện nguyên lai trong lòng n g ư ơ i đều biết a biết cái gì nhiều như vậy nữ hải thích hắn a nam cung thu n g u y ệ t hiếu kỳ nói ngươi không có cảm giác nguy cơ sao đương nhiên là có a hạ tịch giao nhàn nhạt cười cười nhưng là có biện pháp nào đâu tiểu d ạ ưu tú như vậy dáng dấp lại x o á i thiên phú lại cao lại thông minh thành thụ tính cách lại ôn nhu như vậy đối lại nữ hải tử như vậy quan tâm hắn tốt như vậy có cô gái nhiều như vậy thích hắn quá bình thường nam cung thu n g u y ệ t nghĩ thầm chức ba điểm nàng ngược lại là không có ý kiến gì về s a hai điểm ngươi là nghiêm túc sao quả nhiên là trong mắt người tình biến thành tây thì a hắn thấy Dạ ca căn bản là hoại tử toàn thế giới chỉ sợ đều không có hắn như thế xấu bụng đáng ghét nam nhân nhưng là nam cung thu nguyệt lại trợt nhiều tới Dạ ca đại nhân lúc ấy ô m ngài rời sân lúc nhìn qua ngài ánh mắt thực tế là quá ôn u trong đội các cô gái đều lao đỡ cực c、no. nô tốt ta còn là thừa nhận một chút người xấu này kỳ thật vẫn là có lúc ôn u a đúng rồi còn có một loại loại hình hạ tịch giao đông nhiên lại nói còn có một loại nam cung thu nguyệt hiếu kỳ cái gì loại hình chính là hồ đồ đồ đần hình hạ tịch giao nghiêm túc nói này c h ủ loại hình nữ hải còn không rõ ràng lắm mình thích đối phương chỉ là sẽ cảm thấy chính mình lúc không có chuyện gì làm đầy trong đầu nghĩ đều là đối phương có việc thời điểm ngay lập tức nghĩ tới cũng là đối phương cảm xúc cũng sẽ theo đối phương rất tùy tiện một câu liền lòng trời lở đất suy nghĩ lung t u n g trở nên không hề giống là chân chính chính mình nhưng nàng bởi vì trước kia cho tới bây giờ đều không có trải qua nam nữ tình cảm còn ngây n ố c ngu ngơ không biết đây là thích nam cung thu nguyệt thật thật giả còn có này chủng loại hình sao đúng vậy à. ngươi làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy nam cung thu nguyện ánh mắt hoảng luật lên nam tình cung đi thu nguyện Nàng có hạ tịch giao ánh mắt lăng lệ nghiêm túc nhìn qua nam cung thu nguyện chỉ cần là trong lòng vọng tưởng đối với tiểu dạ mưu đồ làm loạn người đều không thể đào thoát ta giao giao thám tử con mắt nam cung thu nguyện rất là xấu hổ trong lòng nàng đã tại tổ chức ngôn ngữ nghĩ đến làm như thế nào cùng hạ tịch giao giải thích người người nói người này là ừng chính là diệp tử nam cung thu n g u y ệ t nguyên bản hốt hoảng nội tâm lập tức bình phục xuống tới c h ầ mặc m một hồi lâu nói diệp tử đúng vậy a hạ tịch giao thở dài diệp tử niên kỷ c o n nhỏ đơn thuần ngây thơ cho nên nàng còn không hiểu đâu nhưng nàng trước đó đi cùng với ta thời điểm cũng luôn luôn ba câu không rời dạng ca đại nhân có thể nhìn ra được nàng cũng rất thích tiểu dạng nam cung thu n g u y ệ t cười ngượng ngùng hai tiếng nguyên lai、like、là dạng này a ha ha đúng rồi hạ tịch giao tò mò nhìn một chút nam cung thu nguyện ngươi vừa mới nói người bạn kia nàng là thuộc về cái nào loại hình a nam cung thu n g u y ệ t tây đại đại khái ta cũng không phải rất rõ ràng nhưng khẳng định không phải cuối cùng một loại a ha ha ha ha chương 794, h u y diệu thiên mang chương 794, h u y diệu thiên mang dạng ca tại thánh quang trong đại điện đợi cả ngày cũng tu luyện cả ngày t r ứ n g mắt quang huy tại dạng ca xung quanh hình thành một cái ánh sáng lóa mắt vòng kia từng cái kinh người màu vàng c h ù n g sáng tựa như là đỉnh đầu thánh quang mặt trời tinh hoàn lắm ta lấm tấm lưu quang vây quanh dạng ca cuối cùng toàn bộ đều bị hắn hấp thu tiến vào thể nội thân thuật huy diệu thiên mang ông màu vàng thánh quang đỗng nhiên theo dạ ca trên thân bộ phát ra giờ phút này dạ ca tựa như là một cái hình người mặt trời cả t ò a đại điện đều bị hoàn toàn chiều sáng trên b á c h tường cổ lão phù văn cũng theo quang thuộc tính năng lượng bị dạ ca dần dần hấp thu tiểu chữ cũng dần dần ảm đạm đi cho đến hoàn toàn biến mất thanh long lão đang trầm mặc nhìn qua một màn này thẳng đến dạ ca từ từ mở mắt hắn mới mở miệng nói ngươi t u luyện thần lực thiên phú thật là khiến người khó có thể tin tại ta trong nhận biết cho dù là tại trong thần tộc một bộ phận thượng bị đại thần minh khả năng cũng không bằng ngươi dạ ca khỏe miệng có chút dâng lên a thật đúng là hiếm thấy ngươi như thế khen ta ta chỉ là ăn ngay nói thật thanh long lao đăng nói mà lại ngươi chẳng những có thể nắm giữ thời gian hệ thần lực còn có thể nắm giữ quang minh hệ thần lực có được hai loại pháp tắc chi thần lực thực tế là kỳ quái dạ ca ta đều có thể đồng thời nắm giữ ma lực cùng thần lực đồng thời nắm giữ hai loại pháp tắc thần lực cũng không tính là gì kỳ quái sự tình a thanh long lao đăng nói cũng đúng á nhân thần quan dẫn mấy cái thần điện võ sĩ đi tới thánh quan cửa đại điện trước bị thánh quan tẩy lễ cả ngày tiểu tử này hiện tại đoán chừng đã nửa chết nửa số a h ẳ n là không đến mức dù sao hắn trên bản chất không phải hắc cám chủng tộc bất quá đau đến không muốn sống là tuyệt đối khẳng định đáng lời gọi hắn trước đó kiêu ngạo như vậy cũng dám ra lệnh thuộc hạ dùng thường chỉ vào chúng ta thần điện võ sĩ đầu không sai loại này dám can đảm va chạm chúng thần trung thực người hầu giang hỏa nên để ánh sáng thần thánh hung hăng tịnh hóa lập tức cho hắn biết cái gì gọi là tàn nhẫn á nhân thần quan có chút nghiêng đầu sang chỗ khác liếc qua sau lưng mấy cái thần điện võ sĩ từ tốn nói được rồi đừng nói nhảm đem cửa mở ra vâng thần điện võ sĩ đi ra phía trước hợp lực từ từ mở ra thánh quang đại điện đại môn răng rắc răng rắc răng rắc nặng nề g h cánh cổng kim loại từ từ mở ra á nhân thần q u a n khoe miệng có chút dơ lên nếu như chỉ là bình thường ma hóa nhân loại lời nói thánh quang tẩy lễ khả năng tối đa cũng chỉ là để hắn thống khổ t r a tấn một chút tôi h nhưng là dạ ra người nghe nói ma hóa trình độ rất cao hắn siêu phạm tế b à o đã sinh ra g e n biến chủng dưới loại tình huống này thế m à n h ư vậy thản nhiên liền tiếp nhận thánh quang t uy lực nghĩ đến trước đó tại hoàng gia quý tộc khách sạn thời điểm dạ ca ở trước mặt hắn bộ kia trang bức bộ dáng á nhân thần q u a n đã cảm thấy hạ giận từ khi hắn tám tuổi bị thần quan điện t r ọ n g chúng trở thành thần quan bắt đầu liền không có người dám dùng thái độ như vậy đối đ ạ i hắn trở thành mười cấp thần quan về sau liền xem như á i nhân tộc tổng thống cùng hắn nói chuyện đều là đến khách khách khí khí mà cái này giả ca vẹn vẹn chỉ là một cái niên kỷ nhẹ nhàng thiên khải cảnh siêu phẩm giả một cái vừa mới quật khởi ra tộc đại diện tộc trưởng mà tôi h lại dám đối với hắn một cái thần chức giả bất t í n h như thế rơi xuống bây giờ kết cục này chỉ có thể nói là đáng đ ờ i dám giác răng rắc răng rắc cánh cổng kim loại từ từ mở ra theo đại môn mở ra một vùng tăm tối lọt vào trong thông đạo á nhân thần quan còn có mấy cái thần điện võ sĩ lập tức đều ngốc trẻ rồi trong đại điện tối h ô m một mảnh u ám đen nhánh cái gì đều nhìn không thấy làm sao lại như thế đen á nhân thần quan kinh ngạc không biết còn tưởng rằng là mất điện nữa nha nhưng nơi này chính là thánh quang đại điện đương nhiên không thể nào là mất điện nơi này thánh quang hoàn toàn đến từ quang huy thần lực toàn bộ ngày hai mươi bốn giờ k i a sáng cũng sẽ không biến mất theo lý m à nói hẳn là p h ạ m giới bên trong sáng nhất địa phương làm sao lại lâm vào trong h tám cái này đây là chuyện gì xảy ra thần điện võ sĩ một mặt một bức nhìn một cái khác thần điện võ sĩ chỉ chỉ đỉnh đầu mặt trời không thể tưởng tượng nổi mà nói quang huy ngày làm sao không sáng rồi lúc này đại điện trên trần nhà quang huy ngày tựa như là k i a sáng hao hết sạch tuổi thọ đã hết bóng đèn hoàn toàn phai n h ạ t xuống biến thành một khối đơn thuần hình tròn tảng đá mặt ngoài bày biện ra r u n g nham khô cạn màu đen á nhân thần quan con ngươi có chút co r ụ t lại còn có trên vách tường thần văn một cái khác thần điện võ sĩ đi tới đại điện vách tường bên cạnh thân thể run dậy lên thần thần văn cũng biến mất đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chơi ạ cái này cái này c h ơ một chút dạ ca người đâu mấy cái thần điện võ sĩ nhìn chung quanh một lần nghĩ tại đen nhánh trong đại điện tìm tới dạ ca t h â n ảnh cái này đại điện còn rất lớn đen kịt một màu dưới tình huống thật đúng là không phải rất dễ tìm người lúc này một đạo mùi thơm bỗng nhiên bay vào trong lỗ múi của bọn hắn n g ư ờ i ngửi ngửi ư mùi vị gì thơm quá tựa như là thịt nướng ta cảm thấy có điểm giống là nồi lầu các ngươi nhìn bên kia có ánh lửa rất nhanh bọn hắn tìm tới mùi hương nơi phát ra chỉ thấy dạ ca cùng bạch huyết linh chính quận lại chân ngồi tại đại điện trên bình đài trước mặt chính nấu lấy một nồi nồi lầu trong nồi suốt c â y sôi trào bên cạnh còn đ ố t một đống lửa phía trên là một cái vị nướng vài miếng thịt nướng chính thả ở phía trên đồ nướng á nhân thần quan cùng mấy cái thần điện võ sĩ đã n ư ớ n g chín dạ ca dùng lúa kẹp lên một mảnh thịt nướng đưa tới bạch huyết linh bên miệng à linh linh a miêu nương thiếu nữ ngạo kiểu quay đầu đi lẩm bẩm nói chính ta sẽ nướng chính mình sẽ ăn làm chủ nhân ngẫu nhiên còn là muốn hưởng thụ một chút cho chính mình hãy sùng cho ăn niềm bụi thú dạ ca cười hít mắt nói tới đi đừng hẹp t ù n đều lao chủ lao xu n g bạch huyết linh liếc qua dạ ca trên chiếc đũa kẹp lấy cái kia phiến quen độ v ừ i b ạ n mập mạc thèm người thịt nướng mặc dù nhưng là dạ ca thịt nướng kỹ thuật sắc thực so với nàng muốn tốt nàng nướng cái kia vài miếng đều đã n ư ớ n g cháy cuối cùng con mèo nhỏ vẫn là không có trải qua ở r ụ ộ n g hoặc mở ra miệng nhỏ nhẹ nhàng cắn dạ ca trên chiếc đũa thịt nướng nàng cẩn thận từng ly từng tí đem trên chiếc đũa thịt nướng căn xuống đến tận lực không muốn đi đụng vào đũa bản thân nhưng đang tiếp mở môi còn là chạm đến d ạ ca cầm cặp kia bị miệp khối tiếp theo thịt nướng đại đại liệt liệt bỏ vào trong miệm bạch huy lập tức có chút thèm thùng bất quá vẫn là giả vợ như không thèm để ý bộ dáng tinh tế nhai nuốt lấy trong miệng thịt nướng dạ ca chủ nhân cho ăn hương vị thị thế nào bạch huyết linh m ặ t không biểu tình vẫn được dạ ca vậy còn muốn không muốn ăn bạch huyết linh dạ ca a hắn lần nữa kẹp lên một khối thịt nướng đưa tới miêu nương thiếu nữ bên miệng bạch huyết linh a con m è o nhỏ cuối cùng vẫn là hướng m ị thức q u ấ t phục mở ra miệng nhỏ của nàng lúc này dạ ca rốt cục chú ý tới á nhân thần quan còn có cái kêu bốn cái ngây ra như phong thần điện võ sĩ ồ các ngươi đến a dạ ca nói á nhân thần quan cùng bốn cái thần điện võ sĩ n g ư ơ i các n g ư ơ i các n g ư ơ i ở trong này làm cái gì á nhân thần quan tức giận chất vấn nói nồi lẩu cùng thịt nướng a nhìn không ra Dạ ca n g h i hoặc ta là nói á nhân thần quan nhìn hắn chằm chằm nơi này chính là thần t h á n h thánh quang đại điện là vạn tộc thần quan trong điện thần thánh nhất địa phương các ngươi thế mà ở trong này thì nướng các ngươi đây quả thực quả thực là tại làm bẩn thánh quang làm bẩn thánh quang Dạ ca lộ ra mở mịt ánh mắt nhìn một chút một mảnh đèn kịt một phía nào có thánh quang á nhân thần、quan. t r ư ơ n g bảy trăm chín mươi lăm chỉ là có chút nghiện t r ư ơ n g bảy trăm chín mươi lăm chỉ là có chút nghiện liên quan tới điểm này ta chính là muốn hỏi ngươi á nhân thần quan nặng nề g h địa đạo hắn chỉ chỉ đỉnh đầu ảm đạm đi mặt trời ngươi đến cùng ở trong này làm cái gì quang huy ngày làm sao lại biến thành cái dạng này ta làm sao biết dạ ca nhũ mày ta lúc đầu đang ở nơi đó thoải mái tiếp nhận thánh quan g t y lễ ai nghĩ đến các ngươi thần quan điện cái này mặt trời như thế không trải qua dùng phơi phơi lại đột nhiên không có điện không có điện rồi á nhân thần quan muốn thổ huyết thánh quan trong thần điện thánh quan thế nhưng là vĩnh động thần thuật cùng trên vách tường thần văn tương giao chiếu rọi làm sao lại không có điện á nhân thần quan vách tường kêu bên trên cổ thần kinh văn đ âu ta không nở a da ca một mặt vô tội ta xem xét nơi này trở nên đen kịt một màu cho nên đành phải điểm một đám lửa làm chiếu sáng da ca nói sau đó nghĩ nghĩ dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi không bằng dứt khoát toàn bộ nồi lẩu ăn chút thịt nướng đi ngươi á nhân thần quan dừng một chút n í u chặt lông mày nhìn qua dạ ca trên giới quan sát tỉ mỉ hắn cho nên ngươi không có việc gì dạ ca lộ ra một cái nhàn nhạt mịp cười ngươi cho rằng ta sẽ có chuyện gì người người bị thánh quang tẩy lễ qua về sau phản ứng gì đều không có á nhân thần c o n nói phản ứng dạ ca hoạt động một chút cổ a đương nhiên là có a toàn thân ấm áp sảng khoái lắm đây đáng tiếc ngày hôm đó ánh sáng tắm thời gian thực tế quá ngắn các ngươi nói muốn ta ở trong này tịnh hóa một ngày kết quả nửa ngày không đến tia sáng liền tiêu hao hầu như không còn mà lại nơi này còn không có tín hiệu ta muốn tìm các ngươi mở cửa cũng không biết đi đâu tìm người đi dạ ca n ở nụ cười a đúng rồi cái này có phải là liền có thể chứng minh ta không có bị cái gì hắc á m linh hồn cụ thể rồi á nhân thần quan yên lặng không nói gì bốn cái thần điện võ sĩ hai mặt nhìn nhau đã hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải ba ba ba ba lúc này một trận tiếng vỗ tay vâng lên dạ ca quay đầu nhìn lại cắt mang lâm âu còn có hai cái âu phục dày d a ghen công ty thuộc hạ đi đến trên mặt mang mỉm cười vừa đi vừa vỗ tay không hổ là dạ ca tiên sinh làm thu h o ạ c h được ma hóa chi lực nhân loại mạnh nhất thành viên gia tộc thế mà đối với quan thuộc tính thần thánh lực lượng có được cao như thế khẳng tính cũng coi là để ta mở rộng tầm mắt dạ ca liếc mắt nhìn cái này bề ngoài dáng dấp nhã nhặn nam tử nhiều hứng thú nói n g ư ơ i là ai a không có ý tứ q u ê n tự giới thiệu các c i nói ta gọi cạn là ghen công ty cổ đông một trong da ca nhữ nhữ mày các nhìn về phía ái nhân thần quan thần quan tiên sinh hiện tại dạ ca tiên sinh đã chứng minh hắn không có bị hắc cám linh hồn b á m thân lợi dụng ta có thể dẫn hắn rời đi thần quan điện a ái nhân thần quan chỉ cảm thấy trong lòng ngũ bị t ạ p trận có thể dạ ca tiên sinh các mỉm cười nói chúng ta chủ tịch mời ngài đi qua trò chuyện chút các ngươi chủ tịch dạ ca cũng cười cười chúng ta trước đó không phải đều đã tán gẫu qua sao còn có cái gì tốt nói chuyện vậy nhưng không giống nhau cắt nói trước đó kia là có ngũ hành thần quan còn có nhật luân tộc tây long tộc người ở đây hắn cũng là lấy quang minh minh hội hội trưởng thân phận cùng ngươi gặp mặt mà lần này thì là lấy ghen công ty chủ tịch thân phận cùng ngươi gặp mặt mà lại cắt tờ đông nhiên xông tới ở bên hai dạ ca nhẹ nhàng nói lần này là tư nhân đơn độc gặp mặt dạ ca nhìn c h ầ m c h ầ m vào hắn một lúc lâu trong lòng hiểu rõ được vậy thì đi thôi mời cắt n g h i ê người n g tránh ra một lối mỉm cười vươn tay dạ ca đi ra ngoài đi tới cửa đông nhiên nghĩ đến thứ gì quay đầu xông á nhân thần q u a n nói ý cái gì nếu như về sau các ngươi nơi này có thể sửa xong lời nói ta có thể lại đến tiếp nhận một lần thánh quang tịnh hóa sao á nhân thần quan Cắt. dạ ca không có ý tứ gì khác chỉ là có chút nghiện á nhân thần quan khỏe miệng giật một cái không được không được ca dạ ca nghĩ nghĩ vậy ta tìm một cơ hội tìm tà ác viễn cổ hắc cám linh hồn bám thân một chút có phải là liền lại có thể tiến đến, đến rồi á nhân thần quan lan dạ ca cùng c ắ t lâm âu cùng rời đi thần con điện ngồi lên một cỗ phiên bản dài màu đen xe còn rất mau tới đến một tòa kiểu cũ cổ lao nhà ở trước chủ tịch đang ở bên trong vào cửa về sau gian phòng thứ nhất ở giữa chính là xuống xe cắt nói mời đi dạ ca các ngươi không cùng ta đi vào chung không được cắt nói chủ tịch đã phân phó đây là một lần đơn độc gặp mặt cho nên ta chỉ có thể chờ ở bên ngoài dạ ca nhẹ gật đầu cũng không nói gì thêm một người đi vào nơi ở xuyên qua định viện đi tới trước cửa đại môn kia tựa hồ có loại nào đó phân biệt công năng cảm ứng được dạ ca tới gần hai cánh cửa liền từ từ mở ra dạ ca nhìn thấy đệ nhất phiến cửa phòng trực tiếp đẩy cửa vào cái này vẹn vẹn chỉ là một cái rất lớn lại rất phổ thông gian phòng toàn thân làm à u đen điều xem ra chính là một gian trang trí đến tương đối đời cũ thư phòng sắp tới một trăm mv giữa g thư phòng có một tấm rất lớn bàn làm việc sau cái bàn ngồi một người trung niên nam nhân chính là g e n công ty chủ tịch chương bảy trăm chín mươi sáu mời chương bảy trăm chín mươi sáu mời lại một lần nhìn thấy quang minh hội trưởng dung mạo của hắn cùng lần trước so sánh phát sinh một chút cải biến quả nhiên hắn mỗi lần hiện thân thời điểm đều là khác biệt gương mặt dạ ca nghe nói ngươi t ì n ta quan g minh hội trưởng chính t r ư ớ c bàn làm việc viết cái gì thấy dạ ca t i ì n đến, đến ngẩng đầu nhìn hắn ánh mắt ở trên người hắn nhanh chóng quan sát một phen là một cái ma hóa nhân kinh lịch cả ngày thánh quang tời lễ thế mà còn có thể bình an vô sự đi ra ngươi là ta gặp qua cái thứ nhất rất hiển nhiên ở trên đường lúc đến thời điểm ta đã cùng hắn báo cáo qua không chỉ có bình an vô sự dạ ca b ẻ b ẻ cổ ta hiện tại cảm thấy tinh thần sảng khoái cực phảng phất đánh g i ắ m đều thông suốt quan g minh hội trưởng quan g minh hội trưởng hít mắt xem ra ngươi hẳn là tại cửa cơm thanh long trong cung điện dưới lòng đất được đến một ít bảo vật để ngươi có thể chống cự thánh q u a n thần lực dạ ca cười cười không nói chuyện trầm m ặ t một lát quang minh hội trưởng liếc mắt nhìn dạ ca sau l ư n g bạch huyết linh để ngươi sủng vật tránh một chút đi chúng ta đơn độc nói chuyện dạ ca đương nhiên biết quang minh hội trưởng muốn nói điều gì liếc mắt nhìn sau l ư n g bạch huyết linh đưa tay thi p h á p chú bạch huyết linh biến thành linh miêu hình thái sau đó liền hóa thành một vệ ánh sán g đoàn bị hắn thu hồi đến ngự thú triệu hoàng trong hàn ngũ quang minh hội trưởng gật đầu ngồi đi dạ ca ngồi xuống dạ ca vạn tộc bản đồ thế giới phục xếp hạng thứ mười người chơi các ngươi hẳn là cùng là một người a quan minh hội trưởng về vừa vật liền sau dựa ca mai, ta Quả nhu tại trên trận trực tiếp thật hết tới trong trò chơi nhân vật cùng tên, ngạ nghiêng, nói. nhiên, bài. khiến người chơi nhẹ nhàng lần này lần cùng nhân cùng ghế khẽ hổ, khác Dạ là mở xấu đôi ể thể các ngươi ai cũng có thể lập tức ngươi nhận ra ta. Quang Minh hội trưởng ai hội ra ta. lập đ mắt nhắm lại kỳ thật coi như ngươi không phải cùng trò chơi cùng tên và ngươi thao tác cùng mấy lần chiến dịch biểu hiện ta cũng có thể nhận ra được là ngươi toàn bộ trong trò chơi chỉ có ngươi có thể đánh ra như thế thao tác hơn nữa có thể làm ra nhiều như vậy sáng tạo cái mới kỹ năng ngày đó công kích v i ê m tộc thi triển tốc độ siêu thanh lôi h ỏ a c ầ u cũng hẳn là ngươi tự sáng chế đến pháp t h u ậ ta dạ ca cười cười xem như ngầm thừa nhận quan g minh hội trưởng ngày đó tài nguyên thi đấu ở ngươi chơi tương tác không gian đánh cực thắng được dòng d ã năm mươi vê đốt hệ thống điểm tích lũy cái kia tưởng tiểu minh cũng hẳn là ngươi đi dạ ca một mặt m ở mịt tưởng tiểu minh là ai ta không ngờ a ngươi không thừa nhận cũng không quan trọng quan g minh hội trưởng ta biết ngươi hẳn là còn có rất nhiều bí mật không muốn người biết không có bị người khai quẩn ra ngươi muốn lưu có át chủ bài ta có thể hiểu được dạ ca hai tay ôm ở trước ngực mỉm cười nhiều hứng thú nhìn qua hắn vậy còn ngươi ngươi lại là ai ngươi cũng hẳn là thế giới phục t r ư ớ c chăm một trong những người chơi a quang minh hội trưởng trầm mặc thế nào không muốn nói dạ ca đã đều ngà bài còn cần thiết đối với kiếp trước thân phận như thế che che lấp lấp sao kiếp trước thân phận đã không trọng yếu quang minh hội trưởng chúng ta bây giờ đã đi tới cái thế giới này kia liền đến nói chuyện cái thế giới này sự tình đi dạ ca một cái chiến thuật n g ử a ra sau được ngươi cần nói cái gì quang minh hội trưởng cầm ra một sấp văn kiện thả ở trước bàn dùng tay chậm rãi đẩy đến d ạ ca trước mặt d ạ ca đây là cái gì quang minh hội trưởng chính ngươi mở ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết d ạ ca mở ra cái kia phần văn kiện kẹp cầm ra bên trong chứa đồ vật kia là từ mấy phần giấy a 4 chứa đặt hợp đồng g e n công ty cổ quyền chuyển nhượng hợp đồng d ạ ca mí mắt lập tức nhảy một cái ngầm đầu nhìn liếc mắt quang minh hội trưởng đây là ý gì ta lấy g e n công ty chủ tịch thân phận mời ngươi gia nhập g e n công ty trở thành công ty cổ phần k h ô n g chế người cầm quyền một trong quang minh hội trưởng hai tay mười ngón đan sen đặt lên bàn ánh mắt trịnh trọng nói Gia ca nhìn c h ầ m c h ầ m vào hắn một lúc lâu ngươi nghiêm túc ngươi cho rằng ta giống như là đang nói b ù a quan g minh hội trưởng nói g e n công ty là cái thế giới này lớn nhất tư bản công ty vạn tộc thương hội chính là từ g e n công ty không chế ngươi chỗ nhận biết các ngành các nghề đều có g e n công ty tham gia cổ phần bao quát ngươi nhận biết bất luận chủng tộc nào nội bộ đều có g e n công ty nhân viên Gia ca không nói chuyện hắn cũng không phủ nhận có được thâm lam hệ thống á m h thành t tại một ít lĩnh vực hiện tại đích sắc làm được rất mạnh nhưng là so với nghiệp vụ chiều rộng lời nói còn là g e n công ty càng hơn một bậc cho nên gia nhập g e n công ty ngươi cũng không ăn thiệt h ò i quang minh hội trưởng nói ý của ta là ngươi sẽ hảo tâm như vậy đem g e n công ty cổ phần đưa cho ta giả ca cười khẽ ngươi không sợ dẫn sói vào nhà đem ngươi công ty cho n ó rồi quang minh hội trưởng nói ta có thể trực tiếp nói cho ngươi g e n công ty trước mắt hội đồng quản trị bên trong cổ đông thành viên đại bộ phận cũng đều là người chơi giả ca lông mày lập tức vậy một cái hơn ba trăm năm trước đại lượng người chơi giáng lâm đến cái thế giới này bị phân phối đến khác biệt chủng tộc được phân phối thân phận khác nhau quang minh hội trưởng nói ta cũng có thể nói cho ngươi ta giáng lâm đến cái thế giới này lúc thân phận chính là g e n công ty một tên phổ thông nhân viên dạ cá hỏi lúc trước giáng lâm đến cái thế giới này người chơi rất nhiều sao theo ta về sau lên làm ghen công ty cao t ầ n g về sau lợi dụng trong tay tài nguyên điều tra đến đến xem chí ít có một trăm phẩy không không không người quan g minh hội chủ nói chỉ nhiều không ít dạ cá im lặng nhưng mà chân thực xuyên qua là tăng khốc quan g minh hội chủ nói giáng lâm đến cái thế giới này người chơi đều là đến từ các quốc gia các nơi đỉnh tiêm cao thủ nhưng là trò chơi là trò chơi hiện thực là hiện thực mặc dù nơi này đích thật là lấy cái kia trò chơi làm bối cảnh thế giới nhưng cuối cùng không cách nào đánh đồng trong trò chơi chết là có thể vô hạn mở lại nhưng ở trong này chết chính là thật chết rồi làm những người chơi này hiểu rõ ở cái thế giới này chết là thật sẽ chết về sau trên tâm tính chướng ngại liền không có mấy người có thể vượt qua cho dù là trước kia hết sức lợi hại cao thủ ở cái thế giới này cũng sẽ bởi vì tâm tính vấn đề mà mất đi vốn có chiến lược phán đoán cho nên tại ngắn ngủi trong vòng mười năm sắp tới chín thành người chơi đều bị triệt để đào thải ra khỏi cục da ca trơ mặc hắn có thể tưởng tượng được đến loại kia tàn khốc tại trong tiểu thuyết tại phim truyền hình bên trong nhìn thấy xuyên qua cùng ngươi chân thực trải nghiệm đến xuyên qua hoàn toàn không phải một mã sự tình dù cho có được hệ thống đại đa số người theo một cái vô cùng an nhàn an toàn hoàn cảnh xã hội bên trong đến một cái mạnh được y ế u thua luật rừng siêu phạm thế giới cơ bản đều phải mở bức không cần nói cái khác rất nhiều người liên sát người thấy máu cửa này đều không qua được như vậy ngươi về sau lại là làm sao đem nhiều như vậy người chơi kéo vào g e n công ty đ â y này ra ca tò mò nói chương 797, khẩu khí thật sự là không nhỏ chương 797, khẩu khí thật sự là không nhỏ lúc kia đã qua hơn hai trăm năm cái thế giới này mặc dù rất lớn nhưng giữa vạn tộc lẫn nhau liên hệ còn là rất tấp nập rất nhiều người chơi đều đã biết được chính mình cũng không phải là duy nhất người xuyên v i ệ t quan g minh minh hội nói thế là các người chơi bắt đầu minh tranh ă n đấu thiên đạo hệ thống tựa hồ cũng tại thôi động giữa người chơi đấu tranh ngay từ đầu hệ thống tuyên bố nhiệm vụ đều là vợ nội dung nhưng về sau hệ thống cơ bản đã không tuyên bố vợ loại hình nội dung nhiệm vụ muốn phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ cơ hồ chỉ có tiếp xúc người chơi lúc ấy có một cái người chơi trải qua hơn hai trăm năm phát triển mượn nhờ hệ thống trợ giút cùng bản thân đối với trò chơi lý giải đã nắm giữ cực kỳ cường đại thế lực trở thành đạo một tộc kẻ thống trị r à ca hít mắt đào n ộ tộc quan g minh hội trưởng nói đúng vậy chính là cái kia có được thượng cổ h u n g thú huyết mạch đào n ộ tộc mặc dù kế thừa xuống tới huyết mạch độ tinh khiết không tính quá cao nhưng cường đại như trước thượng cổ h u n g thú rất nhiều chủng tộc chi nhánh trải qua trên triệu năm thời gian đã số lượng thưa tớt h nhưng lúc đó cái kia người chơi hắn đem toàn thế giới toàn bộ vạn tộc bản đồ tất cả h u n g thú hệ chủng tộc hậu đại toàn bộ triệu tộc bao quát đào n ộ tộc cùng kỳ tộc thao thích tộc chu h ế m tộc câu xạ tộc phì tộc kiểu đầu chủng tộc đám hùng thú này hậu duệ tạo thành một cỗ cường đại thế lực đồng thời bắt đầu bắt phạt muốn chiếm đoạt người chơi khắ lực chiến đấu của bọn hắn đích xác thế không thể đỡ liền ác ma thấy bọn họ đều phải ngựa bộ b à phần kết quả là ta liền thuyết phục lôi kéo cái khác hai mươi mấy tên người chơi gia nhập g e n công ty tại chúng ta liên thủ phía dưới cuối cùng đem hắn đánh bại không thú hệ chủng tộc hậu duệ số lượng vốn lại ít trải qua năm đó cái t i a một trận chiến dịch về sau liền cơ hồ tiếp cận triệt để diệt tuyệt quan minh hội trưởng về sau nhẹ nhàng khẽ nghiêng dừng lại một chút tiếp tục nói từ sau lúc đó những người chơi này cũng không có rời khỏi g e n công ty chúng ta tiếp tục liên thủ chia cắt cái thế giới này bánh gạ tổ xử lý trừ công ty thành viên bên ngoài người chơi thắng được nhiệm vụ kiếm lấy hệ thống điểm tích lũy ngươi có thể tưởng tượng một chút hai ba mươi cái người chơi tụ cùng một chỗ chúng ta riêng phần mình không chế chủng tộc thế lực chung vào một chỗ cơ hội là không có chuyện gì là chúng ta giải quyết không được ba ba ba dạ ca vỗ tay lên gật đầu nói không tầm thường có thể chăm sóc thủ hạ nhiều như vậy người chơi ngươi cũng s á c thực lợi hại đúng rồi lúc trước khởi xướng hung thủ chiến dịch cái tiêu người chơi là ai cũng là người chơi trên bảng xếp hạng sao đương nhiên quan minh hội t r ư n ó i chính là lúc ấy thế giới phục xếp hạng thứ hai người chơi t h mã thanh là hắn Dạ ca suy nghĩ g i a h ỏ a này ở kiếp trước cũng là d ạ ca đối thủ cũ bất quá cũng không phải là tranh tài thi đấu phương diện đối thủ mà là cửa hàng phương diện đối thủ g i a h ỏ a này kiếp trước trong trò chơi cũng là khởi công làm phòng hắn là cái phú nhị đại trên thực tế lúc trước xếp hạng trước một trăm trong người chơi chỉ có d ạ ca một cái là bình dân người chơi kiếp trước bên trong hắn dùng tiền trong trò chơi thuê rất nhiều người chơi làm việc cho hắn làm cũng trên cơ bản là cùng d ạ ca hoạt động bất quá i a h ỏ a này làm những ngày mục đích càng nhiều thời điểm là vì k h o é của cùng thu hoạch được lúc ấy toàn thế giới sẽ vỡ bên trong người chơi sùng bái mà dạ ca thì là vì sinh kế vậy hắn sau đó thì sao chết rồi dạ ca hỏi không phải đâu quan g minh hội chủ nói dạ ca sờ sờ cái mũi trong lòng thật là có loại nói không nên lời cảm giác dĩ nhiên không phải khó chịu chỉ là có chút cảm khái mà thôi nếu như ngươi gia nhập ghen công ty ta sẽ sẽ nói cho ngươi biết công ty cùng cái thế giới này càng nhiều cấp độ càng sâu bí mật quan g minh hội chủ nói t ố t ta nói nhiều như vậy hiện tại ngươi hẳn là muốn cho ta một cái trả lời à dạ ca nói ngươi mời ta gia nhập còn muốn cho ta cổ phần ta cũng không tin tưởng sẽ có chuyện tốt như vậy điều kiện đâu ngươi cần cùng công ty cùng hưởng thâm lam hệ thống thiên không chi nhãn cùng g đen vũ khí quan g minh hội trưởng nói còn có chúng ta cần cao thâm t u y ế t phối hợp chúng ta tiến hành một chút thí nghiệm dạ ca hít hít mắt bật cười ta liền biết ngươi cảm thấy khả năng sao ngươi cùng công ty hợp tác công ty sẽ giúp ngươi tốt hơn hoàn thiện những n à y khoa học kỹ thuật mà lại chủ yếu quyền khống chế vẫn còn là ở trên người của ngươi chúng ta sẽ không tranh đoạt quan minh hội t r ư n ó i đến nỗi cao thâm t u y ế t chúng ta cũng sẽ không cầm nản thế nào chỉ là cần nàng một chút ghen số liệu mà thôi đối với bản thân nàng không có bất cứ thương thuận gì nếu như ta cự v u ệ t đâu da ca t h ầ n s ắ c n g h i ề n ấm quan g minh hội trưởng nói như vậy nhân tộc sẽ theo cái thế giới này hoàn toàn biến mất da ca cười thật dọn người khẩu khí thật đúng là không nhỏ a quan g minh hội trưởng ngữ khí dần dần châm xuống cặp kia màu xám đen bình tĩnh trong đôi mắt lộ ra một cô ấm lãnh nói đang quyết định mời ngươi trước đó ta đã làm tốt hai tay chuẩn bị hoặc là lôi kéo hoặc là xử lý vậy ngươi có thể bắt đầu thật tốt tính toán một chút nên như thế nào xử lý phương pháp của ta dạ ca cầm trong tay hợp đồng đông xuống du du nhiên địa đứng lên còn có à, đừng tưởng rằng ngươi điểm này t i ể u tâm tư ta không nhìn ra được ngoại trừ ngươi vừa mới nói những điều kiện k i a bên ngoài trên người ta hẳn là còn có vật gì khác ngươi đặc biệt cảm thấy hứng thú đi thanh long địa cung ngươi không muốn biết bí mật trong đó sao quan g minh hội trưởng trầm mặc dạ ca quay người liền chuẩn bị rời đi quan g minh hội trưởng ở sau lưng nói tốt nhất không nên quá đánh giá cao chính mình công ty nếu là thật sự muốn đối phó ngươi chừng mười phẩy không sợ, nhưng ngươi không không không h ô n n g không k h n h ô n g k h ô không k h n h ô n g n g k h ô không không n g k h n g không n g k n h n g không k h ô n ô n g k h n h ô n g k h n g trong ánh mắt lấp lóe một cỗ sát ý rất điển hình áp chế nhưng câu nói này không thể nghi ngờ là chạm đến n ị c h lân của hắn ngươi có thể thử nhìn một chút dạ ca bình tĩnh nói lập tức mở ra cửa bàn công trực tiếp đi ra ngoài chẳng tiếng đóng cửa vang lên quan g minh hội trưởng trầm mặc một hồi lâu nhìn một chút trên bàn lưu lại hợp đồng quả nhiên cùng tưởng tượng đồng dạng i a hỏa này không có dễ dàng như vậy mắc lửa cộc cộc cộc một lát sau tiếng đập cửa lại vang lên quan minh hội trưởng tiến bảo k ẹ kẹt cắt đầy ra cửa t ừ bên ngoài đi bảo xem ra đàm phán là thất bại rồi cắt trông thấy trên bàn hợp đồng ừng quan g minh hội trưởng dựa vào ghế hắn tự tuyệt gia nhập công ty như vậy tiếp xuống nên làm cái gì bây giờ cắt nói dựa theo thiên đạo tiên đoán đến coi là chúng ta hẳn không có bao nhiêu thời gian hắn chọn sai đường quan g minh hội trưởng trong ánh mắt lộ ra băng lãnh cũng đừng trách chúng ta chương bảy trăm chín mươi tám đổi làm cái gì ngươi nói cho ta chương bảy trăm chín mươi tám đổi làm cái gì ngươi nói cho ta theo nơi ở rời đi về sau da ca trở lại khách sạn tiếp xuống liên tục ba ngày kinh đô thành xem như triệt để náo nhiệt cả tòa thành thị kinh lịch một lần lại một lần toàn diện loại bỏ từ bạn tộc các quốc gia vương công quý tộc cho tới theo lần này bạn tộc phong hội đến đây kinh đô làm ăn các lộ thương hội phạm là có một chút xíu hiểm nghi toàn bộ đều bị thần q u a n gõ qua cửa kinh lịch nghiêm ngặt thẩm tra bạn tộc phong hội tranh tài đình chỉ loại bỏ nhưng còn xa không có đình chỉ chết ba tên thần q u a n không phải nói đ ù a ảnh hưởng quá mức c ác liệt tây phương long tộc nhật luân tộc cũng đều phái ra đại lượng nhân viên điều tra nhân viên tình báo tiến hành điều tra công tác hai ngày này tây phương long tộc vương hậu vợ dân ạ cùng nhật luân tộc võ thánh thôn một cùng một chỗ mất tích sự tỉnh đã chuyên g a tây phương long tộc làm bạn tộc xếp hạng thứ tư t r u n g tộc thế mà ném vương hậu việc này quả thực là có chút khôi hài đối với tây long tộc đến nói không thể nghi ngờ là ném mắt to trên internet bây giờ toàn bộ đều là liên quan tới chuyện này thảo luận các loại suy đoán lời đồn âm như luận phiên bản tầng tầng lớp lớp thậm chí có nao động lớn hoài nghi vợ dợ nạ cùng thôn một là cùng một chỗ bỏ trốn long anh làm nhân tộc nữ đế cũng tại tận lực để triều đình chấp pháp quan phối hợp thần quan điện công tác cho nên mấy ngày nay nàng cũng coi là bận tối m à tối mặt liền d á ca gọi điện thoại thời gian đều không có ban đêm dạ ca nằm tại vườn hoa trên ghế nằm, cánh tay gối lên đầu ánh mắt thâm thúy nhìn qua đen nhánh b ầ u trời đêm trong đầu nghĩ đến ngày đó cùng quan g minh hội trưởng gặp mặt lúc nói sự tình ghen công ty chủ tịch làm sao lại đột nhiên hảo tâm như vậy kéo hắn tiến vào công ty cho hắn cổ phần của công ty còn nói cho hắn cái thế giới này bí mật chẳng lẽ là muốn xảy ra chuyện gì rồi cho nên hắn mới có thể như thế vội vã không nhịn nổi giá ca nhắm mắt lại nghiêm túc chầm tư hắn không tiếp trả giá cổ phần cũng không sợ dẫn sói vào nhà hiển nhiên là muốn theo trên người của ta được đến thứ gì quan g minh liên minh hội g e n công ty thanh long địa cung g i ca mở to mắt nặng nề thở hát ra nhất là tên kia nói câu nói sau cùng công ty nếu là thật sự muốn đối phó ngươi c r ừ ngươi phẩy k h ô n không không không loại phương pháp coi như ngươi không sợ nhưng ngươi không sợ liên lụy người bên cạnh ngươi à. lời này không thể nghi ngờ là một loại uy hiếp trắng trợn cũng không biết cái thế giới này hiện tại còn thừa lại bao nhiêu kẻ g á n g l ầ m dựa theo hắn thuyết pháp hiện tại ghen công ty cổ đông bên trong hẳn là chí ít còn có hai ba mươi tên người chơi những người này nếu như liên hợp lên chỉ sợ đích xác khó đối phó nói cho cùng ta hiện tại cuối cùng vẫn chỉ là một cái thiên khải cảnh siêu phảm giả mà thôi coi như có thể vượt cấp đối địch ta cũng chỉ có thể tự vệ nhưng muốn bảo vệ tốt người bên cạnh lời nói chỉ sợ cũng có chút miễn cưỡng nếu như không sử dụng cực hạn phá t r ư ớ n g mức tiêu hao này tuổi thọ năng lực lời nói cuối cùng không thể nào là hồn đế cảnh cường giả đối thủ nếu là có thể đột phá đến thánh lâm cảnh liền tốt dạ ca nghĩ ngợi lúc này một thân ảnh cao to đi đến bên cạnh hắn tiểu t ử túi nghĩ gì thế dạ t i ê u thanh â m văng lên nằm trên ghế dạ ca lấy lại tinh thần nhìn hắn một cái dạ kêu đại đại liệt liệt ở bên cạnh hắn trên ghế nằm, nằm xuống cho chính mình đốt điếu thuốc sau đó còn đưa một cây cho dạ ca Đến một cây. dạ ca được được rồi miễn cho mẹ ngươi đến lúc đó còn nói ta làm hư ngươi không đợi dạ ca nói chuyện dạ t i ê u liền thuốc lá thu về từ thần quan điện trở về ngươi liền dáng vẻ tâm sự nặng nề chuyện ra sao không có gì dạ ca dừng một chút ta chính là đang nghĩ ta muốn thế nào trong khoảng thời gian ngắn đột phá tới thánh lâm dạ t i ê u khá lắm tiểu tử ngươi mới vừa v ậ n đột phá thiên khải bao lâu a liền nghị thánh lâm ngươi nhưng cho cái khác siêu phàm giả lưu một đầu sinh lộ đi dạ t i ê u nổ m ụ n g ó i xanh đại đa số siêu phàm giả muốn đột phá thánh l â m đều cần mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm thời gian làm việc phải cướp đạp thực địa căn cơ tài năng t r ầ m ổn n g ư ơ i bước chân bước đến quá lớn cẩn thận r ắ t háng Giả t i ê u ngược lại là không nghĩ quá nhiều hắn chỉ cho là giả ca chỉ là đơn thuần muốn mạnh lên Giả ca cũng không có giải thích chậm mặc một hồi đổi đề tài hỏi lại nói ngươi hiện tại trở về vị trí tộc trưởng có phải là nên trả lại cho ngươi rồi nói hắn lấy xuống trên ngón tay hắc c ư ớ c giới chỉ dạp yêu lại nói dẹp đi đi ngươi làm được tốt như vậy đem ngươi đổi làm cái gì ngươi nói cho ta Liên hiện tại dạ ra cái này quốc tế địa vị, chứ ra trở trí địa ai ta gia chủ về sau, dạ ra ta cha ta cái tộc quốc chứ có được. lúc chủ công ngược cái thích gánh ngươi lại lại ngươi giải Ngươi này vạn Đến trạng xuống, này nào. làm vị, vị về dạ hạ tế thể thế đó để k h định cha mình nhi không ẳ n đến nói ngươi người ngay cũng g dế ta người một người tuổi tử mười làm mấy cả bất ằ n nếu không g ta mặt ca. cần. Dạ b quá lời này của ngươi ngược lại là nhắc nhở ta ngày mai liền nói với thân đồ một tiếng để hắn chuẩn bị tốt văn kiện ta sẽ chính thức đối ngoại tuyên bố ngươi trở thành dạ ra một đời mới chính thức t ộ c trưởng dạ kêu nằm trên t ế sờ sợ chính mình bằng phản b ụ n thư thư phục phục nói dạng này về sau ta liền cũng có thể thuận lý thành trương nằm n g ự a dạ ca dạ ca liếc mắt nhìn hắn ngươi cứ như vậy đột nhiên làm quyết định trong gia tộc cái k h á c chi thứ có thể đồng ý à. dạ kêu nết miệng nợ nụ cười liền ngươi hiện tại làm ra thành tích ai dám k h n g phục t h a n h t h a n h thật thật cố lên làm rất tốt đi dạ ca biếm môi ngươi ngược lại là sẽ thối giữa chính thức trở thành tộc trưởng lời nói trách nhiệm khẳng định càng nhiều à. đó là đương nhiên dạ kêu hít hít mắt trở thành chính thức tộc trưởng về sau dạ ra người vận mệnh dạ thành người vận mệnh thậm chí toàn bộ nam cảnh lão bách tính vận mệnh đều g i a o đến trên tay ngươi dạ c a im lặng a đúng rồi còn có chuyện dạ t i ê u hai ngày trước ta về dạ thành một chuyến phát hiện ra ra ngươi người không thấy cũng không tại trong mặt thất chỉ lưu lại một tờ giấy ngươi biết hắn đi đâu rồi không dạ ca không biết dạ t i ê u có chút n h u m ẩ y lẩm bẩm nói thật sao ta có một dạng đ ồ vật muốn tặng cho ngươi dạ ca nói đưa cho ta dạ t i ê u vui hiếm lạ thứ gì dạ ca theo trong thanh vật phẩm đao loạn ra vũ khí cực âm thanh long chi thủ đây là lúc trước hắn theo cực âm thanh long địa cung ở bên trong lấy được thuộc về găng tay loại hình vũ khí đáng tiếc cũng không thích hợp giả ca mà lại hắn cũng có mã kiếm cho giả kiêu sử dụng lời nói vừa bận phù hợp đây là cái gì giả kiêu tiếp nhận cái găng tay kia chỉ từ bề ngoài nhìn cái găng tay này giống như là một cái màu đen long trào mặt ngoài che kín màu đen bày rồng giả ca ngươi dùng hệ thống xem xét một chút thuộc tính chẳng phải sẽ biết giả kiêu nghe nói lập tức dùng thâm lam hệ thống quét hình hắn bảng t h u tính một cái trong suốt bảng t h u tính tình hình hiện ra ở trước mắt của hắn vũ khí cơ câm thanh long chi thủ loại hình găng tay phẩm chất bán thần cấp thuộc tính giả t i ê u nhìn thấy trên giao diện thuộc tính giới thiệu con ngươi mông nhiên cò dù lại vê đút tờ é chương 799, c h u y ệ n n à y đó chương bảy t r c h u y ệ n n à y đó trong gian phòng giả ca một người ngồi ở trên giường c u ậ t lại hai chân ngay tại chìm tâm minh tưởng tu luyện mượn ngày đó tại thần quan điện trên b á c h tường phá giải quan g huy hệ thần thuật tâm pháp y ế u quyết giả ca cảm thấy mình tốc độ tu luyện lại để cao một cái cấp bậc không chỉ có là tu luyện thần lực tốc độ liền tu luyện hồn lực tốc độ cũng nhận được toàn diện tăng lên cái k i a quan g huy thần quyết thật giống như vì hắn lượng thân định chế dạ ca có thể rõ ràng cảm nhận được quan g huy năng lượng ở trong cơ thể hắn mỗi một đầu mạch lạc phi thường thông suốt xuyên qua cho tới bây giờ không có qua cảm giác như vậy lại phối hợp ngôi sao chí nước mắt tốc độ tu luyện quả thực giống như hỏa tiễn hô Dạ ca mở mắt trên thân đã rơi xuống một tầng hơi mỏng mùa hôi dầu tốc độ tu luyện so dĩ vãng nhanh hơn rất nhiều nếu như dựa theo cái tốc độ này tu luyện lời nói trong vòng nửa tháng hắn thì có thể đột phá thiên khải cảnh giai đoạn thứ tư cái tốc độ này đối với siêu phàm giả đến nói đã là khá kinh ngợi đều đến thiên khải cảnh nửa tháng một cái tiểu giai là khái niệm gì nhưng mà dạ ca hết lần này tới lần khác vẫn là ngại chậm nếu là truyền đi để người ta biết lời nói những cái k i a vạn tộc người đoán chừng đều phải tức chết sách tiếp tục như vậy không quá được ca dạng này tu luyện chờ ta lúc nào đột phá thánh lâm vạn tộc phong hội chỉ sợ đều sớm đã kết thúc dạ ca sờ sờ cái cảm xem ra còn là chỉ có thể đi tìm lao sư cũng không biết lao sư lần trước ra ngoài trở về không có nhưng là dạ ca nhớ tới lần trước đã phát sinh sự tỉnh lần trước sự kiện tựa như ảo mộng hắn thật giống như u ố n say t h ừ a h ồ tại nửa mê nửa tỉnh bên trong đối với lao sư làm rất nhiều chuyện q u á đắng nếu như lần kia hết t h ể ký ức đều là thật lời nói dạ ca dùng sức gãi gãi đầu cảm thấy hết sức khó xử ta đây hẳn là phải làm sao đối mặt lao sư a chiến tranh học viện kinh đô phân hiệu phòng làm việc của hiệu trưởng lan mịch cùng chu ngữ tình đang đối mặt mặt ngồi cùng một chỗ như là một đôi quen biết đã lâu tiểu tỉ muội một bên uống vào hồng trà vừa ăn điểm t â m nhỏ ai chu ngữ tình một mặt buôn mực thở dài ung dung nói gần nhất ta sự tỉnh tiểu dạ giống như đã có hoài nghi lan mịch ngón tay v â lên một chén hồng trà nhẹ nhàng nhấp một miếng cười h í p mắt nói ồ phải không người nói lỡ miệng rồi đó cũng không phải chu ngữ tình lắc đầu là hắn suy luận đi ra hắn là ma hóa nhân có thể khống chế ma lực đồng thời cũng có thể khống chế thánh lực cùng thân lực nhưng là cha của hắn lại không thể thì ra là thế l a m mịch cười cười vậy ngươi dự định lúc nào ngả bài đâu làm sao có thể ngả bài a chu ngữ tình lẩm bẩm như thế tuyệt đối sẽ cho tiểu dạ cùng lao công ta mang đến thiền thức vậy ngươi định làm như thế nào l a m mịch cơ trong tay hùng trà ung dung mà nói lấy đứa bé kia t h ô minh đoán chừng đã lòng dạ biết rõ chu ngữ tình ta cũng không biết À đúng rồi chu ngữ tình t h ầ n sắc đ ô n g nhiên nghiêm túc nhớ ra cái gì đó lại nói tiểu dạ không biết từ nơi nào được đến một ngôi sao t r í nước mắt lan mịch nhữ mày ngôi sao t r í nước mắt hắn gặp qua tuyển cơ rồi không biết chu ngữ tình lắc đầu cũng có khả năng là theo địa phương khác chuyển tay được đến thần minh cấp vật phẩm làm sao lại tại phạm giới tùy ý lưu thông lan mịch còn muốn nói cái gì lúc này đ ô n g nhiên tiếng đập cửa văng lên C -c -c -c -c -c. lập tức dạ ca thanh nhâm văng lên lao sư ân người ở đâu chu ngữ tình chu ngữ tình lập tức theo trên ghế ngồi đứng lên đội vàng hấp tấp tiểu dạ làm sao tới rồi đại khái là trên việc tu luyện lại gặp được vấn đề gì đi lam mịch cười nhẹ nhàng mà nói vừa bạn mời hắn tiến đến chúng ta ba cái cùng ống t r à chu ngữ tình dùng sức lắc đầu không được không được không thể để cho hắn trông thấy ta không phải tiểu dạ khẳng định phải hoài nghi lập tức nàng nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút ánh mắt dừng lại tại trong văn phòng một cái ngăn tủ ta t r ư ớ t tránh một chút à. nói xong liền thân hình hóa thành một b ệ ánh sắn đoàn tiến vào trong tủ chén lam mịch cốc, cốc, cốc. tiếng đập cửa vang lên lần nữa lao sư dạ ca ở ngoài cửa thăm dò hỏi k h u k ụ cụ c u l a m mịch ho nhẹ vài tiếng ngồi nghiêm trình mời đến dạ ca đẩy ra cửa bàn công đi đến nhìn thấy l a m mịch dạ ca bỗng cảm giác đỏ mặt mặc dù cho đến nay hắn đã cùng mấy vị hồng nhan c h i kỷ có tính thực chất tiến triển nhưng là trước mắt vị này t r ù n g quy là hắn tôn kính yêu quý lao sư cho nên ngày đó phát sinh sự tình đến cùng phải hay không chân thực làm sao ta tiểu dạ ca có chuyện gì đột nhiên chạy đến tìm ta nha l a m mịch một bộ thần thái tự nhiên bộ dáng cười nhẹ nhàng nói cái này khiến dạ ca thậm chí có chút hoài nghi chuyện này đó đến cùng phải hay không đang nằm mơ ừng ta có chút trong vấn đề tu luyện muốn thỉnh giáo lao sư dạ ca nói ta liền biết lan mịch có chút hệ bài thở dài ta tiểu dạ ca trừ tu luyện có vấn đề cần dùng được đến lao sư thời điểm sẽ nhớ đến ta thời gian khác cho tới bây giờ đều không có tìm qua ta dạ ca lan mịch thử được rồi ngồi trước đi được dạ ca ở trước mặt lan mịch ngồi xuống lúc này nhìn thấy ly trà trước mặt cùng điểm tâm lập tức s ứ n g sở lao sư người nơi này vừa mới từng có khách nhân a dạ ca nghĩ hoặc đúng vậy a lam mịch cười cười nàng vừa đi dạ ca dạng này a chu ngữ tình tránh ở trong ngăn tủ mượn ngăn tủ khe cửa cẩn thận từng ly từng tí quan sát tình huống bên ngoài lỗ hai thiếp ở trên cửa nghe bọn hắn nói chuyện ừm ứ m lam mịch duỗi ra một ngón tay chọc chọc dạ ca khuôn mặt ta tiểu dạ ca hôm nay có vẻ giống như ấp á ấ đúng người không thích hợp a ta dạ ca do dự một chút trâm m ặ t hồi lâu cuối cùng vẫn là quyết định mở miệng nói lao sư ngày đó chúng ta phát sinh sự tình a nguyên lai、like, ngươi còn nhớ rõ ngày đó phát sinh sự tình a lam mịch nghiền ngấm cười hai tiếng lập tức hà to miệng đang chuẩn bị mở miệng mượn việc này đùa dỡn một chút dạ ca c h ờ một chút chu ngữ t ì n h còn ở trong ngăn tủ đâu l a m mịch đột nhiên nghĩ tới t r ư ơ n g tam trăm ta sẽ phụ trách t r ư ơ n g tam trăm ta sẽ phụ trách chu ngữ t ì n h còn tại trong tủ quần áo đâu l a m mịch trong lòng lộn bộp lập tức xấu ngày đó phát sinh sự t ì n h chu ngữ t ì n h tránh ở trong ngăn tủ một mặt hầu nghi chuyện gì như thế thần thần bị bí bất quá nguyên lai tiểu dạ n g ở trước mặt của l a m mịch thế m ạ n h ư thế xấu hổ bức dứt sao đây là cái kêu rụ rỗ vô số thuần chân thiếu nữ tiểu dạng rõ ràng trong lời nói bình thường liền nàng cái này m ụ m ụ đều khi dễ dạ ca nghe tới lam mịch lời nói lập tức trở mặc quả nhiên a dạ ca cúi đầu hai tay đặt lên bàn mười ngón lẫn nhau nhẹ nhàng khoái đ ộ n g lấy cái này mẹ nó i nhưng quá xấu hổ lam mịch làm lao sư của hắn có thể nói là hắn ở cái thế giới này người tôn kính nhất một trong mà lại vẫn luôn đối tốt với hắn đến không lời nói mà hắn thế mà làm ra chuyện như vậy trong trí nhớ lam mịch giống như còn bị hắn làm bị thương tới dạ ca hít một hơi thật sâu bất kể như thế nào như là đã phát sinh vậy hắn liền không thể giả vờ ngây ngốc trốn tránh không làm gì nam nhân liền phải gánh vác lên trách nhiệm thật xin lỗi lao sư giạ ca lộ ra nghiêm nghị biểu lộ một mặt trịnh trọng nói ta nhất định sẽ đối với ngài phụ trách la mịch chu ngữ tình a cái kia ý của ta là giạ ca vậy mà như cái tiểu nam hải cáo lên đầu nếu như ngài cần ta nhất định sẽ không trốn tránh chính mình nên chịu trách nhiệm ngày đó ta là không cẩn thận ta cũng không biết ngày đó ta đến cùng làm sao mà lại thế mà còn đối với ngài thô bạo như vậy chu ngữ tình la mịch kinh ngạc nhìn, nhìn qua giạc thấy hắn bộ này bứt r ứ t bộ dáng trong lòng không khỏi ấm áp vui vẻ cực ai nha thật sự là đáng yêu tiểu ra hỏa nếu như là bình thường nàng khẳng định phải mở miệng hung hăng đùa dẫn dạ ca một phen nhưng là hiện tại hiển nhiên không được nếu để cho c h ú ngữ t ì n h biết khô khô lan mịch ho nhẹ hai tiếng nghĩ thầm đến tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác mới được ừm kỳ thật lão sư cũng không trách ngươi n g ư ơ i kỳ thật không cần nhiều lời cái gì còn là đến nói một chút ngươi trên việc tu luyện coi như lão sư không trách ta ta cũng không có khả năng tha thứ hành vi của mình dạ ca nghiêm túc nói làm chính là làm là ta hủy lao sư danh dự ta làm sao có thể cái gì cũng không nói đâu chu ngữ tình chu ngữ tình hoảng sợ che miệng của mình không thể tha thứ hành vi làm chính là làm hủy lao sư danh dự t r ờ i ạ lam mịch phiền muộn nâm chán coi như muốn nói ngươi cũng không thể bây giờ nói a lam mịch còn muốn rẽ r u ộ n một chút đầu nhất chuyển hán kỳ thật cái kia cũng không tính là hủy danh dự a người ta chỉ là bình thường tu luyện qua chiêu mà thôi ngẫu nhiên hạ thủ không nhẹ không nặng chỉ là làm phá một chút xíu quần áo cái gì cũng không tính hủy danh dự rồi nói Lang mịch còn dùng sức hướng dạ ca làm suy nghĩ thần nàng cũng không dám dùng tinh thần câu thông khoảng cách gần như thế chu ngữ tình ngay tại trong tủ quần áo ẩn giấu lấy chu ngữ tình tinh thần lực khẳng định sẽ bị nàng cảm thấy được dạ ca dạ ca một mặt hầu nghi tu luyện qua chiêu ân giống như ngày đó xác thực cũng coi là tu luyện qua chiêu dù sao lang mịch là vì trợ giúp hắn đột phá thiên khải cho nên mới sẽ biến thành như thế hai người cũng xác thực xem như đánh một trận thế nhưng là chỉ là làm phá một chút xíu quần áo hẳn là chỉ còn một chút xíu quần áo mới đúng chứ lam mịch trông thấy dạ ca bộ này tự trách biểu lộ cũng có chút không đành lòng nàng nói mà lại ngày đó kỳ thật ngươi lại biến thành như thế kỳ thật vốn chính là bút tích của ta dạ ca ngần người thủ bút của ngài ừng lam mịch gật đầu là ta cho ngươi đi nguyên ma châu cho nên mới dẫn đến ngươi ma tính quá độ trong cơ thể ngươi tất cả ma hóa tế bào toàn bộ đều bị điều động ngươi ma hệ dục vọng sẽ xa xa vượt trên lý trí của ngươi cho nên cho dù là ngươi bình thường trong đầu vẹn vẹn hiện lên một ý niệm ý niệm t à ác cũng sẽ ở trong lòng ngươi bị vô hạn phóng đại dạ ca hồi tưởng đến cảnh tượng lúc đó đúng rồi hắn nhớ tới đến cho nên là ngài lúc ấy chủ động đi lên hôn ta thời điểm dạ ca mở miệng nói hắn nhớ kỹ chính là lúc kia một viên địa ngục liền hỏa n ó n g bỏng hạt châu liền thuận hắn thực quản tiến vào thân thể của hắn sau đó hắn tựa như là uống rượu giá phát cuồng mặc dù là dạng này nhưng cái này chẳng phải mang ý nghĩa chính mình bình thường liền đã từng động đậy những cái kia suy nghĩ cho nên mới sẽ làm như thế sự tình dạ ca lập tức lúng túng hơn mặc dù nói quân tử luận việc làm không luận tâm nhưng là l a m m ị c h hít vào một mụ khí lạnh nghĩ thầm ngươi đứa nhỏ này chớ nói lung tung nha ngươi à n cẩn liếc thận từng ly từng tí liếc mắt nhìn tủ quần tí mắt tủ h ly áo p n hướng. quần bên g Tủ áo k a y ê nhớ lặng. n ư ư n luôn g giác là cảm có cỗ một sát đó từ khí b c tới lầm à chuyện nhớ xảy Ngươi gì ra. l lan mình nói lúc ấy là chính ngươi ăn hết ta cũng không có cho ngươi ăn da ca xứng sở a lan mình hướng h ắ n nháy mắt một cái da ca là là như vậy sao ừ n không sai lan mình vẽ mặt thành thật gật đầu lúc ấy là ta để ngươi chính mình đem nguyên ma châu ăn vào sau đó ngươi liền tiến vào ma nhân hình thái sau đó ngươi ta đánh một trận kết quả ngươi không cẩn thận đả thương ta ma lực hỏa d i ễ m tiêu hủy ta một góc quần áo cho nên ngươi cảm thấy phi thường thật có lỗi cảm thấy mạo p h ạ m ta dạ ca đúng không tiểu dạ ca lam mịch lộ ra một cái thân mật mỉm cười cảnh tượng lúc đó là dạng này phát sinh không sai a dạ ca không biết vì cái gì luôn cảm giác lao sư trong ánh mắt có loại bức hiếp ngư vị â tựa như là dạng này a dạ ca liếc mắt nhìn bên cạnh tủ quần áo tựa hồ rõ ràng cái gì lại tựa hồ không có rõ ràng ừm ừ lúc ấy chính là dạng này lam mịch cười hít mắt nói ai nha ngươi nói ngươi thật là liền chút chuyện nhỏ này có cái gì tốt nói xin lỗi đâu người đứa nhỏ này cái gì cũng tốt chính là dễ dàng tự trách lão sư căn bản cũng không có trách người a dạ ca về sau chuyện này cũng không cần nhắc lại biết sao lan mịch hướng dẫn từng bước dạ ca biết lan mịch dư quan g lại lặng lẽ liếc mắt nhìn tủ quần áo ân sắc khí giống như giảm xuống đúng rồi ngươi hôm nay tới tìm ta là có chuyện gì lan mịch nhìn xem dạ ca ý nguyên cười tụm tịm rốt cuộc nói lên chính sự dạ ca hít một hơi thật sâu là liên quan tới tu luyện sự tỉnh lan mịch ngươi tu luyện lại gặp phải trở ngại rồi dạ ca đúng thế không nên a lam mịch ngón tay chống đỡ cái cảm ngươi mới vừa bận đột phá thiên khải cách thánh lâm hẳn là còn rất dài một khoảng cách theo lý mà nói lấy ngươi siêu phàm thiên phú hẳn là sẽ không gặp lại cái gì t r ư ớ n g ngại nha không phải cái gì t r ư ớ n g ngại dạ ca lắc đầu là ta hiện tại tu luyện có chút quá chậm thật sao lam mịch như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu ngươi hiện tại cảm giác còn kém bao nhiêu có thể đột phá dạ ca dừng lại một chút nghĩ nghĩ ta hiện tại là thiên khải cảnh tầm dài đột phá thanh năng lượng đại khái tại ba mươi tà hưu nếu như thế tu luyện lời nói đại khái muốn hơn mười ngày thời gian mới có thể đột phá la mịch m ngươi q u ả n g cái tốc độ này gọi quá chậm rồi chương tám trăm lẻ một lối nhi tử ta đã làm những gì chương tám trăm lẻ một lối nhi tử ta đã làm những gì l a m mịch sâu kín liếc mắt nhìn dạ ca thật không biết đứa bé này là cố ý còn là không cẩn thận tại bờ xẹo lẹt ta biết cái tốc độ này tại thiên khải cảnh siêu phạm giả bên trong không tính chậm dạ ca dừng một chút nhưng là ta muốn mau chóng đột phá thánh lâm la mịch m tò mò nói ngươi vì cái gì muốn mau chóng đột phá thánh lâm a dạ ca thở hát ra đương nhiên là vì có thể tốt hơn bảo hộ người bên cạnh ngày đó quan g minh hội trưởng lời nói không thể nghi ngờ là đang uy hiếp dạ ca dự định đối với người đứng bên cạnh hắn hạ thủ đúng rồi như vậy hắn uy hiếp phạm vi này có phải là còn bao gồm lam mịch lao sư đ â u dạ ca dừng một chút ngầm đầu nhìn lam mịch nghiêm túc nói cái này người bên cạnh bên trong đương nhiên cũng bao q u á t ngại lam mịch nháy mắt sửng sốt ngơ ngác nhìn qua dạ ca nàng còn là lần đầu tiên nghe tới có người nói muốn bảo hộ nàng lam mịch rõ ràng cảm giác được khuôn mặt của mình lại có chút nóng một chút theo cái cổ bắt đầu lan tràn đến bên hai sau đó là toàn bộ khuôn mặt dần dần bắt đầu nóng lên d ạ ca nghĩ thầm trong ấn tượng giống như còn là lần đầu tiên nhìn thấy l a m mịch lao sư đỏ mặt cũng là lần thứ nhất gặp được sư phụ như cái thiếu nữ lộ ra vẻ mặt vợ vùng từ ngừ ừ, ngươi thật đúng là biết nói chuyện l a m mịch rất nhanh biểu lộ liền thay đổi tới mỉm cười tốt ta mặc dù không biết ngươi kinh lịch thứ gì nhưng là ta sẽ giúp ngươi nghĩ một chút biện pháp ngươi về trước đi tốt được d ạ ca nhẹ gật đầu đi tới cửa da ca dừng lại một chút n g ẫ nhiên lại xoay đầu lại lao sư cảm ơn ngươi lan mịch lần nữa cười nhặt cười không có lại nói cái gì ráng rác cửa bàn công đóng lại dạ ca rời đi cửa tủ treo quần áo mở ra chu ngữ tình đi ra vô thanh vô tức đi tới lang mịch bên cạnh hai tay ôm ở trước ngực mà không thay đổi nhìn quan nàng lang mịch sóng mắt ôn nhu nhìn qua cửa bàn công còn tại dư vị vừa mới tiểu dạ ca lời nói thậm chí còn có chút nhịn không được lộ ra xi、si、ngốc cười ngây ngô chu ngữ tình tiểu dạ là cái rất đáng tin ôn nhu nam hải tử đúng không lang mịch vô ý thức nhẹ gật đầu hai tay che mặt mình ừ m ừ đáng tin ôn nhu lại có trách nhiệm tâm ai nha dạng này tiểu dạng ca ta thật sự là quá yêu thật muốn thời thời khắc khắc đều đem hắn ôm vào trong ngực hung hăng yêu thương đầu chu ngữ tình la mịch m chu ngữ tình la mịch m a người đi ra nha la mịch m đ ô n g nhiên lấy lại tinh thần cười xấu hổ nhìn về phía nàng tiểu tình tình thật sự là ủy khuất ngươi vừa rồi ở bên trong không có buồn bực ngươi sâu à. chu ngữ tình không nói gì nàng hai tay ôm ngực rét l ạ n h ánh mắt theo bên trên nhìn xuống phía dưới la mịch nháy mắt cảm giác được một cố âm l ã n khói mù phàm phất bao phủ ở trên người nàng lam mịch đành phải tiếp tục cưng cười à ngươi nhưng tuyệt đối không được sinh khí tiểu dạ cũng không có làm sao đả thương ta ngươi sau khi trở về nhưng tuyệt đối không được trách cứ hắn a chú ngữ tỉnh lúc đầu nha siêu p h à m giả vì tu luyện đột phá có chút va va chạm chạm va chạm gây vỗ đều là rất bình thường lam mịch nói ha ha ngươi nói đúng a chú ngữ tỉnh thái độ lãnh đạo biên la mịch m chú ngữ tỉnh tiếp tục biên a la mịch m làm sao không biên rồi chú ngữ tỉnh lãnh đ ạ o nói ngươi cho rằng ta giống như là tuyển cơ tốt như vậy lừa gạt trầm mặc hồi lâu lam mịch hầm hực cười một tiếng ý đồ nói sang chuyện khác a i n h a tiểu dạ ca đều nhanh muốn thiên khải cảnh tứ giai hắn thật là một cái tiểu thiên tài ngươi nói đúng hay không chu ngữ tỉnh chu ngữ tỉnh cũng nhịn không được nữa nàng dương nhanh múa b ú t bắt lấy l a m mịch bà bay tức giận đến nghiến răng nghiến lợi dùng sức lung lay ngươi đúng ta bảo b ố i nhi tử làm chút cái gì a a a a ban đêm dạ ca một người đi tại kinh đô thành trên đường nhỏ gió đêm hơi lạnh tiểu đạo rất tiến tĩnh nơi này rời xa vạn tộc thương nghiệp quảng trường phân hoa ngẫu nhiên chỉ có vài tiếng cho sủa cùng mẹo tê ờ cho nên vừa mới là có người tại lao sư trong gian phòng a dạ ca nghĩ ngợi hồi t ư ở n g lại lúc ấy trước bàn cái k i a h ồ n g trà cái chén chén xuôi theo thượng hạng giống còn có một chút son môi dấu vết là bằng hữu của lão sư a thì nên trách không được dạ ca hít một hơi thật sâu nghĩ thầm còn là quay đầu tìm cơ hội lại hướng lao sư nói cái này xin lỗi đi lúc này bốn phía từng đợt lạnh lẽo âm hàn khí tức đống nhiên vây quanh đi lên dạ ca không khí chung quanh trở nên rất lạnh mà lại không phải bình thường loại kia lạnh mà là một loại xuyên thẳng thấu xương giống như cả người để t r ầ n thân thể rơi vào hầm băng như vậy lạnh trong hẻm nhỏ đen nhánh trong cái bóng phản phất có g i ữ tận vật sống ở trong đó v ặ n bèo hoạt động ma khí dạ ca ánh mắt phát lạnh lúc này tại dạ ca hậu phương một cái cao lớn vô cùng hình người sinh vật thân ảnh dần dần trong bóng đêm đứng lên kia là cả người cao tới hơn hai mét ma nhân hình sinh vật đ ỉ n h đ ầ u mọc ra một đôi hơi bốn lượn s ừ lớn con ngôi màu xanh lục bên trong có được phỉ thúy ngọc thạch hoa văn phía sau mọc ra một đôi cánh khổng lộ toàn thân bị u minh hỏa diễm màu xanh đen nơi bao bọc làn da cơ bắp như là rung nham hắc cám lại c ứ n g rắn cơ bắp bên trong trong khe hở còn tản mát ra sâu kín lục sắc và mang toàn thân cao t h ấ p đều thiêu đốt lên h ư ở n g hực u minh hỏa diễm ông ông ông ông n g n g n g l n g tên kia vừa xuất hiện liền trực tiếp đột nhiên bung vẩy lên vũ khí trong tay hắn hướng dạ ca chém ngang mà đến trong tay hắn chuôi này vũ khí đúng là một thanh to lớn kim loại cơ điện đại kiếm dạ ca q u a y người lại đột nhiên một cái lưu l o t xuống eo độc ác cơ điện răng cơ theo chóc mũi của hắn trước vóc ngang đi qua chương tám trăm linh hai bốn bốn người dạ ca dựa vào cực hạn phản ứng cùng động tác tránh thoát cái kia c ư a điện đại kiếm công kích tịch liệt xoay tròn lưới c ư a cắt đứt hắn trên c h á n mấy sợi đồng bến t ó c cái kia ma nhân con n g ư ơ i màu xanh lục cùng dạ ca bốn mắt nhìn nhau ánh mắt tại không t r ù n g và chạm h u y ế t thuật huyết linh dạ ca con n g ư ơ i biến thành màu đỏ tươi mắt lục ma nhân trước mắt tầm mắt đông nhiên biến thành một mảnh huyết hồng thế giới chỉ có một đôi tinh hồng linh miêu con mắt ngay tại lạnh lùng nhìn chăm chú hắn tịch liệt đau đầu tại trong đầu hắn cấp tốc lan tràn thời gian p h ả n phất vào đúng lúc này đình trệ dạ ca thừa dịp lúc này lợi dụng thể thuật lấy một cái vượt qua lẽ thưởng tư thế bỗng nhiên con người lên toàn bộ thân hình bật lên sau đó phanh một cái khuỵu tay kích đâm vào hắn cổ tay trô khớp nối ma nhân lần nữa lấy lại tinh thần thời điểm trong tay hắn cưa điện đại kiếm đã rời tay rơi xuống đất len k e n vũ khí nặng nề g h mà rơi xuống tại bên chân cùng lúc đó dạ ca tay phải trong nháy mắt xoa bóp ra một đoàn thánh lôi hoa cầu xì、sì. rồi cờ rắc cờ rắc màu vàng lôi quang bao vây lấy màu đỏ thấm h ỏ a diễm phát ra kinh người vù vù tiếng vang đối diện hướng mắt lục ma nhân ngực b ố tới mắt lục ma nhân con ngươi co r ụ t lại khuôn mặt chiếu dọi ra thánh lôi hỏa cầu kim q u a n g đồng thời hiện ra một cái vẻ mắt bất khả tư nghị loại này thi p h á p tốc độ cường độ cao như vậy lôi thuộc tính c ù n g h ỏ a thuộc tính nguyên tố lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau nhất định là phải vô cùng tinh vi tính toán cùng phi thường tính chuẩn hồn lực đem k h ố n g độ uy lực như thế lớn lại như thế tinh vi độ phù hợp kỹ năng mỗi một phần trị số sai sót chỉ sợ cũng không thể vượt qua một chữ số mà hắn lại có thể tại không đến một g i â y nháy mắt ngừng cách o à n thành tiểu từ này ngôn lực độ khống chế cùng hồn lực sử dụng hiệu suất đến cùng đã đạt tới mức độ như thế nào coi như dạ ca muốn đem thánh lôi hỏa cầu đập tại mắt lục ma nhân ngực thời điểm bên hai của hắn lại truyền tới một trận mạnh mẽ tiếng gió một người áo đen theo mặt bên trong bóng tối trôi ra nhấp chân một cái cương mánh lăng không đá ngang hướng dạ ca nghiêng đá mà đến cái này đá ngang ở trong không khí vạch ra một đạo màu đỏ thâm khí nhận sắc bén đến tựa như là một thanh ám thuộc tính ma đao dạ ca phản ứng cực nhanh đưa tay dùng cánh tay trái ngăn lại cái này một công kích đồng thời giáp công mà đến còn có một cái súng ngắm súng v ă n g lên là h ạ n nặng hồn có thể súng ngắm thanh âm dạ ca đôi mắt nhữ lại long phòng chi ngự tự động mở ra Từng mảnh từng mảnh màu xanh biết thánh pháp v ả y rồng ghép lại hình thành bất tường đem d ạ ca bảo hộ ở trong đó cái kia đạo màu đen sống hồn có thể ngắm bắn trùm sáng trúng đích tại v ả y rồng trên bất tường nổi lên từng đợt cơn sóng cuối cùng bị ngăn cản tại bên ngoài rác x ù y rác x ù y lúc này rơi ở bên chân d ạ ca trôi này c ư a điện đại kiếm vậy mà chính mình bắt đầu bắt đầu chuyển động、ừ. dạ ca cúi đầu liếc mắt nhìn cái kia c ư a điện đại kiếm t h ế m à m ở mắt chỗ trôi kiếm mọc da ca sâu ngắn hình tay chân giống như là tại trong hồ nước mai phục thật lâu vực sâu cự ngạt đột nhiên hướng dạ ca bổ nhào đi qua dạ cá ánh mắt run không chút do dự trực tiếp đem lòng bàn tay thánh lôi hỏa cầu dân bạo vâng sau đó thân thể hóa thành khói đen tiềm hành bỏ chạy vài giây đồng hồ về sau thân ảnh của hắn tại ba mươi mấy mét bên ngoài địa phương theo khói đen hội tụ cùng quạ đen kêu to xuất hiện lần nữa trên vai đứng một bên quạ đen đứng một bên linh miêu mà hắn nguyên bản vị trí bởi vì thánh lôi hỏa cầu dân bạo màu đỏ thâm linh yêu ánh l ử a rít gạo gần năm mét chi cao đồng thời màu vàng lôi điện ở trong đó hình thành một mảnh khủng bố lôi điện vòng xoáy đem bốn phía trong phạm vi mười mấy mét tất cả từng cọc cây ngọc cỏ tàm đá bụi bặn toàn bộ hút vào nghi mặt đất bị nổ ra một cái hoàn toàn thay đổi hồ to vừa mới phát sinh tất cả những thứ này cơ hồ toàn bộ đều là trong nháy mắt sinh ra mắt lục ma nhân cùng người á o đen kia đều thành công trốn qua n ổ tung trung tâm p hạ bi nhưng bọn hắn cũng ý nguyên thụ một chút xíu tổn thương người á o đen cánh tay phải trực tiếp toàn bộ biến mất tại thánh lôi hỏa cầu n ổ tung nháy mắt bị thánh lôi biên giới cao áp nghiền nát thành dòng máu liền một điểm cặn bã đều không có còn lại mắt lục ma nhân ngược trái một mảnh vết máu v ậ ngoài da thịt đã hoàn toàn biến mất có thể rõ ràng trông thấy nội bộ xương cốt cùng nội tạm tổ chức trên mặt đất trôi này cơ điện đại kiếm bỏ sát tại mắt lục ma nhân bên chân. dạ ca lúc này mới phát hiện cái kia có thể giống c ư a điện xoay tròn kim loại lưỡi cơ ư nguyên lai là hàm răng của nó nguyên lai thứ này cũng không phải là đơn tuần vũ khí mà là một đầu biến dị ma bật mắt lục ma nhân liếc mắt nhìn bên cạnh người áo đen thấy hắn cánh tay phải trống trơn hỏi thế nào người áo đen liếc mắt nhìn chính mình trống rồng cánh tay phải thế mà một bộ không thèm để ý chút nào phản ứng lạnh nhạt nói đích xác lợi hại so ta tưởng tượng được còn mạnh hơn chút dạ ca nhìn xem bọn hắn mỉm cười các ngươi còn có bao nhiêu giúp đỡ dứt khoát đi ra tới đi vừa dứt lời b ố ngự phía t r o n bóng tối liền có liền tối c mấy đầu cự hình ma thú sứ a dạ ca như có điều suy nghĩ dư quan quét một vòng b ộ t phía chỗ tối hẳn là còn có một vị tay bắn tỉa cho nên tổng cộng là bốn người đừng nói mạnh miệng người áo đen lạnh l ù n g t đốt n g ư ờ i trước chống đỡ được ta lại nói dữ lời dưới chân hắn đập mạnh cả người giống như, như đạn pháo hướng dạ ca vọt mạnh h ò đến hắn đưa tay một quyền lôi cuốn mạnh mẽ ma khí đối diện nhấc lên một trận cương phong d i ạ ca nhẹ nhõm một bên thân thể tránh t h o á t một quyền này công kích sau đó bắt hắn lại thủ đoạn người áo đen thế công cực kỳ cơn g mãnh đầu gối trái lập tức đánh tới bị d i ạ ca bảo vệ tốt thân hình lại lập tức v ọ t đến phía bên phải của hắn đã tới một cái đáng ngang cái này nhân thể thuật rất lợi hại d i ạ ca suy tư hai người ngươi tới ta đi cương manh quyền cước đối bính mười mấy chiêu mắt lục ma nhân cùng đầu kia ma hóa cự hình teddy cũng thừa cơ đồng thời hướng g i ca khởi sướng vây công g i ca trong tay quang hoa nói lên lộ ra ảnh nguyện cùng quang ly xác nhận tay trái ảnh nguyện trực đao ngăn đầu kia c ư a điện ma b ậ t tay phải quang l y một kiếm đâm tiến vào ma h ó a cự hình t ẹ t đi ngực nhưng cái kêu ma h ó a cự hình t ẹ t đi tàn bạo không thôi phản phất căn bản không có cảm giác đau g i ữ tợn g à o t h é t một cái dã man va chạm hướng dạ ca vào tới không thể ngăn cản dạ ca lần nữa mở ra long phòng c h i ngự cái kêu ma h ó a cự hình t ẹ t đi đụng đầu vào vảy rồng trên bức tường rốt cục có chút đầu váng mắt hoa về sau lảo đảo mấy bước dạ ca cũng làm ấy cái triệt thoái phía sau kéo dài khoảng cách hắn mở ra tinh thần lực tấm mắt cảm giác bốn phía tình huống rất nhanh hắn ngay tại phía tây hơn ba trăm m bên ngoài nơi đài cao tìm tới một cái gục ở chỗ này dáng người h i ể u điệu mái tóc đen dài nữ nhân trước mặt còn mang lấy một thanh hạng nặng hồn có thể súng ngắm đồng thời phía đông hơn một trăm m chỗ một thiếu nữ đang nuốt ở trong bóng tối hai tay kết tấn thủ thế chính là ngự thú sư viễn trình thi lệnh thủ thế quả nhiên là bốn người t r ư ơ n g tám trăm linh ba không đau sao t r ư ơ n g tám trăm linh ba không đau sao d ạ ca khỏe miệng có chút dương lên chắp tay trước ngực nhanh chóng kết mấy cái pháp ấn về sau dự thẳng lên hai ngón án duệ qua biến thân ảnh của h ắ n hóa thành khói đen tiểu tán cùng lúc đó lương theo lấy sắc nhọn gọi tiếng trong khói đen có vô số đen nhánh quạ đen bay ra màu đen lông vũ bay lên mà lên rất nhanh c h ỉ ít mấy ngàn con quạ đen chiếm cư ở trên bầu trời cơ hổ là che khuất bầu trời hình thành một cái màu đen vòi rồng vòng xoáy đem toàn bộ thế giới bao phủ mắt lục ma nhân cùng người láo đen tại đàn quạ vây quanh xuống căn bản tìm không thấy đột phá khẩu khói đen đã đem đoàn bọn hắn đoàn vây quanh người đâu người á o đen nói ở chỗ này đây dạ ca thân ảnh như quỷ mị theo khói đen tại hai người bọn hắn sau l ư n g đi ra đồng thời nương theo lấy trường đao cắt tới thanh âm phốc phốc căn bản không nhìn rõ bất cứ thứ gì chính té vào trên đài cao mái tóc đen dài nữ nhân nhìn chằm chằm hạng n ặ n g ô n g nhắm bên trong hình ảnh có chút nhữ mày q u ả đen cùng khói đen bao vây hết thảy căn bản cái gì đều nhìn không thấy xem ra dạ ca hẳn là biết nàng sẽ tại viễn trình tiến hành ngắm bắn c h i viện cho nên mới sử dụng một chiêu này đang lúc nàng nghĩ như vậy thời điểm một cái đen nhánh q u ả đen đột nhiên đổi mặt xuất hiện tại nàng ống nhắm bên trong mái tóc đen dài nữ nhân lộn b ộ một tiếng lấy lại tinh thần xem xét bột phía phát hiện mấy trăm con quạ đen đã bao vây nàng mái tóc đen dài nữ nhân trực tiếp bưng lên ngắm bắn cho gần nhất q u ả đen một thương hôn có thể đạn chùm sáng xuyên tấu h cái kia q u ả đen thân thể q u ả đen hóa thành khói đen tiêu tán khói đen c ủ a tới rất nhanh lại rời đi nhưng khi khói đen rời đi thời điểm thân ảnh của nàng đã theo đài cao biến mất một bên khác một cái khác ngay tại chỗ tối điều khiển ngự thú sư thiếu nữ thiếu nữ này lại còn mặc vào một thân di cờ chế phục tóc thắt đáng yêu màu hồng nơ con bướm dây c ủ a tóc a n mặc quả thực giống như là một cái bề ngoài ấu xỉ học sinh trung học tay nàng kết pháp ấn có chút nhũ mày ta kẹt đi giống như bị khống chế lại làm sao không động đậy nữa、nha? di cờ thiếu nữ chính thì thảo nói không có chút nào lưu ý mình đã bị khói đen vây quanh một cái tay đ ô n g nhiên theo trong h ắ t vụ rối ra thả ở trên bờ vai của nàng hoa nha thiếu nữ giật nảy mình nửa phút đồng hồ sau chiếc cứ bầu trời quạ đen dần dần tắn đi khói đen cũng tiêu tán dạ ca một mặt nhẹ nhõm bình tĩnh phủi trên tay cho mà ở trước mặt của hắn hai nam hai nữ bốn người bị thanh long cơ thủy chi lao bong bóng gắt gao vây khốn bốn người này chính là dạ ngọc l o n g dạ dương dạ thanh tâm còn có dạ ngọc ũ dạ dương ánh mắt sâu kín thầm nghĩ khơ lại thua một lần mà lại thế mà còn là bốn đánh một thua thật sự là mất mặt chết rồi ta mới bị hảo ca ca c á c tỷ t h a Dạ ca thở dài các ngươi thật đúng là sẽ cho ta k i n h hỉ học ai không tốt không phải học hắn cái kia không đáng tin cậy lao cha cho nên đây chính là dạ gia người hồi lâu không thấy về sau cố định chào hỏi phương tức h ca quá lâu không thấy liền phải đánh một trận thăm dò sâu cả bình kỳ hỉ chúng ta chỉ là quá lâu không gặp ngươi nha dạ mậu vũ lập tức chỉ vào dạ ngọc l o n g đều là ngọc long đại ca đề nghị hắn nghe nói dạ tiêu thúc thúc muốn chính thức đem vị trí tộc t r ư ở n g chuyển cho ngươi nói là nhất định phải tự mình đến kiểm nghiệm kiểm nghiệm thực lực của ngươi Dạ Dạ dạ dương Dạ Dạ Ngọc Long. Ngọc Long tiếng, nói, ta nói ta muốn chính mình kiểm nghiệm, cũng không có nói để các ngươi cũng cùng đi. Đây không phải là dạ dương ca cũng nhất định cùng nha. nói, thanh cũng cùng, tưởng tượng, này xuống người thanh bảng, gần đây cao lánh ngự tỉ hình tượng nàng, tượng hồ cũng có các ca Mộc có tục tóc cao có ch là làm sao xoay hử phải phải thể hồ một kiểm tâm một tâm ta ta kết tỉ ta ta trái tỉ tựa đi. đi đi rơi quả đâu. để Vũ Đây đây còn nhớ rõ hơn tám năm t r ư ớ c nam cảnh chiến tranh thời điểm giá ca vẫn chỉ là một cái bách ổn cảnh siêu phạm giả mà thôi bây giờ hắn thế mà đã đột phá đến thiên khải cảnh tạm giai trưởng thành đến cho dù là bọn họ bốn người cùng một chỗ liên thủ đều đối phó không được tồn tại mà lại giá thanh tâm còn có thể rõ ràng cảm giác được giá ca tại cảm thấy được bọn hắn thân phận về sau đã là thủ hạ lưu tỉnh bằng không mà nói chỉ sợ kết quả so hiện tại cái này còn tàn khốc hơn vô l u ậ n là theo thực lực phương diện n hữu lực phương diện thế lực phương diện thành tích phương diện lãnh đạo lực phương diện d ạ ca hiện tại đích sắc đều không hề nghi ngờ chính là dạ g i a thế hệ này người thừa kế duy nhất a d ạ ca bất đắc di cười cười tốt nhỏ ca ngươi nhanh lên đem chúng ta bung ô ra đi d ạ m ộ n g vũ dùng sức dùng sức một chút thân thể một tấm đáng yêu mặt em bé toàn bộ đều tại phát lực nô、no. cái này thủy lao bên trong đến cùng là cái gì nước nặng như vậy ép tới thân thể của ta cho chết d ạ ca đưa tay đem cơ thủy chi lực thu hồi lại bong bóng đông nhiên mỡ tan d ạ ngọc long dạ dương dạ thanh tâm da mậu vũ bốn người lập tức theo thủy lao bên trong bị thả ra trong bốn người dạ thanh t ô n g cùng dạ mộng vũ cơ hồ đều không bị thương tích gì dù sao hai nàng một mực nút trong bóng tối mà lại là viễn t r ì n h bị dạ ca khói đen công kích cũng vẹn vẹn là ma lực bị hao tổn m à thôi dạ ngọc long cùng dạ dương hai người cùng dạ ca cận chiến liền tương đối thảm dạ ngọc long còn tốt hắn là tiến vào ma nhân trạng thái về sau bị thánh lôi hỏa cầu nổ tổn thương khôi phục người hình thái về sau mặc dù bị nội thương nhưng là trở về điều trị một chút để ma lực khôi phục lần tiếp theo biến thân ý nguyên vẫn là hoàn hảo nhưng dạ dương cánh tay của hắn là thật biến mất dạ ca liếc mắt nhìn dạ dương vai phải nơi đó vẹn vẹn chỉ còn lại một đoạn nhỏ của tay mà lại toàn bộ cánh tay bị lôi hòa ép vì dòng máu liên tiếp cũng không có cách nào tiếp đi dạ dương ca ngươi không sao chứ dạ m ộ n g vũ nói dạ dương nhìn một chút cánh tay phải của mình đầy vô tình nói à không có việc gì một cánh tay mà thôi lúc đầu ta liền sớm muốn đổi một đầu cánh tay máy nói hắn vậy mà đưa tay bắt lấy chính mình cánh tay phải chỗ còn sót lại một đoạn nhỏ của tay răng rắc răng rắc răng rắc ba vậy mà ngạnh sinh xinh đem hắn cách ra xuống tới t i ệ n tay vứt trên mặt đất dạ ca bạch huyết linh hai ếch chi linh không đau sao dạ ca tò mò nói thôi đi cái này có cái gì đau quá dạ dương mặt không đổi sắc lạnh n h ạ t nói đối với chúng ta dạ da người mà nói điểm này đau đớn đáng là gì đánh nhau luận bản nha tổn thương một tổn thương thiếu cái cánh tay thiếu cái chân cái gì đều rất bình thường nhưng mà trên thực tế nội tâm của hắn n g a o a h ố n g h ố n g h ố n g h ố n g n g a o a h ố n g h ố n g h ố n g hồng h ố n g giống giống đau chết lao tử đau chết lao tử bóp tê tê a a a a a a ngư b c dạ ca một mặt khâm phục vô vô bờ vai của hắn không hổ là ta nhị ca thật có cơ khí trên trăm tên thử tinh tộc nghiên cứu khoa học học giả ở trong này bận rộn làm việc bọn hắn vây quanh một cái to lớn dụng cụ phía trên dụng cụ đặt vào chính là một thanh to lớn t h u y thép t h u y thép mặt ngoài kết nối lấy phức tạp phù văn cùng tuyến đường theo chuột tinh các học giả thao tác thỉnh thoảng long nóng rung động ghen vũ khí khai phát lần thứ mười ba thí nghiệm bắt đầu ao ngong ngong dụng cụ bắt đầu vận chuyển máy móc chuyển động âm thanh vang n g o ngong n g lên lóe r a lục sắc quang mang năng lượng không ngừng theo cái ống đưa vào rót vào trôi n ả y chiến truy vũ khí bên trong răng rác răng rắc ccc chiến truy mặt ngoài phù văn bắt đầu lung tung lóe lên không có qua mấy giây khói xanh lập tức bước lên đốt cháy khét hương vị che kín gian phòng một tên chuột tộc lão học giả vội vàng hoảng sợ nói nhanh đóng lại chốt mở cái khác nhà khoa học liền đội vàng đem chốt mở đóng lại chiến truy mặt ngoài phù văn mới rốt củ cảm đẳng đi rất hiển nhiên thí nghiệm thất bại ai chột u tộc lao học giả thở dài buồn bực đi tới cái kia chiến truy trước mặt quả nhiên vẫn là không được đến tột cùng là cái kia khâu xảy ra vấn đề đâu lúc này thử tinh tộc tổng thống thử khôi chắp tay sau lưng xài bước đi tiến vào nơi này hắn mặc một thân màu trắng căng cứng âu p h ụ trong miệng ngập một cây xì gà sau lưng còn cùng hai cái bảo tiêu thủ h ạ thế nào ta ghen vũ khí chế tạo xong hay chưa thử khôi vừa vào cửa liền dùng hắn cái kia sắc nhọn thanh â m hỏi lập tức hắn đã nghe đến trong phòng thí nghiệm khét lạnh mùi lập tức nhũ mày chuyện gì xảy ra lạ lão học giả một mặt xấu hổ cái khác c h u ộ t tộc nhà khoa học cũng đều nhao nhao cúi đầu không dám cùng hắn đối mặt thử khôi nhìn quanh một vòng t r ừ n g trong mắt h ắ c đây đều là mấy cái ý tứ tất cả đều không nói lời nào các ngươi đừng nói cho ta các ngươi những n à y thùng cơm cầm ta kinh phí tiêu hao ta giá cao mua được vật liệu nổ ta một đống dụng cụ khí tài kết quả lông đều không có nghiên cứu ra được đi lão học giả đành phải kiên trì đứng ra nói tổng thống đại nhân thực tế là có lỗi b ố i ngài yêu cầu chúng ta trong vòng một tháng phá giải ra g e n vũ khí kỹ thuật cái này thật sự là quá mức trở ngại mặc dù nói đã được đến bọn hắn chế tạo vũ khí vật liệu nhưng chúng ta trước mắt hữu dụng tư liệu quá ít không có đối phương vũ khí b ả n v ẽ có thể tham khảo chỉ có cho nên một chút tranh tài video mà thôi chỉ có thể khai thác loại này mạo hiểm thí nghiệm phương thức ha cho nên nói lao giả ngươi là đang chỉ trích ta không phải rồi thử khôi ở mặt trực tiếp r ô i ra hắn cái kêu phục phía dưới cường tráng cánh tay bắt lấy lao học giả cổ áo đem hắn xét lên lao học giả liền vội vàng lắc đầu hoảng sợ nói ta ta tổng thống đại nhân ta không có ý tứ kia、à. vậy chính ngươi nói ngươi cần bao lâu thời、gian? Đến.、Ít、nhất phải 7, năm. Thậm chí càng Ít chí Thậm phải lúc â u năm. trừng trong mắt. Thời gian 7, năm, không cần nói vạn phong mắt. Thử Thời tộc kết t khôi hội h làm k h ô này g ngừa giả nghiên tốt thứ tộc tranh kết thúc. mặt lần Lao l vạn chiến nói, chính học khổ khoa học nghiên cứu, vẻ đạp đau đều dạng n à à. Lúc này, một cái hoàng thử tinh thủ hạ chạy tới đi tới thử khôi bên người hương phấn nói tổng thống đại nhân bản vẽ làm đến、ừ. thử khôi buông xuống lao học giả liếc mắt nhìn hắn cái gì bản vẽ hoàng thử tinh đương nhiên là g e n vũ khí nghiên cứu bản vẽ thử khôi nghe xong lập tức nhãn t ỉ n h sáng lên lập tức lại hỏi cái kia lấy được hoàng thử tinh cười hh nói là tiểu nhân dùng tiền thu mua một cái dạ da nội bộ phản đồ hắn đem bản vẽ phục chế t r ồ n g ra dạ da nội bộ phản đồ thử khôi trong mắt xoay xoay nghĩ nghĩ có thể tin được không hoàng thử tinh tuyệt đối đáng tin tên kia trước kia là dạ da cái k h á c chi thứ t ử đệ thủ hạng dạ da truyền thống cùng thế hệ huynh đệ tỷ bội sinh ra chính là địch nhân lớn nhất cần thông qua kịch liệt sinh tử cạnh tranh đến tranh chấp dạ da ra chủ vị trí về sau cái k i a chi thứ tử đệ liền bị dạ ca xử lý mà hắn làm cái k i a chi thứ thủ hạn cũng nhận liên lụy người trong nhà của hắn hoặc là bị dạ ca lưu vong hoặc là bị giết chết còn có được đưa đến nô lệ quặn g mỏ đi đ à o cả một đời mỏ mà hắn bởi vì biểu hiện ư u dị được phá cách lưu tại trong gia tộc đồng thời dựa vào năng lực chậm rãi leo đến cao tầng nhưng hắn vẫn như cũng là đối với dạ ca hận thấu xương cho nên tuyệt đối đáng tin thử khôi nghe xong nhẹ gật đầu cảm thấy phi thường hài lòng nguyên lai、like、là dạng này hắn hiện tại ở chỗ nào rất nhanh cái tia dạ ra phản đồ liền được đưa tới thử khôi trước mặt thử khôi tổng thống ngươi tốt lâm kiếm tu cười ha hạ cung kính chào hỏi nói ngươi chính là cái kia là lâm kiếm tu thử khôi đánh giá hắn nghe nói trên tay ngươi có ghen vũ khí nghiên cứu bản vẽ đúng thế lâm kiếm tu nhẹ gật đầu ghen vũ khí bản vẽ vật trọng yếu như vậy ngươi là làm sao đoạt tới tay thử khôi y ế u kỳ ta chịu đục ở bên cạnh hắn đợi lâu như vậy cũng trở thành thân tín của hắn chính là vì báo thù lâm kiếm tu xiết quả đấm biểu lộ hận hận nói hắn hiện tại đã rất tín nhiệm ta cho nên ta làm tới bản vẽ cũng không phải là việc khó gì bởi vì phần này bạn vẽ chỉ cần là dạ da siêu p h à m b i ệ n nghiên cứu bên trong nhà khoa học cơ bản tất cả đều gặp qua thử khôi nhẹ gật đầu cầm xuống trong miệng xì gà phun ra một n g ụ m v ằ n g khói cười lạnh nói rất tốt nếu như ngươi b ả n vẽ là thật ta nhất định sẽ thật tốt ra thử ngươi nhưng ngươi nhưng tốt nhất không nên gặp ta nếu để cho ta phát hiện ngươi chỉ là l ừ a gạt tiền tài của ta lời nói thử ngươi sẽ hiểu rõ đến thử tinh tộc tàn nhẫn lâm kiếm tu ha ha cười nói tổng thống đại nhân xin yên tâm tiếp đấy một phần bản vẽ liền bị hiện đến thử khôi trước mặt thử khôi trong miệng ngầm xì gà cầm lấy bản vẽ xem xét chầm mặc giả vờ giả vịt nhìn cả buổi nhưng hắn hiển nhiên căn bản xem không hiểu quay đầu liền đem bản vẽ giao cho lão học giả ngươi xem một chút cái đồ chơi này là thật bản vẽ không lão học giả cầm qua bản vẽ rất nhanh nhìn lướt qua nội dung phía trên con mắt đông nhiên liền phát sáng lên đồng thời theo hắn nhìn kỹ lên cái này trên bản vẽ chi tiết trên mặt hắn biểu lộ càng ngày càng kinh ngạc càng ngày càng h o a trường c h ầ m dãi từ hai mắt tỏa sáng đến ngốc trệ đến rung động đến không thể tưởng tượng nổi đến cuối cùng hắn cái kia mang theo thật dậy mảnh kính mắt xuống con mắt lại còn tuân ra nước mắt đến cầm bản vẽ hai tay đều tại cái này rất không thể tưởng tượng nổi quá khó có thể tin đây quả thực đây quả thực là một cái tác phẩm nghệ thuật thử khôi nhữ nhữ mày lại hỏi đến cùng thế nào thứ này đến cùng là thật hay giả tuyệt đối là thật lão học giả âm thanh r u n r à y nói không thể tưởng tượng nổi thật sự là không thể tưởng tượng nổi nguyên lai những địa phương này còn có thể dạng này thiết kế thì ra là thế chắc không được thí nghiệm một lần không cách nào thành công phát minh r a loại này siêu phàm khoa học kỹ thuật vũ khí người tuyệt đối là một cái ngàn năm khó gặp thiên tài k h o á n g t h ế à. t r ư ơ n g tám trăm lẻ năm chuyên nghiệp nội ứng là không biết cởi t r ư ơ n g tám trăm linh năm chuyên nghiệp nội ứng là không biết cởi lâm kiếm tu nghe nói như thế khoe miệng có chút dơ lên thật sao thử khôi cũng là nhãn tình sáng lên không nghĩ tới thế mà thật dễ dàng như vậy liền đạt được ghen vũ khí bản vẽ nếu có phần này bản vẽ lời nói đại khái muốn dài bao nhiêu thời gian có thể chế tạo ra giống dạng da dạ như thế ghen vũ khí đến thử khôi hỏi lao học giả do dự một chút cái này khó mà nói một tuần lễ nửa tháng một tháng đều có khả năng nhưng là ta có thể cam đoan có phần này bản vẽ vũ khí này ta nhất định có thể tạo ra đến được vậy ngươi mau chóng thử khôi phun ra một vụ bọc khói trong một tháng muốn để ta nhìn thấy kết quả được rồi Tốt. lão học giả hiện tại cảm xúc cũng rất hưng phấn nhìn xem trong tay phần này bán vẽ quả thực tựa như là đối đ á y một phần tác phẩm nghệ thuật đầu dạng đợi đến ta thu hoạch được ghen vũ khí về sau thử khôi khỏe miệng dâng lên ngón tay kẹp lấy hắn xì gà đã bắt đầu làm lên giấc m ộ n g nàn g năm hh lúc này hắn lại nhìn về phía trước mặt lâm kiếm tu rào hoạt nở nụ cười này nha lâm kiếm tu tiểu h u n h đệ đúng không tới tới tới hắn đi ra phía trước vỗ vô lâm kiếm tu bạ vai tấm kia c h u ộ t tộc vô luận bất cứ lúc nào cười lên đều có một cỗ xảo trá hư vị những cái kia vạn tộc người đều nói ta thử khôi keo k i ệ t nhưng trên thực tế ta đối đ á i bằng h ư u thế nhưng là chưa từng keo k i ệ t tới tới tới những vật này ngươi trước hết cầm v ề sau dạ ra bên kia có tin tức gì còn phải làm p h i ề n ngươi tới nói với ta một tiếng không có vấn đề lâm kiếm tu mỉm cười lập tức lại nói bất quá tổng thống đại nhân mặc dù bản vẽ ngươi được đến nhưng ta còn phải nhắc nhở ngươi một sự kiện ồ thử khôi nói chuyện gì ta đi qua mấy lần dạ ra nghiên cứu vũ khí chỗ cho nên đối với ghen vũ khí chế tạo quá trình cũng coi là tương đối quen thuộc lâm kiếm tu nói dựa theo phần này bạn vẽ đến chế tạo vũ khí cần tiêu hao đại lượng đặc thù vật liệu những tài liệu này đều là tương đối hy hữu trên thị trường tương đương hiếm thấy không biết ngại nguyên lai、like、là việc này à? thử khôi n ế t miệng cười cười yên tâm đi vật liệu ta đều có lần trước trên phòng đấu giá mỗi một loại vật liệu hắn cơ hồ đều chiếm được một chút khiếm khuyết mấy loại vật liệu hắn cũng thông qua mấy cái bằng hữu của b ạ n tộc thương hội làm đến lão học giả cầm bản vẽ nhìn hồi lâu lúc này bỗng n h i nói cái kia tổng thống khả năng không quá đủ thử khôi cái gì khả năng không quá đủ lao học giả vị này nhân tộc tiểu huynh đệ nói rất đúng dựa theo phần này bạn vẽ đến xem lời nói xác thực cần tiêu hao đại lượng vật liệu nhất là tố thạch nguyên dịch cùng lôi vũ ương lông c h i m nếu là về sau còn muốn cho quân đội sản xuất hàng loạt lời nói chỉ sợ cũng càng không đủ thử khôi nhữ mày nghĩ thầm cũng thế hắn kem chút q u ê n còn muốn sản xuất hàng loạt sự tình chỉ là vì hắn làm theo yêu cầu ra một cái ghen vũ khí còn chưa đủ phải vì chiến tranh làm chuẩn bị lời nói liền nhất định phải cho thử tinh tộc toàn quân đều phân phối bên trên dạng này vũ khí dạng này tài năng tại về sau lần thứ tám vạn tộc chiến tranh tại về sau tranh đoạt thanh long bảo tàng thời điểm chiếm cứ ưu thế nhưng là lần trước đấu giá hội trên danh sách những tài liệu kia thực tế là quá nhỏ chúng quá khó làm tới căn bản đều là có tiền cũng không thể mua được trạng thái trước đó thiếu mấy loại vật liệu hắn còn là nhờ quan hệ mới từ bạn tộc thương hội làm ra một chút nhưng là về sau nếu là muốn sản xuất hàng loạt nhất định phải có ổn định nguồn cung cấp mới được nhưng đi đâu làm đến ổn định nguồn cung cấp l i ê n bạn tộc thương hội đều không có vật liệu địa phương khác khẳng định lại càng không có đúng rồi thử khôi nghĩ đến cái gì lập tức cười ha hả ô n lầm kiếm tu bà vai hỏi lầm kiếm tu lao đệ ngươi nói cho ta một chút g i ạ ca bọn hắn bình thường đều là từ nơi nào làm đến những tài liệu này ổn định nguồn cung cấp ngươi biết nội tình không lâm kiếm tu m ỉ m cười cái này sao ta đương nhiên biết g i ạ ca đang cùng một cái thần bí lang thang thương hội lao bản hợp tác lao bản kia trên tay có ngươi muốn nguồn cung cấp thử khôi nhãn tình sáng lên thần bí thương hội lao bản có thể giới thiệu cho ta biết nhận biết không thiên tộc đại điện ngươi là nói lang thang ở trên vạn tộc bản đồ thần bí thương hội lao bản thiên hạo sờ lên cảm nghi hoặc suy tư trước kia ta làm sao cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua vạn tộc bản đồ bên trên còn có nhân vật này lâm kiếm tu cười nói ngài chưa nghe nói qua là tự nhiên cái này thương hội lao bản phi thường đ h ự a thấp mà lại có một chút dở hơi hắn chỉ bán một chút hy hữu tiểu chúng vật phẩm vật liệu khá đại chúng đ ồ vật hắn đều không có hứng thú gì là dạng này có chút ý tứ thiên hạo trầm ngâm một lát hỏi lâm kiếm tu ngươi đem bản vay bán cho ta ta rất cảm tạng ta có thể lại cho ngươi một số tiền lớn ngươi có thể đem vị này thương hội lao bản giới thiệu cho ta biết nhận biết sao lâm kiếm tu nói đương nhiên không có vấn đề ám giả tinh linh t ộ c đại điện ám giả nữ vương bệ hạ lâm kiếm tu một tay đỡ ở trước ngực có chút không n g ờ i ta đã đem hắn mang tới ám giả tinh linh nữ vương lệ ô na ngồi tại trên v ư ơ n g vị ánh mắt rất là tò mò nhìn qua phía dưới chỉ thấy một cái mặc trang điểm mười phần kỳ dị mang theo khăn c h ù g đầu mặc trường bảo người trẻ tuổi đi đến người này chính là tống h kiếp chỉ có điều tống h kiếp giờ phút này ăn mặc như cái người hạ dập trên đầu bao lấy cái đầu mặc khăn bên hông buộc một đầu rộng lớn màu đen đai lưng trên mặt còn dính cái dâu vài nón trên, con mắt mang theo cái kính lớn. trên tay lại còn giả vợ giả v ị cầm một chén thần đăng lâm kiếm tu cũng không biết tống kiếp sẽ lấy cái tạo hình này đăng tràng khuôn mặt lập tức run dày hai lần bất quá hắn là một cái chuyên nghiệp nội ứng loại tình huống này khẳng định là không biết cười ám ảnh t ộ c đại điện ảnh diệt cùng ảnh lam hai mươi ngội nhìn phía dưới kỳ trang dị phục trang điểm tống kiếp liếc nhìn nhau nghĩ thầm đây rốt cuộc là địa phương nào trang phục phong cách tống kiếp mặc dù k ề cận dâu quản nón nhưng theo da của hắn vẫn là có thể rõ ràng nhìn ra được hắn rất trẻ trung bất quá ở cái thế giới này bề ngoài xem ra trẻ tuổi trên thực tế mấy trăm mấy ngàn tuổi nhiều người đi ngươi chính là lâm kiếm tu nói tới cái kia thần bí lang thang thang thương hội hội trưởng. ảnh lam do dự hỏi À đúng vậy tôn kính mỹ lệ thân ái l ã n h chúa tiểu thư tên ta là tống kiếp tống kiếp có chút không n g ờ i dùng một cô thịt dê nướng phong vị ngữ điệu đáp lại chương tám trăm linh sáu đến lại thêm tiền chương tám trăm linh sáu đến lại thêm tiền lòng giới ảnh lam một mặt m ở mịt bởi vì tống kiếp thịt dê nướng cầu âm nàng nghe được có chút mơ hồ là tống kiếp mỹ lệ l ã n h chúa đại nhân tống kiếp cười ha h à nói tống quốc tống an cấp ướp ảnh lam cũng không đối với chuyện như thế này xoắn suýt tống kiếp bộ này dị vực chủng tộc trang điểm đã đủ cổ quái khẩu âm của hắn lại cổ quái một chút cũng không có gì quá kỳ quái nghe nói ngươi thường xuyên cùng dạ ca làm ăn phải không đúng thế tống tiếp cười nói mỗi tháng dạ ca tiên sinh đều sẽ theo ta chỗ này đặt hàng một nhóm lớn hy hữu siêu phản vật liệu những tài liệu này ta có thể cam đoan toàn bộ vạn tộc bản đồ chỉ có ta có được như thế ổn định hàng hóa con đường a n h diệt cùng ảnh lam nghe nói đông nhiên vui cùng nhìn nhau l ư ớ t mắt a n h diệt lập tức nói t ố t đã dạng này về sau d ạ ca mỗi tháng hướng ngươi đặt hàng bao nhiêu cũng lấy đồng dạng số lượng bán cho chúng ta một phần tiền p ư ơ n g diện chúng ta tuyệt đối sẽ không thiếu ngươi cái này sao tống kiếp lộ vẻ do dự lộ ra một bộ làm khó biểu lộ sợ lấy hắn một mặt dâu q u a y nón lắc đầu chỉ sợ không quá được à. a ảnh diệt nhũ mày vì cái gì tống kiếp nói dạ ca tiên sinh mỗi tháng đều sẽ đem ta chỗ này tất cả hàng tất cả đều mua đi có bao nhiêu hắn liền muốn bao nhiêu chỉ sợ là không có quá nhiều dư thừa vật liệu bán cho các ngươi à ảnh lam lúc này nói chúng ta có thể cho ngươi dạ ca mở ra giá cả một năm lần ngươi đem bán cho hắn một nửa hàng bán cho chúng ta ngươi chỉ cần nói với hắn gần đây cung h ò a có hạn vật liệu biến t ế u không là tốt rồi sao thế nhưng là Ta cùng ảnh ta ta ta, ta diễn sắc mặt lập tức gom xuống tới chính là muốn phát tác nhưng lúc này ảnh lam đệ lại tay của hắn suy nghĩ sau một lát nói với tống kiếp một chấm tám lần ai mỹ lệ lanh chúa đ ạ i nhân ngài xem ra vẫn chưa hiểu ta ý tứ tống kiếp ánh mắt nghiêm túc nghiêm trọng nói giá ca tiên sinh đã từng trợ giúp qua ta sự tỉnh rất rất nhiều giúp ta thương hội khởi tử hồi sinh giúp ta đánh bạc lao ba trả hết lợn ầ n giúp ta sinh bệnh lão mụ xem cho bệnh giúp đỡ ta đi học đệ, đệ. cứu trở về ta hầm hực vỡ vụn thê tử lâm kiệm tu dạ ca tiên sinh đối với ta có đại ẩn hắn cơ hồ có thể tính là ta tình cảm chân thành thân bằng tay chân huynh đệ à. ta làm sao có thể dễ dàng như vậy lừa gạt hắn tông tiếp hít một hơi thật sâu lỗ mũi trùng điệp phun ra khí đến trừ phi đến lại thêm tiền ảnh diệt cùng ảnh lam ảnh diệt thật sâu nhìn hắn một cái trong lòng h ứ lạnh quả nhiên thương nhân cuối cùng vẫn là thương nhân ba lần ảnh diệt dừng một chút nói thành dao tông tiếp lập tức thay đổi biểu lộ vui vẻ ra mặt xoa xoa tay chúng ta lúc nào giao dịch ảnh diệt nhanh lên đi càng nhanh càng tốt tống kiếp o ọ di và cờ không có vấn đề à lá bản lâm kiếm tu cùng tống kiếp cùng nhìn nhau l ư ớ c mắt lẫn nhau ném đi một cái chỉ có lẫn nhau mới hiểu ánh mắt lúc này một cái đứng tại trong nơi hẻo lánh ám ảnh tộc vệ binh ánh mắt sáng lời hắn liếc mắt nhìn lầm kiếm tu cùng tống kiếp t i ê n lạc lui ra ngoài ngươi là nói ám ảnh tộc đôi m i n h m ộ i kia l ã n h chúa được đến ghen vũ khí nghiên cứu bản vẽ mà lại đã tìm tới chế tạo vũ khí thiết yếu vật liệu nguồn cung cấp diễm băng bỉnh lên một đôi chân dài ngồi tại đoạn lạc thiên sứ tộc trên vô vị nhờ hứng thú nghe tin tức này phía dưới ám ảnh tộc vệ binh quỳ xuống đất nói đúng vậy nữ vương vệ hạ là tiểu nhân chính thay n g a y tới tận mắt thấy tuyệt sẽ không là giả đừng diệp băng ngón tay thon dài chống đỡ cái cảm trên mặt biểu lộ trở nên r ồ i r à o hứng thú nàng rất nhanh liền nghĩ đến lần trước đ ỉ n h phong đ ấ u g i á hội lúc ấy đấu giá nàng một mực liền thấy không thích hợp chẳng lẽ nói a diệp băng khỏe miệng d ư ơ n g lên dạ ca sẽ không phải lại là người d ở trò quỷ a ám ảnh tộc vệ binh quỳ trên mặt đất hồi lâu thấy đọa thiên sứ nữ vương chậm chạp không nói gì cẩn thận từng ly từng tí ngầm đầu chỉ thấy diệp băng ngồi ở trên đài cao đ o ạ thiên sứ trên v ư ơ n g vị ngón tay chống đỡ cái cằm tựa hồ đang ngẩn người tự hỏi cái gì một đôi thon dài trắng nón thương thơm tinh tế chân dài lẫn nhau trồng lên nhau giống như tác phẩm nghệ thuật không tì vết chút nào bất luận cái gì khác phái nhìn một chút đều khó mà rời đi ánh mắt ám ảnh vệ binh h ế t hầu nuốt n g ụ m nước bọt ừ n diệp băng lúc này tựa hồ phát giác được ánh mắt của hắn đôi mắt nhắm lại hướng hắn nhìn qua khẽ cười nói thế nào tỉ tỉ xem được không ám ảnh vệ binh kinh hãi vội vàng vì x u ố đất không dậy nổi thân thể run r u y nữ vương bệ hạ ta ta nguyễn ú người tới mấy cái đoạn lạc thiên sứ binh sĩ đang muốn động diệp băng lại đưa tay ngăn lại các nàng được rồi được rồi lập tức khoát tay một cái lười b i ế n nói đi xuống đi tiếp tục cấn nút có tin tức mau chóng t r u y ề n về vâng ám ảnh vệ binh như chút được gánh nặng đứng dậy vội vàng rời đi nguyễn tu lúc này đi tới nói nữ vương chúng ta xếp vào tại thiên tộc thử tinh tộc ám dạ tinh linh tộc nội bộ nội ứng cũng t r u y ề n về tin tức thiên tộc thử tinh tộc ám dạ tinh linh tộc trong khoảng thời gian này giống như cũng có cùng loại động tác tất cả tài chính chi tiêu toàn bộ đều tại hướng siêu phạm khoa học kỹ thuật nghiên cứu phương hướng dựa vào kỳ thật ghen công ty hội đồng quản trị tất cả cổ đông thành viên cơ bản đều lẫn nhau có tại đối phương chủng tộc quốc gia bên trong xếp và có nội ứng chẳng qua là số lượng nhiều cùng thiếu cùng nội ứng đẳng cấp cao cùng thấp khác biệt thôi thử tinh tộc ha ha thử khôi cái kia liền trong đầu đều lớn lên tất cả đều là bắp thịt r a hỏa làm sao lại đột nhiên đối với khoa học kỹ thuật nghiên cứu hạng mục cảm thấy hứng thú rồi diệ băng nợ nụ cười xem ra quả nhiên không ngoài sở liệu của ta ha ha ngài là cho rằng nguyễn u cũng rất thông minh c h ầ m n g âm một lát rất nhanh liền nghĩ đến cái gì chẳng lẽ bọn hắn được đến bản vẽ là giả đây đều là giả ca cái bấy đại khái đi diệp băng núi bay nguyên u vậy chúng ta phải nhắc nhở bọn hắn à? nhắc nhở bọn hắn làm cái gì lại không phải chúng ta thua thiệt tiền diệp băng dừng một chút khẽ cười nói mà lại nói không chừng chúng ta còn có thể từ đó thu lợi đâu hoàng gia trang viên quý tộc khách sạn giả ca gian phòng ngươi là nói tây long tộc cái kia vụ long tần h quan thật là ngươi giả thanh tâm ánh mắt liền giật mình có chút ngoại ý muốn nói cái kia mất tích tây long tộc vương hậu vợ dân ạ còn có cái kia nhật luân tộc võ thánh thôn mục cũng là chết ở trên tay của ngươi dạ ca có chút xoay đầu lại cười cười đúng vậy a lập tức hắn liền dùng ngắn gọn ngôn ngữ cho hắn mấy người ca ca tỷ tỷ đại khái nói một lần hắn cùng vợ dân ạ cùng thôn mục ở giữa ấ n đoán bao quát trước đó tại cửa cơm thanh long trong cung điện dưới lòng đất phát sinh đại khái sự tình dạ ngọc long trầm mặc hai ngày trước trở lại kinh đô thời điểm hắn liền nghe nói dạ ca bởi vì một vị thần q u a n chết mà bị quan minh liên minh hội cùng vạn tộc thần quan điện người kéo đi điều tra nghe nói thần quan điện người cho rằng dạ ca có hiểm nghi là sát hại thần quan hung thủ lúc đầu dạ ngọc long còn tưởng rằng chuyện này là giả dù sao chết mất vị kia thần quan thế nhưng là mười cấp thần vật sư không nghĩ tới lại còn thật sự là hắn làm chương tám trăm lẻ bảy chỉ cần các ngươi có bản lãnh kia chương tám trăm lẻ bảy chỉ cần các ngươi có bản lãnh kia ngươi là làm sao làm được dạ mậu vũ nháy mắt hết sức tò mò hỏi không cần nói cái kia mười cấp thần quan tây long tộc vương hậu vợ dân ạ n h ậ t luân tộc võ thánh thôn một bọn hắn đều là hồn đế cảnh cực giả Coi như t h ủ hạ ngươi có vô g i a n đạo song mặt gián điệp đã sớm nhìn rõ đến ý đồ của bọn hắn nhưng ngươi như g ư ơ i n thế nào ở dưới loại tình huống này phản s á t bọn hắn dạ ca thực lực bây giờ đích sắc rất mạnh không đến mười chín tuổi niên kỷ liền đã trở thành thiên khải cảnh tam giai cường giả vô luận thả ở trong vạn tộc cái nào trùng tộc cái nào quốc gia đều là tuyệt đối yêu nghiệt cấp độ thiên tài nhưng ngay cả như vậy muốn nói hắn có thể vượt cấp đối kháng hồn đế cảnh cường giả còn là hai cái hồn đế cảnh cường giả liền thực tế có chút quá mức không hợp t h o i thưởng cái này sao dạ ca cười, cười một mặt là ta làm đủ chuẩn bị một phương diện khác đương nhiên là bởi vì ta có giút đỡ gia ngọc long như có điều suy nghĩ chẳng lẽ nói gia ca thủ hạ hiện tại đã có hồn đế cảnh cường giả rồi dạ dương không khỏi nâng cái ngón tay cái nói không thể không nói lần này ngươi s á t thực thật ngữ bức lại có gan s á t thần quan điện người hừ thẳng thắn nói ta đã sớm nhìn thần quan điện những cái kia lạ i nhải dối trá ngạo mạn ra hòa khó chịu gia ca cười n h ạ t cười tiếp lấy hắn mở ra trên bàn một cái hộp sơn đen hộp sơn đen bên trong đặt vào chính là một đầu bề ngoài linh kiện tinh vi công nghệ cao cánh tay máy đây là ta để tuyết nhi giúp ngươi định chế cánh tay máy ngươi lắp đặt thử một chút gia ca nói nhanh như vậy liền làm tốt rồi dạ dương cầm lấy con kia cánh tay máy rất nhuẩn n h u y n cho chính mình lắp đặt dạ d a tiểu hài là tinh anh thức giáo dục toàn bộ đều là từ nhỏ đã muốn học tập cơ hồ tất cả siêu phàm nghề nghiệp trường trình học từ đó đến tuyển lửa có thiên phú nhất nghề nghiệp cho nên đường nhiên cũng đối cơ giới sự cơ sở có nắm giữ chính mình trang cái cánh tay máy tự nhiên cũng là dễ dàng dạ dương sắp xếp gọn cánh tay thử nghiệm hoạt động một chút thâm lam hệ thống đang t r o n g tải lên thâm lam hệ thống cánh tay máy đã liên tiếp hoàn thành thâm lam hệ thống ngài có thể thông qua hệ thống tự do lựa chọn cánh tay máy một hình thái hai hình thái ba hình thái thâm lam hệ thống ngài có thể ở đây xem xét nên cánh tay máy kỹ càng thuộc tính nói rõ dạ dương dựa theo thâm lam hệ thống nhắc nhở thử một cái đầu này cánh tay máy từng cái hình thái ánh mắt dần dần trở nên càng ngày càng hư vấn bình thường cánh tay máy vô luận lại thế nào công nghệ cao độ linh hoạt đều khẳng định phải so nguyên trang cánh tay còn kém hơn rất nhiều nhưng cánh tay này lại so nguyên trang cánh tay còn muốn linh hoạt thậm chí coi như tự quay ba trăm sáu mươi độ đều không có vấn đề gì mà lại cánh tay này còn có mô phỏng cảm ứng hình thái tại mô phỏng cảm ứng dưới hình thái đầu này cánh tay máy hoàn toàn bị nạ độ gói sở kín h ỏ xem ra tựa như là nhân loại bình thường cánh tay giống nhau như lúc ha ha ha cánh tay này coi như không tệ dạ dương méo méo cánh tay máy móc khớp đ ố i dạ ca tạ dạ ca lại nhìn về phía dạ thanh tâm thanh tâm tỉ ta cũng có lễ vật muốn tặng cho ngươi dạ thanh tâm đôi mắt khé đậu ta dạ ca lại mở ra một cái k h á t hộp sơn đen trong cái hộp này thả chính là một thanh hạng nặng ma năng súng n g m dạ thanh tâm nhìn thấy cái k i a súng n g m con mắt liền sáng làm tinh anh tay bắn tiệ nàng chỉ cần nhìn một chút liền có thể biết thương tốt xấu nàng trước đó cây súng bắn kia, kia hủy diệt kỳ thật vốn là cao thâm tuyết tại mấy năm trước ở trên mạng tuyên bố tác phẩm trải qua cải tiến về sau liền thành nàng xú lục đã cùng nàng nhiều năm đây là tuyết nhi tăng cường qua hủy diệt đời thứ hai dạ ca nói để cao mạnh tính ổn định cực lớn biên độ tăng cường uy lực cùng tầm bắn cùng ma lực tiêu hao hiệu suất đồng thời cũng lắp đặt có thể chứa chở g e n đạn linh kiện g e n đạn dạ thanh tâm nhớ ra cái gì đó chính là trước đó mấy trận vạn tộc phong hội tài nguyên tranh tài bên trên ngươi để dạ ra chiến sĩ sử dụng loại kia g e n vũ khí trước đó cái kia mấy trận tranh tài bọn hắn mặc dù không có đến hiện trường để xem nhưng là tất cả thu hình lại cũng đều có nhìn qua cùng dạ n g tiêu thúc thúc trao đổi qua về sau tự nhiên cũng được biết ghen vũ khí sự tình không sai dạ ca nhìn một chút dạ dương người cánh tay máy bên trên cũng lắp đặt công năng cùng thâm lam hệ thống phối hợp liền có thể sử dụng dạ dương sửng sốt một chút nhìn một chút chính mình cánh tay máy ngọc long ca đây là cho ngươi dạ ca lại lấy ra mặt khác hai dạng đồ vật c ự g âm nội đan màu đen phẩm chất phàm t h ầ n phú màu đen phẩm chất hai thứ đồ này đều là dạ ca lúc trước tại cực âm thanh long địa cùng ở bên trong lấy được dạ ngọc q u a n tay dựa vào ở một bên lập tức cười cười ta cũng có ương cơ cơm nội đan là tu luyện đan được p h à m thần phú là tu luyện công pháp giả ca dừng một chút bất quá hai thứ đồ này khả năng tương đối đặc thù đặc thù giả ngọc long lấy tới dùng hệ thống xem xét như những mày nói màu đen phẩm chất dĩ vang p h à m giới bên trong phẩm chất cao vật phẩm chỉ nghe nói qua màu hồng phẩm chất màu đỏ phẩm chất màu vàng phẩm chất bán thần cấp phẩm chất cùng thần minh cấp phẩm chất vật phẩm hầu như không tồn tại tại phản giới mà cái này màu đen phẩm chất là cái quỷ gì màu đen phẩm chất đại biểu cho cực lớn tác dụng phụ vật phẩm dạ ca nói uy lực của bọn nó hiệu quả khả năng so với phổ thông màu vàng phẩm chất còn mạnh hơn nhưng là tác dụng phụ thường thường cũng là phi thường đáng sợ cho nên coi như ngươi tu luyện loại công pháp này tốt nhất cũng không cần tùy tiện sử dụng chỉ có thể xem như át chủ bài dạ ngọc long nết miệng cười một tiếng ngươi cho rằng ta sẽ sợ tác dụng phụ nói hắn liền đem hai dạng đ ồ vật đều lấy đi lập tức hắn lại cười lạnh một tiếng biểu lộ nghiền ngẫm nhìn qua hắn dạ ca ngươi có phải hay không cho rằng ngươi tộc trưởng vị trí ổn liền đối với chúng ta không có để phòng tâm rồi đừng quên dạ gia cùng thế hệ tử để mãi mãi cũng là đối thủ lớn nhất người đưa cho chúng ta nhiều bảo bối như vậy coi chừng có một thiên tộc giải vị trí lại bị chúng ta cướp đi à. dạ ca cũng nhàn nhạt cười cười chỉ cần các ngươi có bản lĩnh kia chương tám trăm linh tám dạ ca hoài nghi chương tám trăm linh tám dạ ca hoài nghi dạ ngọc long thật sâu liếc nhìn dạ ca có đ ư ợ c dạ gia m a hóa ghen biến chủng huyết m ạ n h người hơn ngàn năm t ừ đến đều không có chân chính đoàn kết qua bởi vì ai đều chưa từng biệt đối phục qua ai dạ ra người bên trong chưa từng thiếu cường giả cùng thiên tài tất cả mọi người là thiên tài Năng lực liền sẽ không lực sẽ trừ n lệnh bao xa, mỗi người đều có mình am hiểu phương diện. Mà dạ ra xương người hiểu bao xa, am ra mỗi Mà đều có dạ t bên trong kiệt ngạo bất trong ngạo tuần, tuyệt đối sẽ không tùy tiện kiệt tuyệt tùy đối chịu sẽ phi ụ phục, c khuất l ề n hắn để có à n không khả năng túi đầu tại một cái thực lực cùng chính mình không sai biệt lắm người. g khả thực phi, túi tại một biệt cái sai đầu lắm lực c Trừ thể xuất hiện một cái tuyệt đối cần giả lấy nghiền ép chi thế thực lực toàn phương diện nghiền ép tất cả cùng thế hệ mới có thể để dạ ra sinh thời bàn kết lên tất cả lực lượng dạ ngọc long vốn cho là trên cái thế giới này tuyệt đối không có khả năng tồn tại dạng này ra hỏa nhưng hiện tại xem ra dạng này ra hỏa tựa hồ thật đã xuất hiện vậy ta đâu vậy ta đâu dạ mậu vũ chớp mắt to một mặt mong đợi nhìn qua dạ ca chỉ chỉ chính mình đáng yêu khuôn mặt nhỏ ca đệ đệ có chuẩn bị cho ta lễ vật gì sao trước người của nàng ôm một cái nho nhỏ chó bức đồ thoặc nhìn như là một cái phổ thông con dối sùn vật nhu thuận tùy ý nàng ôm nhưng mà dạ ca biết đây chính là đêm hôm đó công kích hắn ma hóa cự hình đ ẹ đi dạ ca ây dạ ca nghĩ thầm hắn thật đúng là không chuẩn bị cho dạ mậu vũ lễ vật chủ yếu là hắn không nghĩ tới thích hợp đưa cho dạ mậu、vũ、lễ vật bất quá đối mặt nữ hải từ thời điểm đương nhiên không thể ăn ngay nói thật dạ ca mỉ cười đương nhiên là có ta có để tuyết nhi giúp cho ngươi tẹt đi đặt trước làm một bộ áo giáp bất quá còn không có chế tác hoàn thành đại khái còn cần một chút thời gian đi ngươi khả năng phải đợi nhất đẳng tốt tốt tốt ta có thể chờ dạ m ộ n g vũ c ư ờ i hì hì nói nhỏ ca đệ đệ thật tốt đến tỉ tỉ h ô n một cái mua nàng kiếm mặc giày da nhỏ chân ở trên mặt của dạ ca nhẹ nhàng mổ một ngụm dạ ca dựa vào ở bên cạnh dạ ngọc long khoanh tay nhìn một chút dạ ca ung dung nói ngươi đột nhiên đưa cho chúng ta nhiều lễ vật như vậy hẳn là sẽ không là bởi vì quá lâu không gặp loại này nhàm chán nguyên nhân a dĩ nhiên không phải dạ ca nói ta liền biết gia ngọc long nói vậy ngươi liền có chuyện nói thẳng đi dạ kêu thúc thúc lần này đột nhiên đem chúng ta theo vạn tộc bản đồ các nơi toàn bộ triệu tập trở về hẳn là không phải chỉ là để bởi vì vạn tộc phong hộ i đơn giản như vậy à. lần thứ tám vạn tộc chiến tranh khả năng lập tức liền muốn mở ra dạ ca dừng một chút nhìn một chút hắn mà lại có người muốn chúng ta dạ ra theo trên cái thế giới này hoàn toàn biến mất gia ngọc long mi mắt lập tức nhảy một cái dạ dương gia thanh tâm gia mộng vũ bọn hắn cũng đều lộ ra cảm thấy vẻ mặt kinh ngạc thật sao chiến tranh a gia ngọc long cười nhạt một chút l i、e、người, người chơi kẻ dáng lâm sự tình thật đúng là không tốt cùng bọn hắn giải thích nhưng là trực giác nói cho dạ ca lần này bạn tộc phong hội tuyệt đối không có đơn giản như vậy cái kia ghen công ty chủ tịch đồng thời cũng là quang minh liên minh hội hội trưởng đây có nghĩa là hán trưởng khống cực lớn tài lực cùng quyền lực ghen công ty là cái thế giới này lớn nhất t à i phiệt công ty mà quang minh liên minh hội lại là trong vạn tộc tất cả quang minh hệ chủng tộc cao nhất liên minh công hội trước đó quyết định đem lần này vạn tộc phong hội tổ chức địa điểm lâm thời sửa đổi tại nhân tộc kinh đô là quang minh liên minh hội bỏ phiếu đi giá quyết định mà thanh long địa c u n g t i n tức căn cứ dạ ca trước đây được đến tình báo lại là g e n công ty tận lực thả ra loại lạc thiên sứ tộc thiên tộc huyết tộc long tẩu nhật luân tẩu tinh linh tẩu thôn chính bọn hắn tại cửa cơm chi dạ đêm đó đều là được đến tiểu đạo tin tức vì tranh đoạt thanh long hải cốt mới tiến vào thanh long đ h ậ u cung nhưng có thể hay không bọn hắn biết được tiểu đạo tin tức kỳ thật cũng chính là người khác muốn để bọn hắn biết đây này cố ý để bọn hắn nhận được tin tức đi cửa cơm thanh long cung điện dưới mặt đất dò đường Dạ ca Cái chơi công các chơi cổ cả các quang hư minh hội ghen hội thành trưởng, người người người mắt. đem đem ty trị, trở tất biệt này đồng quản đông, xuyên vào đều đều để kéo l công t i nếu n là thật sự muốn đối phó người chừng mười phẩy không không không loại phương pháp dạ ca hồi tưởng đến lúc ấy quang minh hội trưởng lời nói không biết bọn hắn lúc nào sẽ đậu thủ đâu lại sẽ lấy phương thức gì đậu thủ người đang suy nghĩ gì dạ thanh tâm thấy dạ ca chậm chạp không nói lời nào đột nhiên hỏi a không có gì dạ ca nói tóm lại ta hy vọng các ngươi có thể làm tốt tùy thời khai chiến chuẩn bị những năm này các ngươi ở bên ngoài chinh chiến thực lực cùng thế lực hẳn là đều tăng lên không y ta dạ ca nghiền ngẫm nhìn một chút hắn đám h u n h đệ này bọn tỉ mội ừ kia là tự nhiên dạ dương nắm bắt năm đấm của mình nên miệng n ở đủ cười nếu quả thật có người muốn đối với chúng ta dạ ra hạ thủ liền để cho bọn họ tới thử một chút đi tuyệt đối để bọn hắn giật n ả y cả mình ha ha dạ ca cười yếu ớ t vậy ta liền đợi đến các ngươi đến lúc đó biểu hiện lại qua hai ngày b ạ n tộc phong hội tài nguyên thi đấu vẫn luôn không có một lần nữa đánh dựa theo tổ ủy hội tuyên bố xem ra thật sự là định đem chuyện này điều tra đến cùng có cái chấm dứt mới dự định tiếp tục tranh tài dạ ca cũng không sợ bọn hắn điều tra bởi vì hắn biết mình làm được đầy đủ sạch sẽ so với thần quán điện tây long tộc cùng nhật luân tộc người hắn hiện tại ngược lại là càng muốn biết quang minh hội trưởng định dùng phương thức gì đối phó hắn là phái gia cường giả ám sát còn là ám chiêu an toán còn là rất nhanh cái vấn đề này liền có đáp án một ngày này giạ ca còn lại như di vang như thế cùng cao thâm tuyết hạ tịch giao giáng tuyết nam cung thu n g u y ệ t ly sơ ảnh bạch tình khúc khúc lãnh nguyện ngừng tiêu mu hề ngao tâm yêu n g u y ệ t dìn xa diệp tử mấy nữ hải cùng một chỗ hẹn họ chơi đ ù a chương tám trăm linh chín tiến triển hôm nay hẹn sẽ địa phương là một cái thủy tộc người đưa ra thiết suối nước nóng làng du lịch vạn tộc phong hội tài nguyên thi đấu mặc dù đình chỉ nhưng đối với những n à y mượn vạn tộc phong hội tiến vào nhân tộc làm ăn vạn tộc thương nhân mà nói ngược lại là một chuyện tốt bởi vì tranh tài tạm thời đình dừng cho nên mới đến nhân tộc đế quốc vạn tộc các khách mời không có chuyện gì khác làm chỉ còn lại thương nghiệp cùng giải trí hoạt động những n à y tiểu thương sinh ý trực tiếp nước lên thì thuyền lên dạ ca cùng chúng nữ ngâm qua suối nước nóng đều thay đổi á o c h r ò n t ắ m tại một gian rất lớn b ế p trong phòng trà nghỉ ngơi giải trí nói chuyện phía uống trà điểm dạ ca ngẩng đầu tò mò liếc mắt nhìn chỉ thấy hạ tịch giao cùng nam cung thu nguyện ngồi cùng một chỗ hai người nhỏ giọng nói thầm lầm bầm nói thì thầm không biết ngay tại trao đổi cái gì gần nhất các nàng hai cái quan hệ tốt giống càng ngày càng tốt mà lại tựa như là tìm tới cái gì cộng đồng chủ đề thường xuyên tụ cùng một chỗ thầm thầm thì thì không biết nói cái gì bất quá dạ ca cũng không muốn quá nhiều dù sao các nàng hai cái vốn chính là từ nhỏ đã nhận biết tổ qua đội làm qua đồng đội làm qua đồng học đi ra qua chiến tranh học viện nhiệm vụ cũng coi là đồng sinh cộng t ừ qua ai ngóc dao nam cung thu n g u y ệ t vụ trộm nhìn một chút chung quanh những cái kia tuyệt mỹ nữ hải nhỏ giọng hỏi ngươi cùng dạ ca hiện tại đến cùng cái gì tiền triển rồi nàng nghĩ thầm n g ố c ngẽ h dạ ca cô gái xinh đẹp nhiều như vậy cái này đại ngốc dao liền không sợ không tranh nổi các nàng sao không sợ bị người vượt lên trước một bước bị hỏi cái vấn đề này hạ tịch dao gương mặt lập tức đỏ lên túi l ầ u xuống ta cùng tiểu dạng nô nàng cũng không nói chuyện liền ngọt ngào cười ngây nô chẳng lẽ các ngươi cũng sớm đã nam cung thu nguyệt chừng to mắt cảm thấy chân kinh hạ tịch dao ừng nam cung thu nguyệt thật thật nam cung thu nguyệt một trận miệng đắng lơi khô cái kia cái kia dễ chịu sao ừng đương nhiên bởi vì đối tượng là tiểu dạ nha hạ tịch giao khẳng định nhẹ gật đầu c u n g tiểu dạ hôn hôn cảm giác mặc dù có chút đầu váng mắt hoa toàn thân huyết dịch đều điên cuồng đi lên tuôn nhưng chỉnh thể cảm giác lại phiêu phiêu r ụ c tiên tựa như ảo mộng tiểu dạ bờ môi ôn nhu nhưng lại bá đạo hữu lực sau đó nhớ tới để mặt người gò má nóng lên trong lòng giống như là ăn mật vui vẻ nhất là mấy ngày nay ban đêm hạ tịch giao mỗi lần hồi tưởng lại thời điểm liền sẽ cả người bao ở trong chăn trên giường không ngừng lăn lộn hai con nhỏ di ô di ô đều sẽ chăm chú quấn quýt lấy nhau cười ngây nô cả đêm đều không cách nào ngủ nam cung thu n g u y ệ t lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh giống như là chiếc hộp vén đỏ ra bị mở ra lòng hiếu kỳ ngăn không được tuân ra âm thanh run dậy cái kia vậy cụ thể là một cái dạng gì quá trình có thể có thể nói cho ta một chút sao cái này hạ tịch dao túi đầu t r e o chọc bắt đầu chỉ rất là ngượng ngùng nói cái kia vậy ta nói cho ngươi, ngươi nhưng g ư ơ i n ngàn vạn không thể nói cho người khác biết nhà nhất là tuyết nhi nàng nếu là biết ta trộm đi lời nói nói không chừng sẽ xảy ra ta tức giận ừ vân ngươi nói nam cung thu nguyện nuốt ngụm nước bọn phản phất đã làm tốt tiếp xúc người trưởng thành thế giới sung kích tiếp lấy hạ tịch giao liền ngọt ngào cười ngây ngô hai tiếng sau đó tiến đến nam cung thu nguyện bên t hai chính là ngày đó tiểu dạ o vì an ủi ta chủ động thân ta nam cung thu nguyện hạ tịch giao nam cung thu nguyện sau đó thì sao hạ tịch giao m ở mịt không có sau đó a nam cung thu nguyện tốt a thì ra là thế nàng con tưởng rằng đại ngốc giao thế m à n h ư thế tiền đổ đem d ạ n ca cho đẩy n g ã rồi kết quả tốt a bất quá giống như cũng không có ngoài ý muốn gì quả nhiên a cho nên nói a ta mới không sợ những người khác cướp đi tiểu dạ đâu hạ tịch giao nắm chặt nằm đấm phồng lên mẹ nhỏ một bộ rất có tự tin đáng yêu bộ dáng ta cùng tiểu dạ là thanh mai trúc mã mà lại ta khẳng định là một cái duy nhất được đến tiểu dạ chủ động hôn hôn người cho nên ta hiện tại khẳng định chiếm rất lớn thượng phong mặc dù chính là có chút thật xin lỗi tuyết nhi chính là hy vọng về sau ta cùng với nàng thẳng thắn thời điểm nàng không muốn giận ta nam cung thu n g u y ệ t nam cung thu n g u y ệ t hồi tưởng lại ngày đó nàng tại dạ ca trong gian phòng trông thấy dạ ca cùng nhân tộc đệ nhất tu tiến tông môn cung chủ lãnh nguyện ngừng ôm nhau mà hôn trần cảnh được rồi còn là không nên đả kích cái này đại ngốc dao tốt dạ ca đang uống trà ăn điểm tâm lúc này cao thâm tuyết bỗng nhiên cầm một đài lạp tập ngồi vào bên cạnh hắn nói tiểu d ạ bắc cảnh t â y cảnh bên kia xảy ra chút tình huống dạ ca nói làm sao rồi cao thâm tuyết hai tay ở trên bàn phím nhanh chóng đập sau đó đem màn hình chuyển hướng hắn chỉ vào phía trên mạng lưới đồ bắc cảnh t â y cảnh đông cảnh mấy tòa thành thị khói thành truyền thành tống thành còn có vài chục tòa thành thị trung tâm mạng lưới đều đo lường đến tao nộ khác biệt hacker vì rút công kích dạ ca nhữ mày là ai làm hiện tại còn không rõ ràng lắm đo lường đến imt đều là đến từ khác biệt địa phương nhưng ta đo á n chừng những này khác biệt imt hẳn là giả tạo đi ra chân chính hẳn là đến từ cùng một chi thế lực cao thâm tuyết nói đối phương là một cái mạng lưới cao thủ sử dụng mã độc hết sức lợi hại mà lại công kích mỗi một tòa thành thị đều là hoàn toàn khác biệt virus bây giờ đã có mấy tòa thành thị sinh hoạt hệ thống tê liệt cao thâm tuyết nói đến đây lúc dừng lại một chút nói trong lòng ta có một cái đối tượng hoài nghi Dạ ca ai một cái g e n công ty nhân viên cao thâm t u ế t nói vạn tộc phong hội vừa mới bắt đầu thời điểm hắn từng ý đ ồ chui vào qua dạ da muốn hướng dạ ra mạng lưới hệ thống bên trong xếp vào virus đồng thời thuận lợi phá giải ta rất nhiều nói phòng tuyến lách qua c h í ít bảy mươi vấp tuyến về sau hắn bị ta bắt được ta dùng hệ thống quét hình hắn bảng thuộc tính biết tên của hắn lâm âu là một cái á nhân gia hòa này h ắ n là một cái thiên tài m á y tính lâm âu ghen công ty dạ ca nghĩ t h ầ m bọn hắn rốt c ụ c muốn bắt đầu động thủ rồi sao bởi vì cao thâm tuyết quan hệ bọn hắn không cách nào trực tiếp công kích có cao thâm tuyết tọa chấn dạ thành cùng nam cảnh mạng lưới cho nên liền đem mục tiêu chuyển hướng cái khác ba cảnh thành thị dạ ca sờ sờ cái cảm suy tư một lát có biện pháp giải quyết ta có cao thâm tuyết một bên thao tác máy tính vừa nói ta hiện tại lập tức thăng cấp thâm lam hệ thống giết độc cùng t ư ờ n g lửa công năng bất quá coi như thăng cấp t ư ờ n g lửa hẳn là cũng chỉ có thể bảo hộ những cái kia còn chưa bị công hãm thành thị trong mạng lưới tâm những cái kia đã trúng độc thành thị ta khả năng đến từng tòa thành thị tự mình đi một chuyến đến hiện trường từng cái giải quyết mới được chương tám r ư âm mưu chương 810, âm mưu no dạ ca nghe tới cao thâm tuyết muốn đích thân đi một chuyến lập tức k h a n h tay cúi đầu trầng âm cao thâm tuyết sao rồi giá ca nói ra hắn lo lắng g e n công ty chủ tịch cùng ta đơn độc gặp mặt cao thâm tuyết vừa nghe đến g e n công ty bốn chữ này thanh lanh thiếu nữ tấm kêu bình tĩnh t u y ệ t mỹ khuôn mặt có chút có một chút biến hóa sau đó thì sao hắn mời ta gia nhập g e n công ty giá ca ung dung mà nói còn nói nguyện ý cho ta một bộ phận cổ phần để ta trở thành g e n công ty hội đồng quản trị một thành viên cao thâm tuyết không nói gì không biết suy nghĩ cái gì giá ca trên đời này đương nhiên không có khả năng có tặng không cổ phần chuyện tốt hắn nói điều kiện là muốn chúng ta đem thâm lam hệ thống cùng t i ề n không chi nhãn cùng hưởng cho công ty cùng một chỗ sử dụng còn nói cần ngươi trợ g i ú t muốn ngươi ghen số liệu phối hợp hắn làm nghiên cứu cao thâm tuyết nhìn qua dạ ca vậy ngươi trả lời thế nào dạ ca vươn tay ra nhẹ nhàng méo m é o cao thâm tuyết mềm mại băng lánh gương mặt ta làm sao có thể đem ta thâm tuyết tê tê số liệu giao cho địch nhân bất quá ghen công ty tổng giám đốc cũng nói hắn đối đại thái độ của ta chính là hoặc là lôi kéo ta gia nhập trở thành người một nhà hoặc chính là địch nhân nếu như ta muốn làm địch nhân lời nói hắn liền muốn để ta dạ ra thậm chí toàn bộ nhân tộc đều từ trên vạn tộc bản đồ biến mất dạ ca nhẹ nhàng nói đúng ra cao thâm tuyết xúc cảm cực tốt khuôn mặt ngươi tình huống ngạc t h ủ ghen công ty người tự hồ rất muốn được đến ngươi cho nên không quá đ i ê n tâm một mình ngươi đơn độc hành động cao thâm tuyết ngươi sợ ta bị người buộc đi rồi sao đương nhiên nếu như thâm tuyết ma ma bị người buộc đi ta khẳng định sẽ gấp đến độ không biết nên làm sao bây giờ dạ ca cười hít mắt nói nói không chừng ta sẽ nhất thời lựa giận công tâm trực tiếp á t hóa trực tiếp liều lĩnh phát động chiến tranh ngươi đây là hống ta vui vẻ cao thâm tuyết lắc đầu ngươi không phải như thế không tỉnh táo người vậy cũng không nhất định dạ ca nói người tại cực đoan phẫn nộ dưới tình huống nhưng mà cái gì đều làm ra được cao thâm t u y ế t trầm mặc một trận nghĩ nghĩ ừ m khả năng đi nếu như tiểu dạ bị người giết hại lời nói nói không chừng ta cũng sẽ làm ra không lý trí sự tình dạ ca nghĩ thầm n g ư ờ i đó cũng không phải là nói không chừng n g ư ờ i kia là nhất định sẽ làm ra không lý trí sự tình tiếp trước tại trong trò chơi kịch bản cao thâm t u y ế t thế nhưng là một người xuất lĩnh lấy trí giới quân đoàn liền kém chút đem toàn bộ nhân tộc văn minh cho gì ta nếu không phải người chơi tìm tới thanh long lao đăng tỉnh lại lòng đất trong h o ả n g lăng trăm vạn dưới mặt đất binh tượng quân đoàn m ớ i bảo vệ nhân tộc không có trực tiếp diệt vong nếu không chỉ sợ thế nhưng là chúng độc mạng lưới luôn luôn cần xử lý cao thâm viết đôi mắt trong suốt đại tần trung vi là chính chúng ta địa bàn hơn nữa còn có thâm lam hệ thống cùng thiên không chi nhãn làm giám sát hẳn là không có quan hệ gì à Ừm. thầm, Minh minh mà mình cấm cấm, Dạ bạn ca chính tộc lúc chỉ chóc Quang nghĩ phương Liên trưởng, nói, hắn hẳn là sẽ không chính mình đi đánh bỡ bạn tộc phong hội trong hành lệnh nếu đánh giết hội hội theo hội hết thể giết chóc trả thù trả đối đi đó vi lệnh cấm, nếu là lý là là sẽ vỡ tự vệ hẳn là không có vấn đề gì nhưng dạ ca còn là không quá yên tâm luôn cảm thấy địch nhân hẳn là có mục đích gì dạ ca híp híp mắt nghĩ ngợi công kích những thành thị kia mạng lưới chỉ là vì quấy rối cho hắn chế tạo phiền phức còn là có càng nhiều mục đích ở phía sau đâu địch nhân cũng không phải là phổ thông nhân vật hắn không phải phổ thông nở t ờ cờ cũng không phải buốt mà là cùng hắn giống nhau thân phận kẻ giáng lâm người chơi mặc dù trước đó người chơi tờ cờ nhiệm vụ thời điểm Dạ ca phát hiện những người này s o hắn sớm d á n g lâm hơn ba trăm năm người chơi để giành được hệ thống điểm tích lũy giống như còn không có hắn nhiều giống như cái này hơn ba trăm năm lẫn vào cũng không thế nào còn không có hắn mười mấy năm phát triển nhanh nhưng lúc ấy người chơi trong không gian mấy cái kia người chơi cũng không đại biểu tất cả mọi người dựa theo quang minh hội trưởng nói tới chỉ là ghen công ty hội đồng quản trị thành viên liền khoảng chừng hai ba mươi cái người chơi mà cái kia quang minh hội trưởng hắn có thể đồng thời trở thành quang minh liên minh hội hội trưởng cùng ghen công ty chủ tịch tuyệt đối là có chút đồ vật tuyệt đối không thể coi thường bất luận kẻ nào nếu không nhất định trong khe cống ngầm l à xe như vậy đi dạ ca nói ta để ám ảnh bộ đội còn có phân thân của ta vợ gì ẩn tinh minh long dương nghĩ sít chu lao pháp sư đều cùng đi với người một chuyến cao thâm tiết nghi nghĩ khe gật đầu một cái cũng tốt ghen công ty kinh đô phân bộ l ệ c h cạch l ệ c h cạch l ệ c h cạch l ệ c h cạch lâm âu ngồi tại trước bàn máy vi tính hai tay ở trên bàn phím nhanh chóng gõ trên màn ảnh máy vi tính một nhóm lại một nhóm vi rút số hiệu nhanh chóng xô soát các h u ô n tay liên đứng ở bên cạnh hắn nhìn xem lần này tốn hao thời gian lạ thường dài đây là lần thứ nhất gặp n g ư ờ i công kích mạng lưới hệ thống thời điểm cần phí khí lực lớn như vậy lâm â u thở hát ra nói không ba hào đích thật là rất lợi hại nàng thiết lập thâm lam hệ thống tầng lựa vì những thành thị này mạng lưới chế tạo chí ít sáu tầng bình c h n g mỗi một tầng đều rất khó đột phá ta cũng là dùng công ty tính lực mạnh nhất hay tiến hành siêu tầng tính toán tăng thêm chủ tịch cho của ta thiên đạo hệ thống số liệu mới phá giải cao thâm tuyết mô phỏng thâm lam hệ thống bình chứa tích tích nhưng mà lúc này trong máy vi tính từng chuỗi vi rút số hiệu ngay tại nhanh chóng tiêu trừ cặn nhữ mày đây là có chuyện gì xem ra là cao thâm tuyết đổi u tới cái kia mấy tòa thành thị đã bắt đầu thanh lý xâm lấn virus lâm âu cười nói không hổ là nhân tộc đ ỉ n h tiêm nhà khoa học b ấ t quá bằng vào hacker năng lực lời nói ta hẳn là có thể cùng với nàng cân sức nang tài thật sao c á t lộ ra một cái mỉm cười dám nói dạng này khoác lác người cũng không nhiều đại nhân tốt xấu ta cũng là trí lực mười hai điểm á nhân lâm âu một mặt nụ cười tự tin chỉ chỉ đầu của mình tại ta chuyên nghiệp lĩnh vực bên trong ta có lòng tin chiến thắng bất luận kẻ nào dù cho đối phương là không ba hảo tốt cái kia nàng liền giao cho ngươi cắt nói cũng đừng để cho ta cùng chủ tịch thất vọng Lâm Âu, ngài yên tâm. Các đại nhân, Lúc lộ Âu, tâm. nhân. nhân、e、một mì nèm ngài yên này, bên ngoài nghiên đại cái đi cắt thủ thú từ Các khác hạ, vào, ngồi, rất a một tố cái cơ c hồ h t hiển ầ n k n ngây ngô, bọn hắn đến. Trường thần、ma、đan trường thần、ma、đan ngoài cửa, đi tới cái người ghen công người. nam, nữ. h chế phục、người. Hai h cười cửa, cái mặc đi tới i ty ba 811, 811, ma ma một、nữ. Rất hiển nhiên bọn hắn là công ty nhân viên bất quá bọn hắn chế phục bên trên ô biểu tượng lại cho thấy bọn hắn trong công ty địa vị cũng không thấp chủ tịch nói các ngươi mấy vị làm kẻ gián g lâm ở công ty đợi thời gian cũng xác thực rất lâu Cắt、cầm ắ t c ra ba tấm gấp gọn lại tấm thẻ giao cho bọn hắn cười nói chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ lần này các ngươi liền phân biệt có thể được đến một cổ phần trở thành hội đồng quản trị một thành viên hai nam một nữ đôi mắt k h é động nghe tới có thể được đến cổ phần của công ty ánh mắt của bọn hắn rõ ràng đều có rất lớn phản ứng hy vọng chủ tịch nói được thì làm được một cái sắc mặt lạnh lùng nam nhân tiếp nhận tấm thẻ lạnh lùng nói chiến tranh học viện kinh đô phân hiệu giả ca hôm nay lại một lần đi tới lang bịch trụ sở hơn nữa là trước thời hạn gọi điện thoại chào hỏi qua cộc cộc giả ca đứng ở trước cửa gõ cửa một cái vào đi lang mịch thanh â m từ trong phòng chuyên gia dạ ca đi vào gian phòng liền gặp lang mịch mặc một thân mang màu đen lôi si bên cạnh rộng lớn tính cảm giác lụa đen áo ngủ lấy một loại nghiêng người dựa vào xinh đẹp tư thế nằm ở trên giường của mình cầm trong tay một bản ma pháp sư thư tịch ngay tại nghiêm túc nhìn cái kia thân áo ngủ thực tế là quá mức đáng chú ý dưới lụa đen như ẩn như hiện e o tuyến tại gian phòng trong ngọn đèn hiện ra chân trâu sáng bóng lấy dạ ca cái góc độ này nhìn qua thậm chí có chút đi dạ ca dạ ca khuôn mặt nhỏ đỏ lên phi lễ chớ nhìn rời đi ánh mắt lão sư ta đến ừ n l a m mịch khép cười một tiếng nụ cười vũ mị vừa mới đến cứ như vậy khẩn cấp tới sao thật bắt ngươi không có cách nào tốt ta vậy thì tới đi dạ ca mau tới đây a l a m mịch hướng hắn ngoắc ngón tay mị nhãn như tờ ngươi không phải cũng sớm đã không kịp chờ đợi muốn tới rồi sao dạ ca nay đến không phải kia đến a ha ha được rồi không đủ ngươi l a m mịch buông xuống trong tay sách ma pháp đóng cửa lại đến đây đi dạ ca đóng cửa lại đi đến trước mặt l a m mịch nhìn chung quanh một chút gian phòng này hôm nay lão sư nơi này hẳn không có lại dấu khách nhân khác cả khô k lam mịch đang uống nước một ngụm kém chút sạt lại đương nhiên không có lam mịch sâu kín nhìn hắn n g u y ê n lai、like、ngươi ngày đó đã nhìn ra vậy ngươi còn nhất định phải nói những cái kia làm cho ngươi lão sư khó chịu như vậy ta cũng là nhận ra muộn màng mới phản ứng được g i a ca cũng có chút xấu hổ lập tức hắn dừng một chút vừa nghi nghi ngờ hỏi bất quá cái kia thiên tàng tại lão sư trong tủ quần áo khách nhân đến cùng là ai vậy vì cái gì nhìn thấy ta đến không chịu đi ra gặp mặt ngược lại là muốn trốn vào trong tủ quần áo chẳng lẽ là có cái gì không tiện thấy ta sao M -m -m -m -m. lam m ị c h nghĩ nghĩ bình tĩnh cầm lấy chén trà nhấp một n g ụ t trà thuận miệng vừa nói láo cũng không có gì ngày đó đến nơi này của ta làm khách kỳ thật chính là lao sư một người bằng hữu của ta nàng nhiều năm ẩn thế thật lâu không gặp đột nhiên tới tìm ta uống chút trà nói ôn chuyện mà thôi về phần tại sao nàng không muốn gặp ngươi nha ân lam m ị c h nghĩ đến một cái tuyệt hảo lý do nhìn qua dạ ca nghiêm túc nhẹ gật đầu bởi vì nàng cũng giống như lanh m g u y ệ n ngừng đều là cái x ã sợ muộn tao nữ nhân dạ ca a dạ ca một mặt một bức cái này chẳng lẽ đầu năm nay ẩ n thế siêu phàm cường giả đều phổ biến xa sợ dạ ca hồi tưởng lại ngày đó tại l a m m ị c h lao sư văn phòng tràn g cảnh kỳ thật lấy sự thông minh của hắn eq theo lý mà nói b ố n hẳn nên tại l a m m ị c h lao sư ám chỉ ngay lập tức liền kịp phản ứng trong phòng có người lúc ấy hắn sở dĩ không có ngay lập tức phát giác là bởi vì hắn lúc ấy tại phát hiện bàn trà trên ly son môi thời điểm đã dùng tinh thần lực cảm giác một lần cũng không có cảm thấy được trong gian phòng trừ hắn cùng lao sư bên ngoài có người thứ ba dạ ca hiện tại tinh thần lực đã đạt tới bán thần cảnh có thể lẩn tránh tinh thần của hắn cảm giác trừ phi là tinh thần lực so hắn còn muốn càng mạnh tồn tại nói như vậy lão sư vị bằng hữu này vị tiền bối kia tinh thần lực hẳn là cũng chí ít là bán thần cảnh thậm chí cao hơn lão sư kia vị bằng hữu này đến tột cùng là cái dạng gì tồn tại a da ca trầm âm bất quá hắn cũng không có cảm thấy nhiều ngoài ý mớn lang mịch lao sư trên thân vốn là có rất nhiều như mê bí mật như vậy nàng có một ít mê bằng hữu cũng không có thật ngoài ý mớn mặc dù lang mịch cho đến bây giờ hiện ra mặt giấy đẳng cấp đều là thiên khải cảnh tịnh phong nhưng nàng lại hiểu đến tu luyện như thế nào thần lực còn hiểu được tu luyện như thế nào thánh lực đồng thời có thể làm được đ ể dạ ca tiến vào mô phỏng h u y ễ n cảnh tu luyện hơn một ngàn năm trợ giúp hắn tu luyện ra bán thần cấp tinh thần lực không cái chỗ kia hẳn là căn bản cũng không phải là h u y ễ n cảnh nếu không hắn làm sao có thể ở trong h u y ễ n cảnh cùng thanh long lão đang đối thoại đồng thời trở lại trong hiện thực thanh long lão đang còn nhớ rõ chính mình những chuyện này nơi nào là một cái thiên khải cảnh đ ỉ n h phong nhân loại siêu phạm giả có thể làm được dạ ca rất rõ ràng lão sư ở sâu trong nội tâm tuyệt đối giấu rất nhiều bí mật không muốn người biết hắn vô cùng rõ ràng coi như hắn hỏi lão sư lão sư cũng không có khả năng nói cho hắn những chuyện này chân tướng chí ít hiện tại là chắc chắn sẽ không ai lão a m Mịch đặt chén xuống, thở đặt trà xuống, dài, l sư bị ngươi hiện tại tại trước mặt bằng hữu thế nhưng là danh t i ế t đều khó giữ được đều là ngươi ngày đó nói những lời kia người ta hiện tại đều cho rằng ta là quy tắc ngầm chính mình học sinh quái a di dạ ca cho nên ngày đó vẫn là không có lừa gạt qua sao đương nhiên ngươi đều đã nói như thế ta giải thích thế nào đều không dùng lam mịch nếp miệng nữ khí giống như là cái tại hướng trượng phu phản nản tố cáo tiểu nữ nhân nàng lôi kéo chính mình lụa đen áo ngủ vai lĩnh lộ ra tuyết trắng v a i phía trên có một hàng đỏ thám dấu răng ây ngươi nhìn đây chính là nàng tức h ồ n hển trả thù ta lúc cắn cái tia nữ nhân xấu ngoạm ăn thời điểm nhưng không có chút nào lưu tình dạ ca nghi hoặc tức h ồ n hển vì cái gì tức h ồ n hển lam mịch a kém chút nói l ỡ m i ệ n g không không có gì lam mịch vội vàng rời đi chủ đề ngươi hôm nay đến khẳng định lại là vì sự tỉnh lấn trước ca dạ ca nhẹ nhàng gật đầu ây ta đã chuẩn bị cho người tốt l a m mịch đưa tay thọ vào chính mình lụa đen áo ngủ bên trong tơ chất trong áo ngủ theo ngực mình lấy ra một viên đan dược cười h í p mắt nói à cầm đi dạ ca dạ ca đưa tay nhận lấy thấy đan dược kia vậy mà một nửa làm à u đen một nửa làm à u vàng bề ngoài xem ra mười phần cổ quái đây là dạ ca nói thần ma đan l a m mịch h í p mắt cười nói chương tám trăm mười hai dung hợp thần ma chi lực chương tám trăm mười hai dung hợp thần ma chi lực dạ ca nghe được xưng sở cái gì đan thần ma đan lan mịch thần sắc hiếm thấy nghiêm túc đừng nói d ỡ n thứ này nếu như dùng không tốt kết quả của ngươi sẽ rất thảm dạ ca nghe nói biểu lộ cũng n g h i m ặ t nhìn xem trong tay viên này song sắt đan g dược vậy cái này viên thuốc hiệu quả là ta nhớ được cực kỳ lâu trước kia ta ra cho ngươi một cái khảo đề để ngươi một cá nhân đối chiến ba cái ai chiến đấu b ớ i b ê l a m mịch nhẹ nhàng cười một tiếng nói lúc ấy ngươi siêu phàm đẳng cấp vẹn vẹn đạt tới huyền cảnh giai đoạn thứ tám ta lại làm cho ngươi đánh bại ba cái thiên cảnh cấp bậc búp bê hơn nữa còn quy định chỉ làm cho ngươi sử dụng một lần viêm bạo thuật kỹ năng dạ ca rất mau trở lại nhớ tới lúc ấy trận kia khảo nghiệm nhẹ gật đầu、ừ. nha ớ ký, k lần i khảo nghiệm, lao sư ngươi h i ệ m lao s n g ư còn thiếu ta một cái a b nhớ t ư như thưởng, được, thưởng ở n không cho ta đâu. Một lần kia lam mịch nói qua, chỉ cần hắn thông liền ứng hắn ban ứng chuyện cần nàng muốn này ban g gì, gì kia kiểm cho Mịch chỉ thể cho chỉ thể thể thì cho có cái ca cứ có có ca cái ca mục ta Một tra, một bất Bất một t Lam qua, qua đâu. đáp đáp đều để quả làm làm làm. là lại vậy dạ dạ dạ dữ, i giờ ngươi bây cũng không dụng. còn có còn Nha, nhớ sử rõ rất rõ ràng nha lam mịch con mắt lập tức t h í p lại mỉm vợi mà nói cho nên ta tiểu dạ ca dự định lúc nào đối với lao sư ta sử dụng ban thưởng quyền hạn nha dạ ca gương mặt bỏ lên mặc dù thời gian dài như vậy đến nay hắn sớm thành thói quen l a m m ị c h bừa d ỡ n nhưng vẫn là có chút xấu hổ có cơ hội nhất định l a m m ị c h nói ngươi còn nhớ hay không đến lúc ấy ngươi là thế nào hoàn thành trận k i a kiểm tra nhớ kỹ dạ ca trầm âm phổ thông viên bạo thuật không có khả năng một chiêu liền cùng lúc đánh giết ba tên nhanh nhẹn thuộc tính đều không thua tại ông trời của ta cảnh chiến đấu bấp bê cho nên ta đem lôi thuộc tính cùng hỏa thuộc tính dung hợp xoa ra có được tụ quái phạm vi lớn aoe tổn thương hiệu quả lôi dẫn viên bạo thuật không sai lam m ị c h mỉm cười vô tay lúc ấy ta liền suy nghĩ ngươi thật sự là một thiên tài đồng thời cũng đang nghĩ không nghĩ tới sự tình thế mà là trùng hợp như vậy dạ ca tựa hồ rõ ràng cái gì nhìn xem trong tay thần ma đan ý của ngài là muốn để ta giống như là áp s ụ n g lôi hỏa thuộc tính kỹ năng áp s ụ n g thần ma chi lực không sai lam m ị c h nói bất quá lần này cũng không phải dung hợp trở thành kỹ năng mà là đem thần lực cùng ma lực hai loại tương phản lực lượng dung hợp trở thành hoàn toàn mới lực lượng dạ ca như có điều suy nghĩ thần ma đan là ta tự tay lựa chế trên lý luận để nói có thể giúp ngươi làm được điểm này nhưng cũng chỉ là trợ giúp mà tôi h tối đa cũng liền đưa đến một cái chất keo dính tác dụng chân chính phương pháp còn muốn dựa vào ngươi chính mình đi tìm tòi lan mịch lung dung mà nói nếu ngươi thật có thể hoàn thành như vậy dung hợp hoàn thành ở trong cơ thể ngươi nháy mắt buộc phát thần mà chi lực trên lý luận có thể để ngươi cấp tốc đột phá siêu phàm đẳng cấp đồng thời ngươi đem thu hoạch được trước nay chưa từng có siêu phàm năng lượng sử dụng hiệu suất nàng dưng một chút tiếp tục nói bất quá muốn đem thần lực cùng ma lực dung hợp mười phần nguy hiểm xa so với lôi thuộc tính củng hòa thuộc tính áp xúc dung hợp muốn nguy hiểm nhiều lắm lôi hỏa hồn lực áp xúc thất bại nhiều nhất tạc nòng nổ tung thần ma chi lực nếu là dung hợp thất bại sẽ phát sinh cái gì đáng sợ sự tỉnh cũng khó mà nói khó mà nói đúng vậy à bởi vì trước kia cho tới bây giờ đều không có người đồng thời có được qua thần lực cùng ma lực cũng liền từ xưa tới nay chưa từng có ai làm như vậy qua đương nhiên khó mà nói nha có khả năng chỉ là tẩu hòa nhập ma cũng có khả năng tại chỗ bạo thể mà chết thần hồn đều h ị l a m mịch b u ô n g tay ai biết được già ca nghĩ thầm chỉ là tẩu hòa nhập ma xem ra nếu như thất bại liền xem như kết cục tốt nhất đoán chừng cũng là quá sức còn có n g ư ơ i hiện tại thương long thất túc ngôi sao thắp sáng mấy quả rồi lan mịch lại hỏi dạ ca nghe nói hồi đ á c hai viên sừng cang để phòng tâm đôi cơ thất túc trong tinh thần trước mắt dạ ca liền thắp sáng phòng t ú c ngôi sao cùng cơ t ú c ngôi sao còn lại giác t ú c tinh thần người thừa kế long anh kháng t ú c tinh thần người thừa kế lanh nguyện ngừng để t ú c tinh thần người thừa kế tiêu n g u hề v ị t ú c tinh thần người thừa kế biên cơ tạm thời còn không có lẫn nhau thắp sáng đến nỗi tâm t ú t tinh thần người thừa kế thì tạm thời còn chưa tìm được còn là hai viên a l a m mịch nghiêng đầu một chút ngoại trừ ngươi nhị sư thị cùng tam sư thị ngươi còn không có tìm tới cái khác thương lòng thất thúc ngôi sao nữ tính người thừa kế sao tìm ngược lại là tìm tới nhưng là dạ ca do dự muốn lẫn nhau thắp sáng hoàn chỉnh ngôi sao cần tuyệt đối tín nhiệm điểm này muốn làm đến còn là không dễ dàng như vậy l a m mịch nháy mắt một cái làm sao lại như vậy văng vào chúng ta hình người mị ma tiểu dạ ca mị lực giá trị lựa gạt tiểu nữ hải giúp ngươi thắp sáng ngôi sao cái gì đây cũng là dễ dàng nhất sự tình a dạ ca ta sở di nói cái này là bởi vì thanh long quyết có thể giúp ngươi tốt hơn không chế thần lực cùng thanh lực lam mịch nói là ngươi thất thúc lực lượng thắp sáng càng nhiều ngươi tăng cường không hề chỉ là thánh lực mà thôi ngươi đối với thần lực lực khống chế cũng sẽ tăng lên cho nên ngươi thắp sáng ngôi sao số lượng càng nhiều ngươi tại dung hợp thần ma chi lực thời điểm cũng liền càng dễ dàng điều khiển thì ra là thế d ạ ca nhẹ gật đầu đến nỗi cái khác ta cũng không có cái gì có thể giúp cho ngươi lam mịch về sau nhẹ nhàng k h ẽ n g h i ê n g đôi mắt nhắm lại d ạ ca là trên cái thế giới này duy nhất đồng thời nắm giữ thần lực cùng ma lực hai loại sức mạnh người nói cách khác không có người có thể dạy hắn nên làm như thế nào bao quát lam mịch cũng thế cho nên phương diện này tu luyện chỉ có thể toàn bộ nhờ chính hắn tìm tòi theo chiến tranh học viện đi ra d ạ ca xuyên qua một đầu thật dài vạn tộc thương nghiệp đường phố thương nghiệp đường phố còn là vô cùng náo nhiệt t ư ơ n g hòa người đến người đi rộn rộn r à n g r à n g đến từ vạn tộc các nơi đám người lẫn nhau chuyện trò vui vẻ thật sự là hòa bình cảnh tượng a d ạ ca ở trong lòng cảm khái b ấ t quá phần này hòa bình đại khái có thể tiếp tục bao lâu đâu rời đi thương nghiệp đường phố đi tới hơi dòng người ít địa phương an tĩnh lúc này mấy người bỗng nhiên xuất hiện ở phía trước trên đường nhỏ ngăn cản tại g ạ ca trước mặt g ạ ca quay đầu dư quan quét qua phát hiện đằng sau cũng cùng lên đến sau mà ấ y người, ngăn chặn lai lịch của h ắ trước ơ trương n lạnh lùng vô tình chương 813, lạnh lùng vô tình cản g vô vô t r ư mắt mấy cái này long tộc nhân da của bọn hắn hơi lệ tím hiển nhiên cùng lúc trước long tộc vương hậu vợ d a nạ cùng thuộc tại từ long tộc hơi tím, cũng chính là cầm đầu cái kia tử long nhân lạnh lùng nhìn qua dạ ca dạ ca muốn gặp ngươi một mặt thật đúng là khó a i a hỏa này chính là trước đó tại quang minh liên minh hội nhìn thấy cái kia tử long thanh niên dạ ca nhìn một chút mấy cái này long tộc nhân nhàn nhạt, nhạt cười cười có chuyện gì a có chuyện gì ngươi còn không rõ ràng l ắ m a thanh niên tử long nhân sẽ dịp ánh mắt châm xuống tức giận nói ngươi tốt nhất thành thật khai báo ngươi đem chúng ta vương hậu điện hạ làm tới đi đâu rồi dạ ca các ngươi vương hậu là cùng nhật luân tộc thôn một cùng một chỗ mất tích làm không tốt là bọn hắn cùng một chỗ bỏ trốn ngươi không nên đi chất vấn nhật luân tộc ngược lại tới chất vấn ta đánh giám xét dịp bỗng nhiên đi lên níu lại dạ ca c ổ áo không tận nhìn hắn chằm chằm vợ dạ nạ điện hạ tuyệt đối không phải là làm ra loại sự tình này nữ nhân ta cũng không cho phép ngươi khinh nhờ nàng dạ ca c ư ờ i như không cười nhìn qua hắn không nói gì bên cạnh mấy cái tử long nhân cũng đều tập thể bộc phát hồn lực đối với dạ ca tạo áp lực huyết thuật huyết linh b ạ c h huyết linh vô thanh vô t ứ c theo dạ ca sau l ư n g xuất hiện miêu nương thiếu nữ gương mặt lạnh lùng cái tia tinh hồng trong con mắt hoa văn không ngừng xoay tròn xuất hiện tại mấy cái tử long nhân trong đầu rất nhanh mấy cái tử long nhân trước mắt hình ảnh chỉ còn lại vô tận tinh hồng cái gì cũng không có dưới chân trôi giấc mặt đất cũng biến thành vực sâu vô tận liếc mắt không nhìn thấy đáy a mấy cái tử long nhân hoảng sợ gọi một tiếng vậy mà dưới chân mềm n ú n s á t mặt tái n h ợ t n h a o nhao n g ã n h à o trên đất t ự a n h ư là trong giấc mộng đột nhiên đã không chờ bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm mấy người này đã toàn bộ ngồi dưới đất xét dịp cũng hoảng hốt máy mắt bất quá hắn tinh thần kháng tính rõ ràng khá mạnh dùng sức lắc lắc đầu liền thanh tỉnh lại cảm thấy đầu đau lớn một hồi hắn liếc mắt nhìn một phía thấy mình mấy tên thủ hạ đã toàn bộ bị đánh ngã đồng thời từng cái xem ra hư cực kỳ sắc mặt trắng bệnh vệ mại suy sụp liền đứng lên sức lực đều không có là h u y ế t thuật xem dip t h ầ m nghĩ không nghĩ tới tiểu t ử này huyễn thuật lợi hại như vậy khơ kệ i ờ dip mắng chớ xem thường ta nói hắn nâng lên một bên khác nằm đ ấ m hướng dạng ca bộ mặt đ ậ t tới bá bá bá lúc này chỉ thấy sáu tên người mặc t r ư ờ n g b à o người chấp pháp từ trên trời gián xuống một tên người chấp pháp xuất hiện tại kệ dợ dip bên trái bắt lây hắn níu lấy dạng ca cổ áo cánh tay một tên khác người chấp pháp xuất hiện tại phía bên phải của hắn vét được hắn đang chuẩn bị bung ra nằm đấm còn lại bốn tên người chấp pháp xuất hiện ở phía sau hắn g ắ t gao đẻ lại bờ vai của hắn cùng cánh tay nháy mắt liền để kẹt dở dịp không thể động đậy bọn hắn cũng không phải là đại tần đế quốc người chấp pháp mà là quang minh liên minh hội người chấp pháp từ khi ra trước mấy ngày thần quan bị giết vợ dợ nạ cùng thôn một mất tích sự tình về sau kinh đô thành nội liền tăng lớn tuần tra còn hạn quang minh liên minh hội người chấp pháp trực tiếp tham gia mỗi ngày hai mươi bốn giờ không ngừng nghỉ ở trong thành thị tuần tra vì chính là tránh sự tình lần trước lần nữa phát sinh kệ dợ dịp tiên sinh một tên phong t ộ c người người chấp pháp lạnh lùng nói vạn tộc phong hội trong lúc đó vạn tộc nhân c h i ở giữa vô luận có cái gì huyết hải thâm cửu có gì cần báo thù ân đoán cá nhân đều hết thể nhất định phải tạm thời bông xuống điểm này hẳn là không cần ta nhắc nhở ngươi đi kệ dợ dịp cắn răng xiết chặt nắm đấm rốt cuộc b ô n g ra nắm lấy d ạ ca cổ áo tay cũng b ô n g ra chậm rãi bông xuống được ta biết ta sẽ không lại đọc thủ kệ dợ dịp cũng bình tĩnh lại thư nhẹ một tiếng ta chỉ là có chút sự tình muốn cùng d ạ ca tiên sinh thật tốt nói chuyện mà thôi người chấp pháp nếu là thật tốt đảm liền k h ô n g chế m ộ t chút tâm t ì n h của n g ư ơ i giờ Kệ gì? Ừm, đi mấy cái người chấp pháp nhẹ gật đầu bá lập tức lại cấp tốc rời đi thật sự là tới vô ảnh đi vô tung kệ giờ gì sửa sang lại chính mình long tộc quý tộc trang phục cổ áo lạnh lùng nhìn qua dạ ca đã người chấp pháp không để ta ở trong này náo sự vậy ta liền không ở nơi này độc tủ dạ ca nơi này nói chuyện không tiện lắm ta chuyển sang nơi khác trò chuyện thế nào quên đi thôi ta nhưng không có thời gian dạ ca nhú bay mà lại ta thật đề nghị ngươi hẳn là đi tìm nhật luân tộc người nói nói ta thật cho rằng nặng có thể là cùng thôn một bỏ trốn kệ d ở dịp ánh mắt đống như chìm linh linh đi thôi dạ ca nói liền dẫn bạch viết linh theo kệ d ở dịp bên người đi qua hai người còn va vào một phát bả bay kệ d ở dịp gấm lánh m à nhìn xem dạ ca bóng lưng t r o n g mắt xoay xoay đống nhiên nghĩ đến cái gì c ư ờ i lạnh dạ ca ta nghe nói linh yêu nước nữ đế tô diễm linh tính với ngươi là bạn t ố i ta dạ ca bước chân dừng lại một chút trong lòng cảm thấy một tiêu nghi hoặc tô diễm linh tô diễm linh cùng hắn quan hệ quả thật không tệ từ khi tám năm trước trận tiên h i ệ m vụ về sau tô diễm linh thánh hồn một mực tổn lưu tại nàng nơi này biến thành hắn dân mạng Bất dù sao nàng c thế nhưng là chức linh yêu tộc nữ đế tô diễm linh thế nhưng là nàng hở bối dạ cả trong lòng thầm nghĩ nói đến hắn cùng tô diễm linh đích thật là rất dài rất dài thời gian đều không có liên lạc qua nhớ kỹ một lần cuối cùng cùng tô diễm linh liên lạc thời điểm khẩu khí của nàng giống như cũng xác thực có rất nhiều tâm sự bổ dáng thật chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì k ẻ giờ dịp nhìn thấy dạ ca biểu lộ con mắt có chút sáng lên nghĩ thẩm tình báo quả nhiên là đúng ha ha ta nghĩ ngươi hẳn là không hy vọng nàng xảy ra chuyện gì chứ k ẻ giờ dịp biết miệng cười cười nếu như không hy vọng nàng xảy ra chuyện liền đi theo ta chúng ta đến tương đối tư nhân không có người quáy dày địa phương thật tốt cho chuyện chút dạ ca đôi mắt khẽ h í p một cái mặc dù không biết tô diễm linh đến cùng là chuyện gì xảy ra nhưng nhìn xem k ẻ giờ dịp biểu lộ dạ ca rất rõ ràng mình tuyệt đối không thể bị hắn uy hiếp dạ ca biết mình thân phận bây giờ hắn đã là dạ da ma hóa ghen người đột biến gia tộc chính thức tộc trường đồng thời cũng chính thức trở thành nam cảnh chân chính chấp t r ở n g dạ ám hấp thành phía sau màn chân chính chủ nhân thế hệ mới ma giới ma tôn vô luận là đối với một người thống lĩnh mà nói còn là đối với một cái tiêu hùng mà nói trong mắt người ngoài đắp nặn ra một cái lanh khóc vô tình vị tư lợi tình cảm đạm mạc thiết lập nhân vật nhưng thật ra là cần thiết càng là biểu hiện được quan tâm thì càng sẽ bị người nắm nếu để cho người biết dạ ca là một cái tình cảm phong phú quan tâm tình cảm người như vậy về sau người đứng bên cạnh hắn, thai nạn ngược lại sẽ càng ngày càng nhiều nhất định sẽ có càng ngày càng nhiều địch nhân muốn động đến hắn người bên cạnh đầu v óc muốn cầm những người bạn này uy hiếp hắn thật có l ỗ i ta vẫn là không có hứng thú gì dạ ca lạnh lùng nói sau đó quay người mang bạch huyết linh rời đi kệ giờ diễn nguyên bản nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ lần nữa c h ầ m xuống khư một tiếng thơm trầm nhìn qua dạ ca bóng lưng mọi người tết xuân vui vậy a chương tám trăm mười bốn đã sớm biết chương tám trăm mười bốn đã sớm biết dạ ca cùng bạch huyết linh cấp tốc rời đi bạch huyết linh nhìn một chút bên cạnh mặt không biểu tình dạ ca không khỏi có chút bận tâm tới tô diễm linh an n u y đến dù sao kia là nàng hậu bối cũng là nàng người đối nghiệp nàng nghĩ thầm da ca sẽ không phải thật máu lạnh như vậy vô tình a cái kia da ca b ạ c h huyết linh cuối cùng vẫn là nhịn không được đống như nói da ca ừng b ạ c h huyết linh móc bắt đầu chỉ nhỏ giọng nói đúng đấy vừa mới cái kia tử lòng tộc người nói người đang lo lắng linh yêu nước đã xảy ra chuyện gì da ca lạnh nhạt nói lập tức liền xem thấu nàng tâm tư Ứng. da ca nói ta cũng có chút lo lắng b ạ c h huyết linh là người vậy ngươi vừa rồi da ca vừa rồi đương nhiên là làm cho n g i nhân nhìn ta hiện tại đứng vị trí tuyệt đối không thể bại lộ nội tâm được điểm không thể bại lộ quan tâm cái gì không quan tâm cái gì nếu không nhất định sẽ bị người vô hạn lợi dụng m ạ c h huyết linh lúc này mới chợt hiểu nguyên lai là dạng này dạ ca nói nói đến ta xác thực cùng linh yêu nữ đế thật lâu không có liên lạc trước đó hắn liền cảm thấy kỳ quái v ạ n tộc phong hội khai mạc lâu như vậy tô diễm linh thế mà cũng chưa từng có tìm hắn đến bắt chuyện qua tốt xấu trước đó làm nhiều năm như vậy dân mạng thế mà cũng không tìm cơ hội m ặ t cái cơ bất quá lúc kia hắn cũng không có suy nghĩ nhiều dù sao người ta là linh yêu tộc nữ đế chính mình là dạ gia tộc trường hai người đều là người bận lộn vạn tộc phong hội lại trọng yếu như vậy b ậ n đến không có thời gian lẫn nhau thăm hỏi cũng là bình thường sự tình nhưng hiện tại xem ra liền rõ ràng có chút không đúng da ca nhắm mắt lại chìm vào không gian ý thức tô diễm linh thánh hồn chi hỏa vẫn đại ý thức của hắn trong không gian chậm rãi thiêu đ ố t lên xem ra cũng không có cái gì dị dạng uy uy uy hồ ly nữ đế tại k h ông da ca chọc chọc thánh hồn thánh hồn không ai trả lời da ca ngươi không quay lại đáp ta cần phải cả ngươi n g a còn là không người trả lời da ca trầm ngâm No. xem ra đúng là xảy ra chuyện giá ca lúc này lại nghĩ tới trước đó nhiệm vụ gặp qua linh yêu t ộ c hai vị tướng lĩnh xích lân cùng phỉ nguyệt hắn dùng hệ thống cho hai người bọn họ đánh cái thông tin điện thoại làm thâm lam hệ thống lao bản làm đến hai người bọn họ dễ số quả thực rất dễ dàng thật xin lỗi ngài gọi điện thoại tạm thời không người nghe giá ca thần sắc dần dần nghiêm trọng thế nào m ạ c h huyết linh lo hô hỏi không có phản ứng giá ca đóng lại trước mắt bảng hệ thống ta cho linh yêu tập hai viên tướng quân xích lân cùng phỉ nguyệt gọi điện thoại cũng là không người nghe tại sao có thể như vậy bạch huyết linh nữ mày miêu nương thiếu nữ khẽ cắn m ô i trên mặt thần sắc tràn ngập lo âu dạ ca nhìn một chút nàng ngươi rất lo lắng ngươi hậu bối đúng không bạch huyết linh nhẹ gật đầu đương nhiên các nàng dù sao cũng là ta nói đến một nửa bạch huyết linh mới phát giác không thích hợp cái cái gì hậu bối bạch huyết linh ánh mắt hoảng loạn lên ta lo lắng chỉ là bởi vì dù sao các nàng cùng ta là đồng tộc mà thôi dạ ca nhìn qua miêu nương thiếu nữ, thần sắc, cười, đời trước, linh yêu nữ đế đêm trắng linh trên danh tự giống như cùng ngươi liền kém một chữ đâu mà lại c h ủ loại đồng dạng cũng là hai đôi tuyết văn mẹo ngươi nói trên đời này trùng hợp sự tình thật đúng là nhiều đây đúng không b ạ c h huyết linh ngươi ngươi sớm đã biết rồi b ạ c h huyết linh tiểu tâm r ự c rực nói da ca gật đầu ừ m b ạ c h huyết linh ngươi là lúc nào biết da ca sâu kín nhìn một chút nàng ngươi vừa ra đời thời điểm ta liền có hoài nghi rõ ràng là chỉ vừa mới ra đời con mèo nhỏ lại nhận được nhiều như vậy chân quý thiên tài địa bảo biết được nhiều như vậy b ạ n tộc bản đồ bên trên nội t ì n h cùng quy tắc ngươi cảm thấy đầy đối với sao bánh huyết linh cúi đầu con mèo nhỏ đầu ngón chân nháy mắt móc gấp nàng phảng phất nghe tới bẽ mặt thanh âm không có việc gì hai ách chi linh hắn không phải cũng là viễn cổ ma tôn sứ giả c h u y ể n thế sao dạ ca cười ha hạ nói ngươi một cái linh yêu tộc nữ đế c h u y ể n thế mỗi ngày chui tại chủ nhân trong ngực nũng nịu đi ngủ cũng không có gì quá kỳ quá ai ai suốt ngày chui trong ngực của ngươi nũng nịu bạch huyết linh lập tức n h á o cái đỏ chót mặt nâng lên một đôi nhỏ gần thiết tại dạ ca ngực đông đông đông đông thủng thùng thùng gõ dạ ca rõ ràng là thống trị linh yêu tộc huy hoàng thời kỳ ngàn năm nữ đế chúng sinh thành con mèo nhỏ về sau còn luôn luôn quấn lấy chủ nhân muốn uống sữa linh linh cũng rất đáng yêu bóc b ạ c h huyết linh a a a a không cho nói náo một trận về sau lại nói vừa mới cái kia t ử long tộc người kệ dợ dịp hắn giống như phi thường giữ gìn vợ dân nạ bộ dáng b ạ c h huyết linh nói vợ dân nạ sẽ ra chuyện hắn giống như so h ắ c long vương còn muốn xuất ruột dạ ca nói kia là đương nhiên bởi vì hắn cũng là vợ dân nạ nhân t ì n h một trong b ạ c h huyết linh ngốc trệ rồi a nói đúng ra nên tính là ao cá bên trong cá bột một trong đi dạ ca cười cười kệ dợ dịp là t ử long tộc bên trong thiên phú cực giai chiến sĩ bất quá hắn kiệt ngạo bất tuần tương đương đau đầu b ấ t quá g i a hỏa này mặc dù thực lực không tầm thường lại không nếm qua tình tình yêu yêu thua thiệt vợ dợ nạ cùng hắn trải qua một lần giường hoa ngôn xảo ngữ t ù y tiện trêu chọc hắn b à i câu g i a hỏa này liền thể sống chết hiệu chung dạ ca sở dĩ biết những này đương nhiên là bởi vì trong trò chơi có một đoạn này kịch bản ai có thể nghĩ tới kệ dợ dĩ từ long tộc bên trong thiên tài kiên nạo hoàng cố xuất thân giàu có nhưng là tâm tư đơn thuần ngáy thẳng là một cái yêu đương não hắn cho rằng vợ nạ sở dĩ gả cho hắc long vương kumas đều là bởi vì chính dĩ thông gia mà thôi hắn cùng vợ nạ vương hậu mới là chân ái nói đến phương diện nào đó tính cách cũng có chút giống là tưởng tiểu minh ách tên đáng thương b ạ c h huyết linh nghe được sửng sốt một chút không đúng bây giờ không phải là bắt v á i cái này thời điểm cái kia cái kia tô diễm linh bên kia b ạ c h huyết linh khẽ cắn môi do do dự dự ngươi có thể hay không giúp ta đi hỏi t h ằ n g một chút nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra dạ ca nghe nói cười h i ế p mắt nhìn về phía miêu nương tiểu nữ cho nên linh linh đây là tại thỉnh cầu chủ nhân sao ngươi b ạ c h huyết linh nâng lên miệng nhỏ đừng nóng、đổi. chương a t ỉ n t tám trăm mười lăm so ngươi hiểu rõ hắn chương tám trăm mười lăm so ngươi hiểu rõ hắn kẹt giờ dịp mang người trở lại từ lòng tộc công quán biểu lộ mười phần tiền mượn làm sao thất bại mà về một cái mang theo kính mắt g ọ p vàng a n mặc như cái lao thân sĩ trung niên từ lòng tộc người đang đứng tại một cái b à n trước cầm màu trắng khăn tay lao sạch lấy hắn vật sưu tập không nhanh không chậm ngự khi nói hễ ly ẩu thúc thúc phương pháp ngươi nói căn bản vô dụng kẻ dợ d i ệ bất đắc dĩ nói cái kia dạ ca căn bản cũng không dính chiêu này ta nói với hắn linh yêu tộc nữ đế tô diễm linh sự tình nhưng tên kia xem ra giống như căn bản cũng không quan tâm cái kia linh hồ nữ nhân thúc thúc ta đã nói rồi cái kia dạ ca là cái gì người hắn nhưng là ma hóa ghen người nổi biến bọn hắn dạ ra người đều là có tiếng lạnh lùng vô tình đều là trời sinh tính tàn nhẫn hèn hạ lợi mình váy vật thậm chí vị cạnh tranh tộc trường coi như liền nhà mình minh đệ tỷ bội đều tuyệt không bỏ qua dạng này váy vật làm sao lại quan tâm tình cảm gì đâu hễ ly ông cơ nhạt một tiếng chậm dãi nói đừng nóng vội ta so ngơi hiểu rõ hắn dạ ca t i ê n kia mặt ngoài mặc dù luôn là một bộ cái gì đều không để ý đầy không đứng đắn bộ dáng nhưng trên thực tế hắn lại là một cái chân chính trọng tình trọng nghĩa người thật kệ giờ dịch bán tín bán nghi một cái ma hóa nhân trọng tình trọng nghĩa hắn nếu là trọng tình trọng nghĩa làm sao có thể trở thành dạ gia t ộ c t r ư ở n g hắn nếu là không lanh huyết vô tình hèn hạ vô sỉ làm sao có thể leo đến bây giờ vị trí này ta lúc nào lửa con ngươi hệ ly ông nói xác thực kệ giờ dịch nghĩ hầu n g h i nói hệ ly ông thúc thúc ngươi vừa mới nói ngươi hiểu rất rõ dạ ca ngươi vì sao lại hiểu rõ hắn n g ư ơ i trước kia chẳng lẽ cùng hắn nhận biết sao hệ lụy ông lau trong tay vật sưu tập khoe miệng có chút dâng lên từng có một chút duyên p h ậ n đi mà lại ngươi đừng q u ê n thúc thúc của ngươi am hiểu nhất chính là tình báo nói cũng đúng kệ giờ gì nói vậy kế tiếp phải làm sao t i ê n nhẫn một điểm chờ đợi hệ lụy ông nói ta nghĩ hắn rất nhanh liền sẽ có động tác kệ giờ gì nói được lúc này ngoài phòng đi tới mấy người cầm đầu cái kia là thú nhân e mi nẻm trên mặt vĩnh v i ê n treo tố chất thần kinh quỷ dị cười ngây n ô sau lưng hai nam một nữ thì là bị kẹt n g ư điểm danh ba tên người chơi giờ phút này bọn hắn tất cả đều m ặ t hoàn toàn che lại thân thể trường bảo một cái là bề ngoài khoảng chừng hai mươi mấy tuổi giữ lại mái tóc dài màu đỏ đâm thành đôi ngựa tuổi trẻ nam nhân một cái là bề ngoài hơn ba mươi tuổi trên mặt trên trán trên cổ tất cả đều là mặt sẹo mặt lạnh t r ắ n g h á n còn có một cái xem già c h í ít hơn tám mươi tuổi thân cao đại khái chỉ có một m é t năm lưng eo còng lưng tóc trắng p h ơ lao thái b ả hễ ly ông liếp bọn hắn liếp mắt liền đối với kệ dợ d ị c nói người đi t r ư đi tà chỗ này có khách kệ dợ d ị p nói xong liền đi ra ngoài theo thú nhân hẹ mỹ nẹm bên người lúc đi qua k ẻ giờ d ị p liếc mắt nhìn trên người bọn hắn trường bảo nhìn thấy bọn hắn trường bảo bên trên bao con nhậu ô biểu tượng ghen công ty k ẻ giờ d ị p nghĩ thầm ghen công ty người đến tìm hệ ly ổng thúc thúc làm cái gì bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều trực tiếp đi ra ngoài hệ ly ổng cầm trong tay vật siêu tập lau sạch về sau cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào khoẻ thủy tinh từ bên trong quay người trở lại nhìn một chút thú nhân emmy n è m lại nhìn một chút phía sau hắn ba người kia cười nói lần này chủ tịch thế mà phái ba tên kẻ dáng lâm đồng thời xuất thủ a xem ra chủ tịch đúng là nghiêm túc nữa nha thú nhân emmy nèm cười t o e toác cười ngây ng thần ma đan dạ ca trong tay đan dược tại gian phòng dưới ánh đèn hiện ra nhàn nhạt k i m quang vật phẩm thần ma đan đẳng cấp không sử dụng đẳng cấp hạn chế phẩm chất thần minh cấp giới thiệu từ lan mịch luyện chế thiên hạ cô phẩm sử dụng về sau nhưng thúc đẩy thần ma chi lực tại người sử dụng thể nội dung hợp cảnh cáo nếu như dùng người không cách nào tìm tới chính xác dung hợp thần ma chi lực phương thức có thể sẽ đối với người sử dụng tạo thành không thể n ị c h tác dụng v ụ có thể sẽ sinh ra tác dụng p ụ bao quát không giới hạt tròn thần hồn sợ hủy bạo thể ma chết tàu hỏa nhập ma hóa thân diệt thế ma vật biến thành ngớ ngẩn dạ ca ân xem ra s ắ c thực phải cẩn thận sử dụng dạ ca nghĩ t h ầ m thần ma chi lực là hai loại hoàn toàn tương phản lại tương khắc lực lượng hắn cùng lúc trước á p xúc lôi hỏa thuộc tính hồn lực khái niệm hoàn toàn khác biệt trước kia áp xúc kỹ năng kinh nghiệm không biết ở trong này còn có thể hay không sử dụng hô dạ ca thật sâu thở hát ra thử nhìn một chút tốt hắn cầm lấy viên kia thần ma đan ngửa c ổ một ngụm mỹ phục hàng ngày xuống dưới thần ma đan vào miệng tan đi rất nhanh thuận hắn mạch lạc cùng hồn lực tiết điểm lan tràn đến toàn thân dạ ca bắt đầu thử nghiệm trước vận chuyển thần lực màu vàng quan g huy hệ thần lực dần dần tràn ra bên ngoài thân ở quanh thân hắn hình thành mở mịt vờ sáng sau đó là ma lực dạ ca cái chán rất nhanh liền toát ra mồ hôi mặc dù đồng thời nắm giữ thần lực cùng ma lực nhưng cùng lúc vận chuyển cỗ này hoàn toàn khác biệt lực lượng thật đúng là lần đầu theo dạ ca vận chuyển ma lực màu đen ma k h í tại thể nội hồn lực tiết điểm bên trong cùng thần lực cùng một chỗ nhanh chóng lưu thông thần lực cùng ma lực tại từng đầu cao tốc thông đạo mạch lạc bên trong nhanh chóng lưu thông rất nhanh bọn chúng liền giao hỏa lại với nhau dạ ca đột nhiên mở mắt tiêu tán bên ngoài thân ngưng tụ năng lượng v ừ a mới thần lực cùng ma lực tại thể nội giao hòa thời điểm loại kia tim đập nhanh cảm giác không cách nào nói rõ d ạ ca chỉ cảm thấy chính mình trong nháy mắt chỉ nửa b ư ớ c b ư ớ c đã bước vào địa ngục lại trong nháy mắt đem chính mình kéo trở về quả nhiên không có đơn giản như vậy a d ạ ca thầm nghĩ vẹn vẹn chỉ là thử một cái liền cảm nhận được cơ hồ đến gần vô hạn cảm giác tử vong d ạ ca đại nhân lúc này một thanh â m theo ngoài phòng truyền vào đến d ạ ca quay đầu liếc mắt nhìn tiến vào một đoàn bóng đem theo khe cửa chui đi vào lập tức rất nhanh biến thành hình người hồi yên theo trong bóng tối chui ra vì một chân xuống đất một cái tay đỡ tại mặt đất giả ca đại nhân giả ca thế nào rồi hồi yên căn cứ thuộc hạ điều tra linh yêu tộc người nói linh yêu tộc nữ đế tô diễm linh đã có hơn mấy tháng thời gian không có lộ mặt qua giả ca n h u n h ữ n m à y hơn mấy tháng không có lộ diện vạn tộc phong hội bắt đầu về sau cũng giống như vậy h a đúng vậy linh yêu tộc triều đình đối ngoại là tuyên bố nữ đế thân thể có bệnh ngay tại giữa bệnh cũng đã thật lâu không có lên triều đình hồi yên bình tĩnh nói bao quát xích lân phỉ nguyệt hai cái này linh yêu nữ đế tâm phúc chỉ tướng cũng cùng một chỗ không có thanh âm Thời gian rất gian lần â u qua. huống huống không tình tình nô. Trường ràng trường ràng có ca lộ làm làm mặt rõ rõ 816, 816, Dạ m lông mảy. trước hắn cùng tô diễm linh còn có liên hệ thời điểm vừa vẫn đã làm ấy tháng trước kia hắn ngay tại một kiếm nam sư tỷ nơi đó bế quan tu luyện thời điểm đã như thế trước đó vạn tộc phong hội tài nguyên cạnh tranh thi đấu thời điểm linh yêu nước xuất chiến danh sách đều là ai định ra dạ ca lại hỏi hồi yên hồi đáp đều là linh yêu nước một vị lao thần định ra dạ ca cái kia tô diễm linh nàng là dứt khoát đợi tại linh yêu nước không đến còn là đến kinh đô nhưng là không hề lộ diện hồ yên dựa theo linh yêu nước đối ngoại thuyết p h á t tô diễm linh là đi tới kinh đô nhưng là nàng một mực tại linh yêu t ộ c công quán bên trong nghỉ ngơi giữa bệnh cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện đồng thời cũng đem tất cả người đến tự tuyển ở ngoài cửa thật sao d ạ ca sờ sờ cái cảm như có điều suy nghĩ được ta biết ngươi đi đi đúng hồ yên nói xong thân hình lại lần nữa hóa thành một đoàn cái bóng tiêu tán ở trong không khí b ạ c h huyết linh lúc này đi ra ta hiểu rất rõ tô diễm linh mạnh huyết linh cắn môi nói nàng là cái trách nhiệm lòng tham mọi người đã nàng ngồi tại linh yêu nữ đế trên ghế ngồi nếu như không phải là không có biện pháp nàng tuyệt đối sẽ không đem định ra vạn tộc phong hội xuất chiến danh sách c h u y ệ n trọng yếu như vậy giao cho phía d ư ớ i đại thần tới làm linh yêu trong nước tuyệt đối có đại sự xảy ra đừng nóng nổi dạ ca đưa tay vớt vớt b ạ c h huyết linh đầu ngoằn giao cho chủ nhân đến xử lý ân b ạ c h huyết linh tùy ý hắn sờ lấy đầu dùng rồi mỗi cơ hồ không cách nào làm cho người nghe thấy thanh â m nhẹ nhàng lên tiếng miêu nương thiếu nữ lại nhìn hắn một cái cái kia vậy quy định làm như thế nào ừng dạ ca sờ lên cằm trong mắt xoay xoay trước tiên cần phải làm rõ ràng linh yêu tộc nội bộ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì đêm bia bá đ ư ơ n g theo lấy một tiếng gió tội đêm tối phía dưới một đạo h ắ t ảnh nhanh chóng tại trên phòng ốc hiện lên già ca l ẻ loi một mình chui vào linh yêu tộc công quán những n à y vạn tộc các quốc gia chúa tể chỗ ở công quán phòng ở kỳ thật đều là đặc thù pháp bảo đều là lâm thời chế tạo ra dị thứ nguyên phòng ở bề ngoài xem ra cũng không lớn nhưng là nội bộ có động thiên khác nội bộ tối thiểu là bề ngoài hơn trăm lần lớn cái này linh yêu tộc công quán nội bộ hoàn toàn là một so một mô phỏng linh yêu nước cung điện vàng son lộng lẫy quỳnh lâu ngọc vũ h ả o h ả o khí phái b ạ c h huyết linh nằm ở dạ ca trên bay nhìn qua trước mắt quen thuộc linh yêu nước phong cách kiến trúc cảm xúc không khỏi có chút cảm xúc thật lâu chưa từng gặp qua quê quan kiến trúc ca dạ ca nói ừng m ạ c h huyết linh dừng một chút chúng ta dạng này chui vào có thể hay không bị phát hiện dạ ca yên tâm loại chuyện này ta quen tựa như là lúc trước hắn thường xuyên một người đêm h ô m khuya khoát lén lút chui vào hoàng c u n g cùng lòng anh riêng tư gặp loại chuyện này quả thực không nên quá thuần thụ mạnh huyết linh linh yêu tộc bên trong có không ít thánh lâm cảnh cường giả người bình thường muốn chui vào khẳng định làm không được nhưng dạ ca tại thắp sáng cơ túc về sau lợi dụng cơ thủy chi thành khí hắn liền có thể đem tự thân khí tức hoàn toàn ẩ n t à n g lại thêm hắn bán thần cấp tinh thần lực bán thần cấp trở xuống không có người có thể thông qua tinh thần lực cảm thấy được hắn tô diễm linh tầm cung hẳn là tại dạ ca đứng ở trên một chỗ mái hiên ngay tại phán đoán tô diễm linh tầm cung tại vị trí nào ngay lúc này hắn đột nhiên cảm giác được không gian ý thức bên trong thánh hồn đột nhiên có phản ứng đêm ca một cái yếu đất suy yếu thống ổ tra tấn thanh âm chuyển đế n tô diễm、linh. dạ ca trong lòng k h ẽ động một chút liền nhận ra kia là tô diễm linh thanh âm uy tô diễm linh ngươi bên kia t ỉ n h h u n g gì nghe thấy không dạ ca méo mó lệ nhưng mà thứ sau lúc đó lại không có thanh âm dạ ca h í mắt bạch huyết linh làm sao rồi dạ ca ta cảm giác được tô diễm linh hẳn là xác thực tại bên trong tòa cung điện này bạch huyết linh nhãn tình sáng lên phải không dạ ca lại nói nơi này ngươi không phải hẳn là rất quan sao như vậy nữ đế cung điện ở nơi nào bạch huyết linh l ắ t đầu ta cũng không có tới qua nơi này ta khi còn sống vị trí là bạn yêu quốc nhưng là bạn yêu quốc đã d i ệ vong linh yêu việc lớn quốc gia linh yêu tộc kinh lịch chiến tranh sau hai nạn chủ kiến thật sao dạ ca ngồi sồn tại một tòa đại điện trên mái hiền nhìn qua phía dưới lui tới tuần tra linh yêu tộc binh sĩ nghĩ thầm nơi này hết thẻ y nguyên ngay ngắn trật tự c h ợ t nhìn lại thực tế không giống như là nữ đế đã xảy ra chuyện gì bộ dáng ba dạ ca chắp tay trước ngực triệu h o a n thuật hai ếch chi linh phúc một đ o à n khói đen hiện lên một cái đen nhánh quả đen xuất hiện tại dạ ca một bên khác đầu vai giao cho ngươi dạ ca nói vâng đại nhân hai ếch chi linh vũ cánh bay lên Thân h một, một, một tòa dưới mặt đất một giam linh yêu tập hai vị tướng quân đỏ linh cùng vị nguyệt phân biệt bị giam tại đối mặt mặt hai gian trong phòng giam hai vị hay là có ý định quật cường như vậy xuống dưới sao một cái dê hình linh yêu tập láo giả khẽ thở dài nữ đế đã kiên trì không được bao lâu các ngươi làm như vậy chẳng những căn bản cứu không được linh yêu nước ngược lại sẽ làm cho cả linh yêu tộc đều lâm vào d i ệ t tộc nguy cơ phi phản đồ phi n g u y ệ t t r ứ n g mắt chọn xem phi một n g ụ m đáng tiếc phi đi ra nước bọn vẫn chưa có thể xuyên qua kết giới hình thành ngục giam vết tưởng nói thật giống như ngươi làm ộ t lòng vì linh yêu nước dương linh yêu lão già bất đắc di cười cười lắc đầu lấy nữ đế hiện tại tình trạng chúng ta linh yêu tộc muốn tiếp tục ở trong vạn tộc bản đồ tồn tại xuống dưới phụ thuộc g e n công ty mới là lựa chọn tốt nhất và không mà nói coi như không có ta tên phản đồ này diện vong cũng liền chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi dương linh yêu lão giả thật sâu liếc mắt nhìn hai người hai vị tướng quân đối với linh yêu nước trung thành tuyệt đối công ty rất cần các ngươi nhân tài như vậy nếu như các ngươi có thể nghĩ thông suốt nghĩ cùng đừng nghĩ đỏ linh lạnh l ú n g tốt linh yêu tộc tuyệt đối sẽ không trở thành công ty của các ngươi thí nghiệm công cụ dương linh yêu lão giả trầm mặt một trận nợ nụ cười lạnh tia liền không có cách nào ta đều đã nói hết lời nhiều ngày như vậy các ngươi còn là cái này tính tình đã các ngươi không biết tốt xấu tia liền ở chỗ này trở đi các ngươi nữ đế tiếp qua không được mấy ngày nên triệt để không kiên trì nổi cho đến lúc đó nhưng không có các ngươi t h u ố hối lặn ăn chương 817, ghen công ty âm mưu chương 817, ghen công ty âm mưu dương linh yêu lão giả nói xong thư lạnh một tiếng chắc tay sau lưng quay người đối với hai cái ngục giam thủ vệ nói đem hai người bọn họ cho ta xem trọng không được có mảy may sai lầm biết sao nhưng mà cái kia hai cái linh yêu tộc thủ vệ hoàn toàn không n ú c đ í c h không có bất kỳ phản ứng gì ừ m dương linh yêu lão giả nhữ mày thấy hai cái linh yêu tộc thủ vệ ánh mắt đờ đẫn hai con người vô thần hắn đang nghĩ là chuyện gì xảy ra đẫu nhiên đã nhìn thấy hai cái linh yêu tộc thủ vệ trên cổ xuất hiện một vòng tình tế tơ máu. tơ máu càng ngày càng rõ ràng lập tức tê tê vài tiếng máu tơi theo tơ máu trong khe hở phân l u n ra như là bị cắt ống nước ba trăm sáu mươi độ thử một vòng mà hai cái linh yêu tộc thủ vệ đầu cuối cùng cũng rớt xuống rơi tại bên chân của hắn dương linh yêu lão giả con người co r ụ t lại sao chuyện gì xảy ra có thích khách xâm nhập thôi còn có thể là chuyện gì xảy ra dạ ca thanh â m khoan thai vang lên ở phía sau hắn đ ư ơ n g theo lấy khói đen hiện lên một thanh đen nhánh ảnh nguyện trường đao cũng từ phía sau gác ở trên cổ của hắn dương linh yêu lão giả xoay đầu lại nhìn thấy dạ ca không thể tưởng tượng nổi người là đêm phốc phốc không chờ hắn nói xong giá ca trong tay trực đao liền nhẹ nhàng một gọn tại hắn nơi cổ học lưu lại một đạo thật dài vết máu nào dương linh yêu lão giả chậm rãi đổ vào trong vũng máu bị giam tại kết giới trong n g ụ c giam đỏ linh cùng phỉ n g u y ệ t trợn mắt hốc mồm giá ca run lên trực đao bên trên máu tươi ung dung mà nói xem ra ta đ o ọ n đúng linh yêu trong nước xuất hiện trình biến đỏ linh cùng phỉ n g u y ệ t lúc này mới lấy lại tinh thần phỉ n g u y ệ t nói đêm giá ca là n g ư ơ i không phải ta còn có thể là ai giá ca nói ây trên mặt đất nằm trong vũng máu dương linh yêu lão giả còn chưa chết hẳn hắn chừng mắt tràn đầy tơ máu mắt to che lấy mình đã bị cắt vỡ máu tươi như chú h ế t hầu một cái tay bắt lấy dạ ca bắt chân dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn qua hắn dạ ca nhìn hắn một cái sau đó hỏi kia cái gì người này các ngươi còn hữu dụng không vừa mới một đao kia không có hạ tử thủ hữu dụng ta lại đem cổ của hắn khe hở bên trên v ì nguyện nghe nói hư l ệ n h nói vô dụng tên phản đồ này chết đáng đ ờ i phốc phốc thế là dạ ca lại bổ một đao đâm xuyên dương linh yêu trái tim của ông lão lần này hắn triệt để chết hẳn dạ ca đem hắn nắm chặt chính mình ống quần tay đá đến một bên nâng lên ảnh nguyện lại một cái c h é m ngang một đạo thật dài kiếm khí màu đen xẹt qua kết giới bách tường đem hai mặt kết giới n g ụ c giam b á c h tường đồng thời chém b ỡ a ra đi dạ ca nói đỏ linh nhìn một chút trên mặt đất đã chết đi dương linh yêu tộc lão người lại nhìn một chút dạ ca cảm ơn bất quá ngươi vì sao lại ở trong này muốn giải thích lời nói có chút phức tạp nơi này cũng không quá thuận thiện dạ ca nói các ngươi trước nói cho ta một chút linh yêu nước đến cùng đã xảy ra chuyện gì đỏ linh cùng phỉ nguyện trầm mặt một hồi lập tức đỏ linh khẽ thở dài ta đến nói đi cùng dạng ca tưởng tượng không sai biệt lắm là linh yêu tộc bên trong trình biến sự tính nguyên nhân gây ra là tại ước chừng nửa năm trước kia linh yêu nước đối ngoại kết giới bởi vì nguyên nhân không biết đột nhiên vỡ vụn ma k h í tiết lộ tiến vào linh yêu trong nước rất nhiều thành bang đều tao nộ g ma k h í ô nhiễm xâm nhập linh yêu nước địa duyên vị trí hết sức đặc thù các nàng khoảng cách h ắ t cám chủng tộc lãnh địa rất gần cho nên ma k h í ô nhiễm đối với linh yêu tộc đến nói vẫn luôn là một cái uy hiếp rất lớn cho nên trước đó vẫn luôn cần nữ đế tô diễm linh phân ra một bộ phận yêu lực để duy trì kết giới bất tường lấy này đem ma khi ô nhiễm ngăn cách tại bên ngoài nhưng lần này không biết vì cái gì kết dối vách tường bị đánh vỡ về sau đại lượng linh yêu tộc người lọt vào ma khí ô nhiễm có chết bệnh có biến mất có bị ma hóa thành v á i vận tô diễm linh vì tìm kiếm ức chế ma khí cùng trị liệu bị ma khí ô nhiễm linh yêu dân chúng phương pháp bỏ ra rất nhiều sức lực lúc này một vị lao thần cũng chính là vừa mới dương linh yêu lão giả hướng hắn dẫn tiến một cái g e n công ty người nói là có biện pháp giúp nàng giải quyết linh yêu tộc hiện nay nguy cơ nhưng điều kiện là muốn tô diễm linh phối hợp bọn hắn g e n công ty tiến hành một chút thí nghiệm thí nghiệm da ca nói、ừ. đỏ linh nói những cái kia g e n công ty người bọn hắn muốn nghiên cứu phân tích nữ đế siêu phảm tế bào g e n số liệu nữ đế do dự thời gian rất lâu nhưng bởi vì trong nước tình huống thực tế quá mức khẩn cấp nàng cũng liền đáp ứng nhưng là không biết vì cái gì nữ đế b ệ y hạ tại tiếp nhận bọn hắn tế bào rút ra về sau trạng thái liền trở nên rất kỳ quái giống như được kỳ quái nào đó bệnh vì nguyên siết chặt nằm đấm ta có mấy lần tại nữ đế bên ngoài tầm c u n g nghe tới nữ đế thống khổ cha tấn thanh âm yêu lực cũng theo một ngày một ngày yếu ớt nữ đế nguyên bản muốn chia sẻ duy trì linh yêu nước kết giới đã rất vất vả hiện tại lại đ ư bệnh càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương mà thừa dịp nữ đế tình trạng cơ thể không tốt dê thừa tướng chính là vừa mới bị ngươi giết chết lao g i ả kia hắn mượn cơ hội phát động trình biến khống chế trong hoàng cùng chính quyền còn đem chúng ta cùng một chút trọng thần toàn bộ đều đóng lại đồng thời đối với dân chúng che giấu chỉ nói là nữ đế thân thể có bệnh đem cầm quyền quyền toàn quyền giao cho hắn lúc này chúng ta mới biết được nguyên lai、like、hắn là ghen công ty nhân viên bạch huyết linh nghe xong những n à y lộ ra tức giận phi thường dê lão cái hôn đ à n này thua thiệt hắn còn là linh yêu tộc lao thần nói nàng nhắc chân hung hăng đá một ước dương linh yêu thi thể của lão giả đ ạ linh cùng phị nguyện nghi ngờ nhìn xem bạch huyết linh không rõ nàng tại sao lại tức giận như vậy dạ ca sờ sờ cái cảm như vậy xem ra các nguyên nguyên bản linh yêu nước kết giới bị phá hư ma khí tiết lộ có lẽ vốn chính là người vì tận lực phá hư a đúng vậy a ta hiện tại cũng nghĩ như vậy đọ linh thở dài dạ ca cái kia tô diễm linh bây giờ ở nơi nào cũng đã bị ghen công ty người khống chế lại rồi không không có vị nguyện nói nữ đế nàng giống như rõ ràng ghen công ty muốn từ trên người nàng được cái gì thế là nàng tại cảm giác được thân thể của mình sắp không kiên trì nổi thời điểm liền dùng lực lượng cuối cùng đem chính mình đóng lại trốn vào trong mật thất dưới đất để ghen công ty người không cách nào tiếp cận nàng vì nguyệt khẽ cắn môi bất quá ta tựa như ta vừa mới nói nữ đế tình trạng đã càng ngày càng kém bệnh đến cũng càng ngày càng nghiêm trọng yêu lực dần dần hạ xuống chỉ sợ lại không bao lâu nàng liền sẽ không tiên trì nổi dạ ca cái kia nàng bây giờ ở nơi nào ngay tại tòa này mô phòng trong hoàng cung v ì nguyện nói chương tám trăm mười tám cảm giác đau để cao một nghìn chương tám trăm mười tám cảm giác đau để cao một nghìn ngay tại tòa này mô phòng trong cung điện a dạ ca sờ sờ cái cảm lại nói vậy các ngươi biết tô diễm linh nàng ngốc mật thất kia cửa vào ở nơi nào a phỉ nguyệt lắc đầu cái này chúng ta cũng không biết lúc kia chúng ta đã bị dê thần tướng khống chế lại mà lại nghe nói mật thất kia chỉ có lịch đại linh yêu tộc đế hoàng biết cửa vào thật sao vậy ngược lại tốt xử lý dạ ca nghe nói lập tức vui quay đầu nhìn về phía b ạ c h huyết linh linh linh n g ư ơ i biết cửa vào ở đầu à. b ạ c h huyết linh trầm mặt một chút nhẹ nhàng đáp ừ m ta biết đỏ linh cùng phỉ n g u y ệ t hai người đều là s ư n sở mà lại ta đại khái cũng biết ghen công ty muốn theo diễm linh thân bên trên được cái gì mạch huyết linh siết chặt nằm đấm khẽ cắn môi ghen công ty cái nào đó khí phái g i n phòng quan minh hội trưởng ngồi dựa vào bàn làm việc của hắn đằng sau, ở trước mặt của hắn biểu hiện ra một cái to lớn bảng hệ thống. trên bảng là chỉ ít hàng trăm tấm giả lập thẻ bài, chỉ từ cái giao diện này đến xem, có điểm giống là siêu tập tem đồ sách. kỳ lân, p h ư ơ n g hoàng, bạch trạch, ứng l o n g đằng giá n thiên mã, t i ể u b ĩ h ổ chu hiếm, cổ điêu, áp dữ, i ể u anh, bính n ê u t r ú c l o n g t i ể u đầu s ả những này giả lập thẻ bài bên trong, có chút thẻ bài bên trên đã đánh cái. có chút thì còn không có. trên cùng tám tấm thẻ bài, thanh long, bạch hồ chu tước n g ngũ. cùng kỳ thao thiết đảo nội t hỗn độn nhiệm vụ trước mặt tiến độ tám mươi chín quan g minh hội trưởng hơi nhắm mắt rốt cục liền muốn hoàn thành minh thành cao thâm tiết đang cùng mười cái minh thành kỹ thuật viên cùng một chỗ ngồi ở trong thành thị tâm hệ thống máy tính cho thành thị mạng lưỡi phòng ngự để cao tường lựa đẳng cấp một cái bề ngoài cùng t ư ở n g tiểu minh giống nhau đến mấy phần nam tử trung niên đứng ở sau lưng bọn họ hắn chính là minh thành thành chủ cũng là tưởng tiểu minh phụ thân t ư ở n g nhân rộng thật sự là không tầm thường t ư ờ n g nhân rộng không khỏi cảm khái cao thâm tiết không hộ là nhân tộc đệ nhất thiên tài nhà khoa học trẻ tuổi như vậy thế mà liền nắm giữ dạng này mạnh kỹ thuật tương lai nhân tộc trình độ khoa học kỹ thuật siêu biệt tá nhân tộc cũng không phải không có khả năng sự tình tưởng nhân rộng đương nhiên biết con trai của mình đã từng thầm mến qua cao thâm tuyết ách hiện tại xem ra hắn gái k i ê m ngốc con trai cả thật đúng là dám làm ở a không sai biệt lắm cao thâm tuyết từ tốn ó i về sau nếu như lại có địch nhân vi rút ý đồ xâm lấn các ngươi liền dùng vừa mới ta thiết lập loại này chương trình ngăn địch là được rồi vân vân vân hơn mười vị kỹ thuật viên đều rất hưng phấn bọn hắn tựa như là vừa vặn kinh lịch một trận kinh thế hai tục chiến dịch mà bọn hắn chính là chàng chiến dịch này người chứng kiến người bên ngoài khẳng định không thể nào hiểu được nhưng bọn hắn làm người trong nghề đương nhiên biết cao thâm tuyết làm ra đến hết thệ là ghê v ớ m c ỡ nào đủ để cho cả tòa thành thị hệ thống lâm vào tê liệt v i r ú t thế mà để cao thâm tuyết ở trong nửa giờ toàn bộ giải quyết thật sự là khó có thể tin tích tích lúc này thành thị hệ thống chủ điện não phải phía dưới đột nhiên bắn ra một cái giấy viết thư ô biểu tượng cái kia giấy viết thư bị m i t chỗ có một cái đỏ trắng giao nhau bao con đ ộ n đồ án cao thâm biết bình tĩnh thanh tĩnh đôi mắt hơi đổi lập tức nói tất cả mọi người lập tức rời đi g i a n phòng này a thường nhân rộng m ộ n g bước một chút nhanh cao thâm biết hiếm thấy dùng nghiêm khắc mệnh lệnh ngữ k h í nhưng mà đã tới không kịp cái kêu phong giấy viết thư đã mở ra chủ điện não màn hình lớn lập tức lam bình phong ngay sau đó một đạo trướng mắt l a m quang theo trong màn hình phóng thích mà ra ông thường nhân rộng mở to hai mắt nhìn cái khác mười cái kỹ thuật viên cũng toàn bộ đều ngốc trệ tại nguyên chỗ bọn hắn con người dần dần có bảo hai mắt trở nên ảm đạm vô thần tựa như làm mậu du bên trong người hoàn toàn mất đi ý thức ngay tại tiêu trừ ác tính vi rút máy tính g i ế t độc hoàn thành cao thâm tuyết rất nhanh g i ế t trừ xâm lấn thân thể vi rút máy tính rất nhanh vừa tỉnh lại lúc này nàng đã bị vừa mới trong màn ảnh máy vi tính lóe ra làm quang kéo vào một cái thế giới đặc thù cái thế giới này là một cái giả lập lục màn không gian trong không gian nổi lơ lửng ngay tại đổi mới nhấp nô số hiệu cùng số liệu tại nàng bốn phía cách đó không xa tưởng nhân rộng cùng minh thành mười cái cao cấp kỹ thuật viên giờ phút này ngay tại không trọng lực trong không gian chẳng có mục đích nổi lơ lửng bọn hắn không giống cao thâm tuyết có thể bài trừ vi rút lúc này bọn hắn hai mắt vô thần rất hiển nhiên vẫn còn vi r u s máy tính đưa đến trong h u y ễ n thuật không có đi ra ngoài dùng vi r u s máy tính chế tạo ra số liệu h u y ễ n thuật a cao thâm t u y ế t như có điều suy nghĩ nhìn một chút chung quanh nơi này lại gặp mặt cao thâm t u y ế t tiểu thư lâm âu thanh nhâm vang lên cao thâm t u y ế t quay đầu trông thấy một thân g e n công ty nhân viên trang phục lâm âu quả nhiên là người d ở trò quỷ nàng nói lâm âu cười nói ngài kỹ thuật quả nhiên không phải bình thường làm nhà khoa học cho dù là tại hacker phương diện chuyên nghiệp của ta lĩnh vực bên trong ta chế tác vi rút thế mà còn là đơn giản như vậy bị ngài từng cái phá giải cái này thật sự là có chút tổn thương lòng tự trọng của ta cao thâm t u y ế t căn bản không chờ hắn nói xong thanh lãnh đôi mắt lập tức r u lên t r ó n g đen chỗ sâu bắn ra ưu lam dòng số liệu trong con mắt lấp lóe khoa học kỹ thuật quan huy vô số đợi mã nhanh chóng tại nàng đồng tử phản chiếu bên trong lấp lóe theo bảng hệ thống hoạch tâm kho số liệu trao quyền m ệ n h lệnh đống nhiên thắp sáng nạn nổ hạt rung động đưa tới gợn sóng không gian ở bên người nàng nhộn nhạo lên mũi kiếm xe rách không khí lúc kéo ra mạng tinh thể hình dáng năng lượng vật vôi đồng thời hướng lâm âu bay tập mà đi lâm âu con người co g ụ c lại còn không đợi hắn phản ứng mười trôi cả chi kiếm đã nháy mắt đánh tới hiện lượng tử dây dưa thái đồng thời trúng đích hắn trí mạng bộ vị phốc phốc phốc phốc phốc phốc trái tim phổi lá gan thận dạ dày tỉ toàn bộ đều bị cả chi kiếm đ ô m xuyên a a a a a đ ư ơ n g theo lấy thê lương têu trên cùng têu đau đớn lâm âu toàn thân cao thấp huyết n ụ c hoàn toàn bị cả chi kiếm quang huy nhân diện tách rời mười trôi cả chi kiếm rất nhanh bay trở về đến cao thâm tuyết bên n g v ư ợ quanh lơ lửng ở sau lưng của nàng mà thiếu nữ thanh lánh mặt mũi bình tĩnh cơ hồ không có bất kỳ thay đổi nào không nghĩ tới cao thâm tuyết tiểu thư cũng là như thế gấp gáp nhưng mà không có qua m ấ y giây lâm âu cởi khẽ thanh â m vang lên lần nữa thân thể của hắn theo vô số số liệu hội tụ mà lần nữa biến thành hình người cao thâm tuyết im lặng nơi này trung pi là một cái mạng lưới thế giới giả lập liền cùng ba d thực cảnh trò chơi không sai biệt lắm mặc dù cái thế giới này có cảm giác đau có ngũ rác nhưng vi tắc trung pi là lâm âu thiết kế chỉ cần hắn nghĩ hắn liền có thể không hạn chế phục sinh ngũ tạm lục phủ toàn bộ bị đâm xuyên cảm giác quả nhiên cảm thụ không được tốt cho lắm lâm âu đốt ve lồng ngực của mình đáng tiếc tại cái này mạng lưới giả lập thế giới ta có vô hạn phục sinh tệ cho dù ngài có thể thoát khỏi vi rút máy tính h u y ễ n thuật thoát ly khống chế của ta ngài cũng không có khả năng ở nơi này đánh bại ta cao thâm tuyết mặt không biểu tình thật sao chỉ thấy thiếu nữ trong con mắt lần nữa bắn ra u lam dòng số liệu lâm âu biến sắc hắn cảm giác được chính mình sáng tạo cái này giả lập máy tính thế giới vậy mà bắt đầu chấn động lên hắn mở ra chính mình bảng hệ thống cái này cao thâm tuyết nàng vậy mà ngay tại ý đồ xuyên tạc ta cái thế giới này số hiệu sửa chữa cái này thế giới giả lập quy tắc lâm âu cảm thấy mười phần giật mình đã ngươi như thế thích phục sinh ta liền để ngươi phục sinh cái đủ cao thâm t u y ế t mặt không thay đổi nói ta sẽ đem ngươi cảm giác đau để cao đến một nghìn lâm âu cao thâm t u y ế t thanh lãnh trong đôi mắt lần nữa bắn ra khoa học kỹ thuật quan huy mười trôi cả chi kiếm mong long bay lên lần nữa pha toái hư không bay tập mà đi vô số đạo đao quan g kiếm ảnh tại lâm âu thân thể nhanh chóng đan sen trầm kích lâm âu a a a a a a a a chương tám trăm mười chín tâm tục người thừa kế chương tám trăm mười chín tâm t ú c người thừa kế linh yêu tộc mật thất dưới đất to lớn một tòa dưới mặt đất đại điện ưu á n đen nhánh chỉ có tô diễm linh một người ngồi ở chỗ này nơi này duy nhất nguồn sáng chính là t ừ phía cây bốc trên b á c h tường màu vỏ q u y ế t h ỏ a diễm tại u ám dưới hoàn cảnh yếu ớ t toát ra trên b á c h tường phản chiếu tô diễm linh cái bóng thật dài to lớn đại điện mười phần vắng vẻ ngoại trừ tô diễm linh nơi này duy nhất chỉ có một dạng đồ vật chính là ở trước mặt nàng tôn hướng kia to lớn tượng đá kia là một tôn k i ể u vĩ cáo trắng tượng đá Ê! tô diễm linh thống khổ kêu lên một tiếng đau lớn che ngực hai mắt nhắm nghiền cao mày đương theo lấy thống k ổ màu đỏ thâm yêu lực họa diễm tiêu tán ra nàng bên ngoài thân bao quả thân thể của nàng đỉnh đầu một đôi màu đỏ h ồ t hai dựng thẳng lên sau lưng chín đầu lông mềm như n u n g cái đôi giống như thiêu đốt liệt diễm điên c u ồ n g c h ậ p t r ờ n không được sắp không tiếp tục kiên trì được tô diễm linh khẽ cắn môi ghen công ty đám người kia v ư ợ n rút ra tế bào số liệu chi danh hướng trong cơ thể nàng không biết tiêm vào thứ gì hiện tại nàng chỉ cảm thấy thân thể tựa như sắp nổ tung thơm tàng tại trong cơ thể nàng có được viễn cổ sơn hải dị thú huyết mạch tựa hồ ngay tại từng chút từng chút bị tỉnh lại huyết mạch thức tỉnh đồng thời tô diễm linh đồng thời có thể cảm giác được thân thể của mình cùng ý thức vậy mà đang bị từng chút từng chút ma hóa Thề nội yêu lực dần dần yêu lực đáng i hướng hắc ma hóa, mà hóa, của thức ý à n vậy mà cũng biến tiếc h h nghĩ h à tà tà càng ngày càng n dần dần trong cùng vọng n dục đầu út ác, ác suy âm ề hề u thuốc Không kia, nghi những cho nàng vào, nhất định là ma hóa công ngờ. Gen người nàng tiêm i ty ma vào, là b n gen. Đáng đổi i t ế lúc này liên lạc không được dạ ca cũng liên lạc không được bạch huyết linh tỷ tỷ tô diễm linh cảm thấy một trận tuyệt vọng nàng một phương diện may mắn may mắn thánh hồn cất giữ tại dạ ca bên kia bằng không mà nói thánh hồn một khi bị tỉnh lại m a hóa nàng tuyệt đối không có khả năng còn có thể kiên trì đến bây giờ một phương diện cũng tại phiên muộn nàng bây giờ căn bản đã không cách nào theo trong không gian ý thức điều động thánh hồn lực lượng đông đông vê anh lúc này đ ư ơ n g theo lấy nổ vang tô diễm linh sắc mặt lập tức biến đổi mật thất dưới đất kết giới bị đánh mỡ nhất định là cái k i a tây long tộc người hệ ly ổng còn có ghen công ty đám người kia tô diễm linh nắm chặt nằm đấm cố gắng từ dưới đất đứng lên ánh mắt dần dần trở nên lăng lệ ấm á c sau l ư n g thiêu đốt lên liệt diễm cự vĩ càng thêm tràn đầy nóng bỏng cường đại yêu lực tràn lan vô biểu nàng hiện tại lực chản nàng cũng dự định trực t i ế p liều gõ gõ gõ nương theo lấy chậm c h ạ p tiếng bước chân chỉ thấy nơi xa đầu hành lang vài bóng người đã xuất hiện ba tô diễm linh chắp tay trước ngực buộc phát hỏa thuộc tính yêu lực yêu pháp yêu m ộ i linh hỏa hô vanh chỉ thấy một mảng lớn liệt diễm gào thét mà ra màu đỏ thấm liệt diễm dần dần biến thành từng đầu chạy nhanh cựu vĩ hỏa hồ hình dạng hướng mục tiêu hung á c chạy như điên dạ ca đọ linh cùng phị nguyện con mẹ nó dạ ca thấp giọng mắng một câu không chút do dự mắt trái cực âm chi nhãn thình lình mở ra thân thuận âm động mắt trái n g á y mắt trở nên đen kịt một màu nương theo lấy từng đợt vặn mẹo không gian tiếng ông ông lao nhanh mà đến đỏ thấm liệt d i ễ m toàn bộ đều bị dạ ca c o n kia đen như mực mắt trái hấp thu đi vào không còn một mảnh tô diễm linh lập tức n g ố c trệ nàng nàng yêu mội linh hỏa thế mà trực tiếp bị hóa giải rồi mà lại người tới giống như cũng không phải hệ ly ổng bọn hắn ta nói ngươi có thể hay không thấy rõ ràng người lại động thủ a dạ ca ưu oán mà bất đắc gì nói tô diễm linh thấy rõ dạ ca tướng mạo lại là xương sở ngươi là dạ ca không phải đâu dạ ca sờ sờ cái mũi mặc dù là lần thứ nhất mặt đối mặt nhưng ta tướng mạo hẳn là cùng trong không gian ý thức không có kém bao nhiêu à. tô diễm linh ngươi ách theo một tiếng thống khổ kêu trên tô diễm linh thân thể mềm nhún hướng phía trước nghiêng ngã xuống chạm hướng thân thể của nàng vốn chính là miễn cưỡng trẻo trống với m ớ i cái kia một phát yêu mội linh hỏa còn trực tiếp tiêu hao nàng yêu lực bây giờ trực tiếp mắt tối xâm lại kém chút không có trực tiếp hôn mê đi b ạ n h huyết linh lập tức lách mình hướng về phía trước đỡ lấy nàng ngươi là mạnh huyết linh tỉ tỉ tô diễm linh đôi mắt hơi mở mơ mơ màng màng hỏi、ừ. là ta bạch huyết linh nói đọ linh cùng phỉ nguyệt lúc này cũng lập tức đi tới nữ đế bệ hạ tô diễm linh quay đầu nhìn bọn họ một chút lại nhìn một chút dạ c a thanh âm suy yếu các ngươi là làm sao t i ế n đến tự nhiên là chui vào tiền đến dạ ca nói n g n g đầu nhìn bên trong đại điện này duy nhất tồn tại to lớn đ i ề u k h á c đầu k i a cựu vĩ hồ tượng đá thì ra là thế g e n công ty muốn chính là cái này a bạch huyết linh kiểm tra tô diễm linh tình trạng cơ thể cao mày nói ngươi tại ma hóa tô diễm linh ừng g e n công ty hẳn là cho ta tiêm vào ma hóa thuốc biến đổi gen b ạ c h huyết linh vội vàng q u a y đầu nhìn về phía dạ ca xin giúp đỡ nói dạ ca có thể hay không giúp nàng、ừ. dạ ca nhàn nhạt lên tiếng ngồi sùng xuống, xuống. hắn đem ngón tay thả tại tô diễm linh phần tay kiểm tra trạng vốn thân thể của nàng qua thời gian lâu như vậy ma hóa đến đã có chút nghiêm trọng bất quá dạ ca đột nhiên cảm giác bén mẹ đến tại tô diễm linh thể nội thế mà vẫn tồn tại thương long thất túc bên trong tâm túc c ẩ n tính lực lượng đang đứng ở chưa thắp sáng trạng thái thương long thất túc bên trong tâm túc t h u hỏa tên đầy đủ chính là tâm nguyện hồ sơn hải kinh đồ sách bên trong cựu vĩ vốn là cao trắng tô diễm linh có được một bộ phận cửu vị huyết mạch lại là h ỏ a hồ nghĩ đến cũng là nhận thanh long tâm t ú c truyền thừa ảnh hưởng b ấ t quá dạng này ngược lại là dễ làm dạ ca nghĩ như vậy giơ ngón tay lên đ i ể m tại tô diễm linh mi tâm chương tám trăm hai mươi mai p h ủ c chương tám trăm hai mươi mai p h ủ dựa theo ta chuyển cho n g ư ơ i tâm pháp vận chuyển yêu lực dạ ca nhắm mắt lại ở trong ý thức nói tô diễm linh là người b ấ t quá nàng biết dạ ca là đang giúp nàng thế là liền lập tức tập trung lên tinh thần dựa theo dạ ca nói tới vận chuyển tâm pháp rất nhanh dạ ca liền cảm thấy được tô diễm linh thể nội âm tính tâm túc ngôi sao được thành công thắp sáng mà trong cơ thể nàng ô nhiễm mạch lạc ma khí cũng theo thánh lực thắp sáng mà bị nhanh chóng nhân diện cảm giác này là tô diễm linh cảm thấy khó có thể tin nàng cảm thấy mình bị một loại cho tới bây giờ cũng không cảm thụ qua lực lượng c h ầ n đầy nguyên bản loại k i a cảm giác khó chịu nháy mắt biến mất hơn phân nửa tạm ố t t thời hẳn là không có việc gì dạ ca đứng lên thật sao đỏ linh là người nghĩ thầm dạng này liền giải quyết rồi v ậ hạ ngươi cảm giác thế nào rồi vì ngươi hỏi tô diễm linh nói、ừ. tuyết a tốt hơn h n i ề rồi. Vì n g u ệ n kinh ngạc nhìn không i phía dạ ca, về b h ắ nhi là làm sao làm、được. Lúc này, dạ ca lông này, mày sao ca được. bỗng n dạ ê n nhữ Hắn hơi phải lại. đi ra bị ả o cao cho hộ thâm tuyết phân thân, cho hắn chuyển Nhi tức. tuyết tin Tuyết về b kéo vào mạng lưới giả lập thế giới sao còn có tưởng nhân rộng thành chủ cùng một đám kỹ thuật viên cũng đều chúng t ử vi rút máy tính tạo thành huyết thuật quả nhiên đây là địch nhân đã s ơ m chuẩn bị kỹ càng âm mưu nếu như nói đối phương công kích những thành thị này mạng lưới chính là vì hấp dẫn tuyết nhi đi trước lời nói bọn hắn hẳn là cũng nghĩ đến hắn sẽ phái người bảo hộ k ẻ giờ dịp lúc kia cố ý biểu lộ ra tô diễm linh ở trên tay hắn tin tức chỉ sợ cũng sẽ không là đơn thuần áp chế mà thôi tiểu t ử này phía sau hiển nhiên có người giả ca hai tay cất ấn ngồi sùng xuống, xuống trên mặt đất nhấn một cái dĩ năng không gian truyền t ố n g phù văn trận thức nhanh chóng khuyết tán ra đến nhưng là trong nháy mắt phù văn lại nhanh chóng phai nhạt xuống giả ca quả nhiên nơi này bị bố trí không gian truyền t ố n g hạn chế phân thân không cách nào thông qua neo điểm truyền t ố n g tới như vậy mà giới chi môn chỉ sợ đều không thể mở ra rất hiển nhiên địch nhân là đã sớm chuẩn bị mà lại địch nhân là có tình báo biết dạ ca phân thân có được không gian truyền t ố n g năng lực b ạ c h huyết linh nhìn xem dạ ca dạ ca ngươi làm sao rồi vì người nói đã hiện tại nữ đế không có việc gì chúng ta còn làm mau chóng rời đi nơi này đi dạ ca sợ sợ cái mũi sợ là không dễ dàng như vậy b ạ c h huyết linh không hiểu cái gì dạ ca đôi mắt có chút n h a o lại thông qua tinh thần lực hắn đã cảm thấy được địch nhân tồn tại hết thể mười chín người một vị cường giả đỉnh cao còn có hai vị siêu cấp cường giả đến dạ ca ánh mắt run lên tiếng nói vừa g i không lâu、Và、anh cung điện dưới đất trần nhà nháy mắt bạo liệt mười mấy tên khoác trên người vậy tím tử long tộc chiến sĩ theo nổ tung trần nhà chỗ theo vô số vỡ vụn đá rơi cùng một chỗ rơi xuống xuống tới đọ linh cùng phị nguyện giật mình vội vàng mang tô diễm linh vọt đến một bên mà những cái kia tử long tộc chiến sĩ cũng không có đi quản bọn họ toàn bộ đều là hướng về phía d ạ ca đến bọn hắn mỗi người vung ra một đầu thật dài màu đen xích sắt bệnh thành một tấm to lớn lưới hướng dạ ca bao phủ mà đến dạ ca thì không chút do dự đem trong tay phải đã ngưng tụ tốt ba lần lối hỏa cầu hướng đỉnh đầu phóng ra mà ra Tiên Pháp, xen lôi dẫn v i ê m bạo thuật oanh long long long long long long l ô i hỏa cầu nổ tung ở trung tâm hình thành một cái năng lượng to lớn vòng xoáy bốn phía bắn tung tóe cỡ nhỏ v i ê m bạo thuật lần nữa liên tục nổ tung lập tức bụi mù quần quần quấn lên nhưng mà lần này g i a ca lại ẩn ẩn cảm giác được t h á n h lôi hỏa cầu vi lực nổ tung tựa hồ không có tưởng tượng lớn như vậy g i a ca đôi mắt nhữ lại cách, cách, cách. chỉ thấy mười mấy đầu màu đen xích sắt bị thẳng tắp quấn tới trên mặt đất màu vàng lôi điện uy năng t ậ n xích sắt bị dẫn tới dưới mặt đất cái kia mười mấy tên tử long tộc chiến sĩ nghiêm trình huấn luyện từ không chung nhau nhau rơi xuống vây quanh ở bên người của dạ ca tiếp lấy chỉ thấy kệ dở dịp một mặt cười nhẹ theo một đám tử lòng chiến sĩ đằng sau đi ra tại phía sau hắn chính là một thân trung niên thân sĩ trang điểm hệ lì ổng cùng mặt mũi tràn đầy bệnh thần kinh cười ngây nô thú nhân hệ mì nẻm lại gặp mặt dạ ca kệ dở dịp nhìn một chút tô diễm linh lại nhìn một chút dạ ca khi m i ệ ờ i nói ngươi không phải nói đối với cái này linh yêu tộc nữ đế không có hứng thú sao làm sao còn là đến rồi nguyên lai、like、ngươi cũng không phải lánh khóc như vậy người vô tình sao dạ ca căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn hắn trực tiếp nhìn về phía kẻ dở dịp sau lưng hệ lì ổng mang theo kính mắt gọn vàng hệ lì ổng vừa v ặ n cũng đang nhìn hắn hai người trầm t ĩ n h đôi mắt bốn mắt nhìn nhau dạ ca ung dung mà nói xem ra ngươi chính là tại tên ngu ngốc này lòng tộc công tử ca sau lưng cho hắn bảy mưu tính kế người kia rồi kẻ dở dịp ngươi nói cái gì kẻ dở dịp ánh mắt trầm xuống ngươi tờ mở nói ai là đồ đ ầ n đâu hệ lì ổng mỉ m cười lấy xuống chính mình mũ dạng cầm xuống trong miệng cái cầu cây long tộc hệ lì ổng dạ ca tiên sinh thật cao hứng cùng ngươi lần nữa gặp mắt dạ ca hết ly ông mỉm cười tốt à, nghiêm chỉnh mà nói ở cái thế giới này chúng ta thực sự là lần đầu gặp mặt lời này t r o người n g ở chỗ này b ạ c h huyết linh nghe không hiểu kẻ dở dịp nghe không hiểu tô diễm linh đỏ linh phỉ n g u y ệ t bọn hắn liền cẳng nghe không hiểu cái gì gọi là ở cái thế giới này nhưng dạ ca lại lập tức rõ ràng gia hỏa này cũng là kẻ g á n g lâm dạ ca nhìn thấy hệ ly ông trên quần áo ô biểu tượng trong lòng sáng tỏ ngươi là g e n công ty người đúng thế hệ ly ông cười, cười nghe nói ngươi cự tuyệt chủ tịch mời ta không biết rõ gia nhập công ty loại này siêu cấp thế lực hẳn là vạn tộc bản đồ lên bất luận cái gì siêu phàm giả đều tha thiết ước mơ sự tình ngươi vì sao muốn cự tuyệt giá ca nhéo nhéo l ô thai gia nhập công ty sau đó bị các ngươi lợi dụng không cần nói khó nghe như vậy nha hết ly ông nói trên cái thế giới này lúc đầu không đều là người và người lợi dụng lẫn nhau luật dừng cái kia cái kia đều là như thế nếu như ngươi có đầy đủ thực lực công ty thậm chí sẽ trái lại bị ngươi lợi dụng giá ca ngươi đã sớm đoán được ta sẽ tại ban đem chui vào linh yêu tộc công quán đúng thế h ế ly ông nói linh yêu tộc bên trong có không ít thánh lâm cảnh cừng giả mà giờ khắc này ngươi trước đó bên người những cao thủ kia hẳn là đều đã bị p h á đi bảo hộ cao thâm t u y ế t tiểu thư a cho nên nếu như ngươi muốn chui bảo cũng chỉ có thể tự mình xuất phát dạ ca mà lại ta rất rõ ràng h ẹ n l ì ống đem mũ giả một lần nữa đ e o lên sau đó lần nữa niết miệng cười cười lấy ngài thông minh đại khái có thể đoán được một chút ta ý đồ nhưng lấy ngài tính cách cho dù ngài biết có thể là cảm ấy ngươi cũng không có khả năng đối với bằng hưu thấy chết không cứu